trương 1702, nghìn mùi vị không tệ trương 1702, nghìn mùi vị không tệ khi chân lấm xương cường thế mà bá đạo băng lánh thanh âm tại trong kim điện quanh của lúc trong điện những long tộc cường giả kia cũng là buộc phát gian này lên kia phục long tiếng rên. ngồi ở trong điện một tòa trên chỗ ngồi lý hùng diệu con người mang theo một kia lo lắng nhìn qua lý lạc bất quá nàng tuy nói tại trong lòng tộc địa vị không thấp nhưng cũng không thể dung chuyển được thân là tộc trưởng chân lấm xương quyết nghị chân tộc trưởng thần châu sẽ dành cho chúng ta danh này lúc cũng không có nói qua chỉ có thể để cho chúng ta tiến vào huyết tế tầm thứ nhất hiện tại ngươi làm như thế cùng thần châu sẽ cũng không tốt bàn giao à Lâm Miểu vào lúc này trầm giọng mở miệng nói ra, nhưng mà đối mặt với Lâm Miểu chất vấn, chân Lâm Sương lại là trực tiếp bỏ mặt, màu tử kim long đồng chỉ là lăng lệ mà cường thế nhìn chằm chằm Lý Lạc chờ đợi lấy hắn đáp lại. Từ đầu tới đuôi, mục tiêu của nàng đều chỉ có Lý Lạc, bởi vì nàng biết Lý Lạc là tổ mẫu chân phủ cực kỳ xem trọng hắn giống, thậm chí từ nàng có được tin tức đến xem chân phủ, nhưng thật ra là hy vọng Lý Lạc tiến vào huyết tế tầng thứ 3, nhìn có thể hay không thu hoạch được long tổ thể. Lần này cái kia Thần Châu Hội sở vị ba cái danh lệnh cũng là hiệp nghị đạt thành mới sau chân phủ nội bộ. Cái này làm cho trong lòng Chân Lẫm xương cực kỳ bất mãn cùng tức giận, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lý Lạc bất kể như thế nào cũng chỉ là một ngoại nhân, coi như hắn người mang Thiên Long huyết mạch, vậy cũng chỉ là pha tạp người, dạng này huyết mạch sao có thể tiến vào huyết tế tầng thứ ba, cùng nàng tranh đoạt Long tổ thể. Nàng không rõ, vì sao Chân phủ sẽ thả lấy nàng cái này tộc trưởng đương nhiệm không coi trọng, hết lần này tới lần khác đi xem tốt một cái ngoại nhân. Long tổ thể là bực náo cơ duyên, quan hệ kia đến nàng tương lai Thiên Vương chí lộ, cho nên Chân Lẫm Sương vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nó nhượng bộ. Bởi vậy Nếu là có thể trực tiếp đem lý lạc ngăn cản tại huyết tế trước, cũng là nhất bất lo cùng bảo hiểm sự tình. Trước mắt long châm tiểu nghi thức, chính là tốt nhất khuyên lui phương thức. Chân hủ tổ mẫu không phải cực kỳ xem trọng lý lạc này sao. Vậy nàng thân là tộc trưởng, vì đó chuẩn bị long tộc cao quý nhất quý khách nghi thức, cũng là chuyện đương nhiên a Còn nếu là lý lạc không thể thừa nhận ở long châm tiểu đó chính là hắn năng lực không đủ, người như vậy, cho dù có được pha tạp tiên long huyết mạch, vậy cũng không cách nào thu hoạch được long tộc thành vậy phần làm việc như thế sẽ hay không dẫn tới chân phủ tổ mẫu bất mãn chân lâm xương cũng không thèm để ý dù sao cùng nàng huyết mạch thêm gần đồng thời chân chính duy trì nàng là thiên long tộc một vị khác nhất là cổ lão thiên long thiên vương mà khi chân lâm xương nghĩ như vậy thời điểm kim điện kia bên trong lý lạc lại là thần sắc bình tĩnh bước ra bước chân sau đó từng bước một đối với trong kim điện ương trên bệ đá rồng chén bước đi hắn đây là muốn tiếp nhận phần này long tộc cao nhất nghi thức khiêu chiến lâm biểu thấy thế hơi kinh hãi hắn không nghi ngờ lý lạc tự lực nhưng cái này lòng châm tiệu lại không đơn thuần chính là dựa vào thực lực Dù sao không có gặp ngay cả thực lực đồng dạng đạt tới tam quan vương lý thiên cơ, đều bởi vì phản vệ bị long uy bao trùm. Lúc này chỉ có thể như là pho tượng giống như ngồi ở chỗ đó, nửa điểm đều không thể động vậy sao? Lý lạc nếu như đến lúc đó cũng gặp phải phản vệ bị chấn áp, như vậy bọn hắn lần này thật là liền cùng bạn long phản tổ huyết tế vô duyên. Nhưng hắn mặc dù lo lắng, thế nhưng minh bạch lý lạc đã làm ra lựa chọn, thế là chỉ có thể nhìn lý lạc cất bước đi ra. Bên trong kim điện, những long tộc kia cường giả đỉnh cao cũng là mắt lộ ra xem kỹ nhìn chậm chậm lý lạc thân ảnh, bọn hắn long tộc chén này lòng châm tiệu ngàn năm đến nay không ai có thể có thể châm được đi ra chân lõm xương cân xứng cao đại tiểu thân thể trực tiếp mà đứng nàng hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn chăm chú lên lý lạc thân ảnh Và anh mà theo lý lạc từng bước một đi vào kim điện rộng lớn kim điện bắt đầu chấn động không đây không phải là kim điện đang động mà là tòa này thiên long thánh sơn đang chấn động trong lúc mơ hồ có một đạo lại một đạo cổ lão thiên long chi ngầm dường như sấm xét, ở trong đại điện anh minh vang vọng tại cái này thiên long chi tiếng rên bên trong lý lạc bước chân bắt đầu trở nên nặng nề bởi vì lúc này có tầng tầng lớp lớp thiên long chi uy không ngừng bao trùm ở tại trên thân thể từ xưa đến nay, hết thảy có thiên long trưởng thành đều là sẽ đem một đạo thiên long chi uy ra chỉ trong thánh sơn. Theo vô số năm này tích lũy, thiên long trong thánh sơn thiên long chi uy đã là nặng nghề đến khó lấy đỉnh dung cấp độ. Muốn chịu được lấy những này thiên long chi uy đi đến dòng trên trước dẫn tới thánh sơn tán thành, liền xem như quang minh vương ở chỗ này đều chưa hẳn có thể làm được. Mà cũng đúng như đám người sở liệu, lý lạc bước chân càng ngày càng nặng nặng, mắt thấy là phải ngưng trệ dừng lại. Nhìn thấy một màn này, chân lõm xương như lửa giống như môi đỏ có chút phổi một chút. Nhưng ngay lúc sau một khắc. Sau lưng Lý Lạc có bạn tướng luôn hiển hiện, năm tòa tướng cung chiếu dội nguyệt quang, mười đạo tương tính hình thành dung hợp, cuối cùng ở tại chỗ mi tâm, biến thành một gốc vị cách thần tướng thụ. Thần tướng cây trên tăng cây, có cổ lão thiên long chiếu cứ. Siêu cựu phẩm thiên long tướng. Khi đạo này tương tính hiện lộ ra một sát nạp kia, trong đại điện tất cả long tộc cường giả đều là đống nhiên biến sắc, bởi vì siêu cựu phẩm thiên long tướng, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nó phát ra khí tức, đã tiếp cận thiên vương thiên long. Loại khí tức này, liền ngay cả đạt tới tam quan vương cực trí đỉnh phong chân lẫm dương đều là chưa từng đạt tới. Chân lấm sương diễm lệ lăng lệ sắc mặt cũng là vào lúc này xuất hiện chớp mắt cứng ngắc, tiếp theo đáy mắt có một tia đấu kỹ hiện hiện. Lý lạc này đích thật là được trời ưu ái, vậy mà lấy vạn tướng trùng dung hợp chi lực, sinh sinh hợp thành siêu cựu phẩm thiên long tướng. Khó trách chân phủ tổ mẫu sẽ xem trọng hắn. Thế nhưng là bất luận như thế nào, hắn trung Phi chỉ là một ngoại nhân. Mà khi Lý lạc mi tâm siêu cựu phẩm thiên long tướng hiện hiện lúc, hắn một đôi đồng tử cũng là bắt đầu biến thành tử kim long đồng, thể nội thiên long huyết mạch vào lúc này bị tỉnh lại, trên da có tử kim long lần không ngừng hiện lên. Trọng yếu nhất chính là. Những cái kia đến từ Thiên Long Thánh Sơn, Thiên Long chi Uy, phản phất là tại một cái chớp mắt này, đột nhiên không còn đối với hắn tiến hành áp chế, ngược lại là biến thành từng đạo hư ảo long ảnh, phân quần một chỗ ở tại quanh thân, đúng là phát ra mang theo ngạc nhiên tiếng long âm. Thể nội Thiên Long huyết mạch đột nhiên sôi trào, trở nên càng nóng bỏng, nóng hổi. Lý Lạc trong đầu có oanh minh vang vọng, hắn phát ra được, giờ khắc này đến từ Thiên Long Thánh Sơn áp chế cùng bài xích, cơ hồ biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một loại khó tả thân cận cảm giác. Thiên Long Thánh Sơn đem hắn trở thành người một nhà. Lý Lạc cười cười, sau đó lại lần phóng ra bước chân, mà lần này Bước tiến của hắn lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, không chỉ có chưa từng nhận áp chế, tương phản, phản phất còn có một loại nhàn nhạt lực đẩy, đưa hắn tiến lên. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, Lý Lạc chính là tại một mảnh trầm mặc âm thanh bên trong, đi tới trong kim điện ương bệ đá chỗ. Ngoanh, mà khi hắn tới chỗ này thời điểm, kim điện bốn phía những cái kia to lớn màu vàng trên long trụ, đột nhiên bạo phát ra mênh mông kim quang, kim quang bên trong, có rất nhiều thiên long hư ảnh thành hình, cuối cùng đắp xuống, biến thành giọt giọt chất lỏng màu vàng nóng chút xuống, đều rơi vào một chén kia rồng chén bên trong. Ngắn ngủi chốc lát, rồng chén bên trong chất lỏng màu vàng nóng bị được đẩy. Lý Lạc nhìn qua con rồng kia chén bên trong chất lỏng màu vàng nóng, lập tức cảm giác được thể nội huyết độc đang chấn động, trong lúc mơ hồ truyền ra một loại khát vọng cảm giác, thế là hắn không do dự nữa, trực tiếp bưng lên rồng chén, sau đó đem nó uống một hơi cạn sạch. "Oanh!" Thánh Sơn vào lúc này đột nhiên oanh mình, có vô số kim quang tử trong Thánh Sơn phóng lên tận trời, giờ khắc này, toàn bộ long bực bên trong, vô số long tộc đều là sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng. "Long châm hữu." Rất nhiều long tộc cường giả kinh hô, cái thứ đã hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện qua long châm tiểu nghi thức, lại bị người hoàn thành thế là trong nháy mắt kế tiếp vô số đạo tiếng long ngầm tại long bực bên trong vang vọng mà lên dường như tại vì cái này hồi lâu chưa từng xuất hiện tôn quý khách nhân mà gieo họ bên trong kim điện lý lạc tại đem dồn chén bên trong chất lỏng màu vàng nóng núng cạn về sau lập tức cảm nhận được thể nội huyết đục đang trở nên nóng hổi tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng đang níu tụ bất quá nguồn lực lượng này mặc dù khủng bố nhưng lại như lục bình cũng dễ không hề dài lâu là một cỗ đến từ thiên long thánh sơn rất nhiều long hồn lực gia trì lý lạc tâm niệm vừa động thôi động vạn tướng luân đem nó dẫn vào trung ương hỏa đỉnh bên trong. Tạm thời chứa được đứng lên, nguồn lực lượng này dùng tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể đưa đến một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Làm xong những này, Lý Lạc vừa rồi ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia xinh đẹp gương mặt cứng ngắt chân lâm xương, mặt mỉm cười giơ lên dòng chén. Đa tạ chân tộc trưởng, chén rượu này, mùi vị không tệ. Chương 1703, thì đề long tộc chi hữu trương 1703, thì đề long tộc chi hữu khi Lý Lạc cầu tiêm mùi vị không tệ tiếng cười tại trong thánh điện quanh quẩn một chỗ lúc, ở đây rất nhiều lòng tộc cường giả đỉnh cao cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, những này nạo mạn long tộc thần sắc trở nên trịnh trọng lên, nhao nhao đứng dậy, đối với Lý Lạc chắp tay hành lễ, cái kia thái độ so với trước đó có cách biệt một trời. Dù sao bất luận như thế nào, hiện tại Lý Lạc uống xong một chén này, lòng châm tiệu dựa theo bọn hắn long tộc từ xưa đến nay quý củ, Lý Lạc sẽ là long tộc nhất là cao thượng quý khách, tất cả long tộc đều sẽ tôn trọng hắn, không thể lãnh đạo. Đây là long tộc từ viễn cổ truyền xuống tột uy, không người nào dám vi phạm. Cho dù là chân lấm xương vị này tại nhiệm trưởng, hiện tại Lý Lạc có thể nói là hỉ để long tộc chi hữu danh hiệu. Cho nên. Chân Lâm Sương xinh đẹp sắc mặt đang biến ảo mấy tức về sau, cuối cùng hít sâu một hơi, cái kia có lây kinh tâm động phách đường con trước ngực nổi sóng chập trùng. Thanh âm bình tĩnh nói, chúc mừng Lý Lạc minh thủ. Lý Lạc nhìn qua chân Lâm Sương, nói, lần này Vạn Long phản tổ huyết đế, chúng ta có thể đi vào cảng sâu tầng a. Chân Lâm Sương mặt không thay đổi nói, ừm. Mặc dù nàng cũng không nguyện ý, nhưng giờ này khắc này, nàng đã không có ngăn trở lý do. Lý Lạc ngay cả lòng châm Tiệu đều có thể uống hết, điều này nói do nó thể nội thiên long huyết mạch vượt quá tưởng tượng đồng đồng, thậm chí ngay cả tòa này Thiên Long Thánh Sơn đều đối với nó sinh ra tán thành từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Lý Lạc trừ còn có được thân người bên ngoài, thực tế cùng chân chính Thiên Long không có quá lớn khác nhau. Lúc này lại cưỡng ép ngăn cản, khó tránh khỏi tại trong tộc dẫn tới chỉ trích. Bao quát tầm thứ ba kia, nếu thử thu hoạch được Long Độ Thể. Lý Lạc cười cười, chân lâm xương bộ này nội tâm có chịu, nhưng trên mặt lại không cách nào hiện lộ biệt quát bộ dáng. Ngược lại để cho hắn thấy nội tâm thông thấu, thế là tiến một bước hỏi thăm. Chân lâm xương song trưởng cũng nhịn không được nắm chặt một chút, ẩn ẩn phát ra tiếng vang, đầu ngón tay ngắn, ngay cả không gian đều đang phát ra trầm thấp vỡ tan thành ầm, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nói, tùy ngươi. Lý Lạc lúc này mới hài lòng đỡ đầu, đồng thời ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua chân lấm xương nơi bàn tay vỡ tan không gian, nội tâm hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Nữ nhân này thật là khủng khiếp cường độ nhục thân cùng lực lượng, chỉ sợ đây là hắn thấy qua, thiên vương phía dưới cường độ nhục thân cùng lực lượng nhân vật khủng bố nhất, liền xem như Quang Minh Vương, Trúc Âm Minh Vương trên một điểm này cũng không sánh bằng nàng. Bất quá cũng bình thường, chân lấm xương là có được đỉnh tiêm huyết mạch thì lòng, đừng nhìn nàng dưới mắt chỉ là thân người, chỉ khi nào nó hiện lộ thân rồng, cái kia nhất định là bá khí tuyệt luân. Bàn Long phản tổ huyết tế sẽ tại sau năm ngày tiến hành các ngươi tạm thời tại trong tộc ở lại, sau năm ngày tự sẽ thông chi các ngươi. Chân Lâm Sương lưu đồ thất bại, cũng không hứng thú tiếp tục dừng lại, thế là vứt xuống một câu về sau, chính là trực tiếp quay người hóa thành lưu quang tử từ tiêu tán. Theo chân Lâm Sương rời đi, cái kia Ngao Yên đại trưởng Lao thì là tiến lên, mặt ngẩm ấy này đối với Lý Lạc, Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu ba người cười nói, "Ba vị, cái này năm ngày xin mời tại trong tộc đợi chút." Cùng chân Lâm Sương cao ngạo, ngạo mạn các biệt, vị này Ngao Yên đại trưởng lão có lẽ là bởi vì tự chân huyết mạch cũng không cao giai nhân, ngược lại muốn càng làm cho người ta dễ dàng sinh lòng hảo cảm mà lúc này Lý Thiên Cơ thì là phát hiện trên thân thể bao trùm thiên long như thế, nương theo lấy Lý Lạc uống xong một chén kia long châm, ỉu về sau, đúng là đột nhiên biến mất mà đi, thế là như chút được gánh nặng đứng dậy, bước nhanh đi vào Lý Lạc bên này. Nhiều năm không thấy, Lý Lạc mạch thủ bây giờ thế nhưng là danh chấn các đại thần châu, nói đến thiên long ngũ vệ bên trong những tiểu tử kia, còn thời khắc nhớ tới ngươi vị này đại vệ tôn đâu. Lý Thiên Cơ mặt lộ vẻ mở, ôn hòa cười nói, Lý Lạc tuy nói có mạch thủ thân phận, nhưng lại cũng không có lựa chọn khác mở thân mạch, cho nên hắn cũng một mực còn đảm nhiệm lấy tiên long ngũ vệ đại vệ tôn chức vị. Tuy nói lấy bây giờ Lý Lạc thực lực, Thiên Long ngũ vệ lực ra chỉ đối với hắn mà nói đã không có cái tác dụng gì. Lý Thiên Cơ nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt, tràn đầy suốt ruột cùng sợ hãi thán vụ, phải biết năm đó Lý Lạc trở về đại hạ lúc, hắn chưa chân chính bước vào bưng cảnh, nhưng ai biết năm, 6 năm sau, bây giờ Lý Lạc đã là vô song bát phẩm đỉnh phong. Dạng này vô song tiêu tử, không biết dẫn tới Thiên Nguyên Thần Châu bên trên mặt khác những thiên vương mạch kiến là bậc nào cực kỳ hâm mộ. Cái này thỏa toà là cái đại bảo bối. Càng quan trọng hơn là, dạng này đại bảo bối còn không chỉ là một cái, mà là một tổ bây giờ lý thiên vương nhất mạch đã bị quan là thiên nguyên thần châu mạch thứ nhất thanh danh tốt đẹp nó dư tần triệu chu tăng mạch đều là đối với cái này tán thành đặc biệt là tới gần tần thiên vương nhất mạch bọn hắn cơ hội hoàn toàn bứt bỏ dĩ vãng lân đoán một bộ lấy lý thiên vương nhất mạch như thiên lôi sai đầu đánh đó phụ thuộc bộ dáng mà lý thiên cơ minh mạch lý thiên vương nhất mạch địa vị bây giờ cơ hội hoàn toàn là bởi vì lý lạc một nhà này có thời lý lạc a ngươi trưởng nào thì về thiên nguyên thần châu ta tuổi đời này cũng lớn cũng là thời điểm lui xuống cái này trưởng sơn mạch thủ vị trí ta nhìn ngươi là thích hợp nhất lý thiên cơ suốt ruột mà hỏi Lý Lạc cười nói, Thiên Cơ mạch Thủ hay là trước tiếp tục chấp trưởng Lý Thiên Vương nhất mày đi. Bây giờ thế gian đại loạn, ta tại Đông Bực Thần Châu cũng tạm thời không thoát thân được. Dù sao bên kia cũng có thật nhiều sự tình. Lý Thiên Cơ nhíu nhíu mày, nói, Đông Bực Minh dù sao cũng là nhàn tản liên minh, nào có đồng tông đồng nguyên huyết mạch thân thiết hơn. Hắn hiện tại là ước gì nhanh lên đem Lý Lạc nâng lên trưởng sơn mạch Thủ vị trí. Dù sao Lý Lạc tiểu tử này những năm này một mực tại Đông Bực Thần Châu, cũng không trở về Thiên Nguyên Thần Châu, cái này làm cho Lý Thiên Cơ có điểm tập gốc tiểu tử này đừng ở bên ngoài gây sự nghiệp, đem trong nhà đầu quên mất ta Lý Lạc đối với Lý Thiên Cơ bộ này, lòng như lửa đốt muốn đẩy hắn thượng vị bộ dáng cũng cảm thấy có điểm buồn cười, chỉ có thể chấn ăn nói, "Thiên Cơ mạch thủ yên tâm, đợi ta đem đông. Được minh sự tình xử lý thỏa đáng, nhất định sẽ trở về." Lý Thiên Cơ lúc này mới gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn đi theo Lý Lạc bên cạnh Lâm Miểu, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, "Lâm Miểu đại địa chủ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mà ra." Lý Thiên Vương nhất mạch cùng Ngự thú linh điện có mối hận cũ, mà thân là trưởng sơn mạch thủ Lý Thiên Cơ, tự nhiên cùng Lâm Miểu không hợp nhau đặc biệt là năm đó giới hạ Vực tịch biến lúc Lâm Miểu còn tụt tần Tiên Vương Nhất Mạch mời vượt qua Thần Châu mà đến đem bọn hắn những này Mạch Thủ kiểm chế lại cảm giác được Lý Thiên Cơ trong nôn ngữa bất tiện Lâm Miểu cười khan một tiếng nói Thiên Cơ Mạch Thủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lần này tất cả mọi người là cùng một trận doanh chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại tương lai tăng ngự thú linh điện nguyện cùng Lý Thiên Vương Nhất Mạch biến chiến tranh thành tơ lụa Lý Thiên Cơ lông mày dương lên cái này Lâm Miểu vậy mà phục biến đây cũng là làm cho trong lòng hắn thông suốt một chút những này đã từng đối đầu hàng ra bây giờ đối mặt với lý thiên vương nhất mạch uy thế đều là cúi đầu điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn cái này trưởng sơn mạch thủ trưởng mạch có độ ác tại bọn hắn đang khi nói chuyện cái kia ngao yên đại trưởng láo cười mà đến muốn tới đem bọn hắn dàn xếp mà lý hồng diễu thì là tiến lên nói ra lý lạc đi ta chỗ ấy đi cách gia nhiều năm như vậy thiên lang cũng có chút tưởng niệm lý lạc liền giật mình chợt cũng là có chút hoài niệm cười cười lúc trước cách rời lúc hắn đem lục vi thiên lang đưa cho lý hồng diễu khiến cho nó làm bạn bây giờ cũng hoàn toàn chính xác rất nhiều năm không gặp ngao yên nghe vậy do dự một chút cũng cười gật gật đầu sau đó một đoàn người đi ra kim điện, lý thiên cơ lại là đi ở phía sau, đưa tay lôi kéo lý lạc, tại thấy người sau ánh mắt nghi ngờ quang tới lúc, hắn vừa rồi chỉ chỉ phía trước lý hồng diễu thân ảnh, nói, lý lạc, cái này gọi là lý hồng diễu tiểu cô đương, là chúng ta long huyết mạch người a, phụ thân của nàng, gọi là làm lý nguyên Trấn. lý lạc gật gật đầu, ai, tốt như vậy hạt giống, bây giờ lại có dạng này gặp bỡ, tương lai nhất định bất phàm, thế nhưng là nàng đối với ta có chút bài xích, ta trước đây ý đồ cùng nàng câu thông, đều bị từ chối nhã nhặn, ngươi cùng nàng quen biết có thể hay không giúp ta nói một chút, dạng này trong tộc tiêu tử. Cũng không thể lưu lạc ở bên ngoài a. Lý Thiên Cơ lo lắng nói. Lý Lạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Thiên Cơ mạch thủ hẳn là cũng biết thân thế của nàng, nàng đối với Long huyết mạch cũng không có gì tình cảm, muốn nàng trở về Long huyết mạch, độ khó này có thể không thấp. Chỉ cần nàng nguyện ý bất kỳ yêu cầu gì đều có thể, thậm chí tương lai, Long huyết mạch mạch thủ vị trí, nàng nếu là tư lịch thực lực đầy đủ, cũng có thể để nàng đến, đến lúc đó có thân phận này, nàng muốn làm bất cứ chuyện gì đều danh chính ngôn thuận, bao quát mâu thân của nàng thân hậu sự, đến lúc đó trực tiếp táng nhập long huyết mạch tổ biên, mệnh lý nguyên chấn đồ hôn chúng kia, hàng năm mang theo người của gia tộc kiến tâm tế bái. Lý Thiên Cơ chậm rãi nói ra. Lý Lạc nhìn hắn một cái, cái này Lý Thiên Cơ rõ ràng đối với Lý Hồng Dụ sự tình từng có điều tra, cho nên cho ra điều kiện đều rất thành khẩn. Thế là Lý Lạc nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi đem điều kiện chuyển đạt cho nàng. Chương 1704, gặp lại Thiên Lang chương 1704, gặp lại Thiên Lang tại Lý Hồng Dụ ở giữa rừng núi, Lý Lạc gặp được xa cách thời gian 6, 7 năm lục vị thiên lang không nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói hẳn là bắt vi thiên lang tại cái kia mênh mông dãy núi ở giữa hình thể dường như một ngọn núi cao bắt vi thiên lang ngay tại nền chiến một đầu xích long năng lượng cuồng bạo phong bạo tàn phá bửa bãi giữa thiên địa quấn nát từng tòa đỉnh núi hai đầu quái vật khổng lồ chém giết cùng một chỗ gào thét rung trời liên miên lâm hải bị dư ba chỗ sương mị Lý Lạc đứng ở đỉnh núi nhìn qua trước mắt cái này một mạc long soái đầu đá tại trong cảm nhận của hắn song phương đều là ở vào bắt phẩm phong hầu cảnh thực lực cũng không phân sản sần nhau xích long nhục thân cường hình vậy dồn giống như miên thiết mà bây giờ thiên lang cũng không phải tầm thường nhanh nuốt như sắc bén thần binh, có thể tùy tiện sẽ mở đá rắn núi non, mà lại ở tại thân sói bên trên, cũng ẩn ẩn có thể thấy được bảy dòng nhiệt hiện, tăng cường tự thân phòng ngự. Cho nên cho dù là đối mặt với chân chính long tộc, bát vĩ thiên lang cũng không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại càng chiến càng mạnh. Bất quá rõ ràng song phương cũng không phải là chân chính chém giết, mà là một loại luận bàn huấn luyện. Như vậy đánh nhau kịch liệt hồi lâu, cuối cùng xích long không làm gì được thiên lang, thế là bộc phát ra tiếng gầm, trực tiếp hóa thành xích quang phá không mà đi, mà bát vĩ thiên lang thì là bộc phát ra chấn động dãy núi tiếng sói chu. Bất quá coi như nó đắc chí vừa lòng thời điểm lại là sinh ra một loại cảm ứng mắt sói quét qua liền gặp được nơi xa đỉnh núi Lý Lạc cùng Lý Hồng Dữ ánh mắt của nó dừng lại ở trên thân Lý Lạc lập tức bắn ra kinh ngạc chi ý ban đầu ở cùng Lý Hồng Dữ lúc rời đi Lý Lạc từng vì nó gieo bản mệnh tỏa tròn nên giữa song phương xem như có đặc thù cảm ứng bất quá kinh ngạc vẹn vẹn kéo dài một hơi Bát Vi Thiên Lang thân sói bốn nẻo chính là vượt không mà đến đồng thời thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ đợi đi vào Lý Lạc Lý Hồng Dữ trước mắt lúc đã là bất quá khoảng mấy trượng chủ nhân Bát Vi Thiên Lang đối với Lý Lạc rủ xuống đã từng cao nạo đầu sói miệng nói tiếng người hô lên làm cho người ngoài ý muốn kinh sưng. Cái này không chỉ là bởi vì bản mệnh tỏa chế ước, mà là bởi vì Bát Vĩ Thiên Lang bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng Lý Lạc thể Nội phát ra uy áp là bậc nào khủng bố. Nó đã biết được, tại cái này ngắn ngủi thời gian 6, 7 năm bên trong, Lý Lạc đã phát triển đến một loại cực kỳ đáng sợ cảnh giới, song vương đã triệt để không tại một cái phương diện bên trên. Năm đó ở trong ám quốc kia, Bát Vĩ Thiên Lang hãy còn chỉ có ba đuôi, nhưng lúc đó Lý Lạc, ở tại trong mắt yếu đuối như sâu kiến, bất quá phất phất chảo liền có thể đem nó nghiền nát, tuy nói về sau bởi vì bảng tiên nguyên thủ đoạn Thiên Lang bị phong ấn ở trong vòng tay, đồng thời cũng bị làm cho trở thành lý lạc một đạo ác chủ bài, vì đó che chở. Nhưng Thiên Lang từ đầu tới cuối duy trì lấy cường giả kiêu ngạo, chưa bao giờ đối với lý lạc cuối đầu. Đó là nó cảm thấy lý lạc hãy còn không có tư cách này. Nhưng bây giờ, hết thệ cũng không giống nhau. Lý lạc triệt để thay biến, trở thành thế gian chân chính cường giả tối đỉnh, mà nó, tuy nói tiến bộ đã có chút thần tốc, nhưng cùng lý lạc ở giữa chiến lệ lại là càng ngày càng kinh khủng. Cho nên giờ khắc này, Thiên Lang hiểu được, có thể có được một chủ nhân như vậy, có lẽ sẽ là nó đời này lớn nhất cơ duyên mà đối mặt với Thiên Lang cúi đầu, Lý Lạc cũng là nao nao, sau đó cười nói, "Lang minh không cần như vậy, người ta tương giao tại không quan trọng, từng nhiều lần cứu giúp ta tại nguy nan ở giữa, trong lòng ta, ngươi cũng là bạn của ta." Bát vi Thiên Lang bãi động đuôi sói, lý Lạc nói, làm nó nội tâm kích động, nhưng nó hay là cố chấp kêu lên, "Chủ nhân." Lý Lạc bất đắc dĩ. Một bên Lý Hồng Dũ thì là nhẹ nhàng nói ra, "Tinh thú thiên tính tôn sùng lực lượng, thờ phụng cường giả, bây giờ lực lượng của ngươi đã vượt xa khỏi Thiên Lang nhận biết, tại trong lòng của nó, đời này nhất định là lấy ngươi làm chủ." Lý Lạc nhìn qua Thiên Lang cái kia chờ mong ánh mắt, chầm mặc một chút, cũng không có tiếp tục từ chối nhã nhặn, nói: "Xong ngươi một tiếng này chủ nhân, về sau nói cái gì đều được mang ngươi tiến vào vương cảnh." Bát Vi Thiên Lang nghe vậy, lập tức phát ra mừng như điên tiếng sói chu, lấy Lý Lạc thực lực hôm nay cùng thân phận, nếu mở cái miệng này, vậy nó tương lai tiến vào vương cảnh, nhất định là ở trong tầm tay. Một tiếng chủ nhân, đổi một cái vương cảnh, cái này nếu là chuyển đến Thiên Lang tộc, sợ là ngay cả Thiên Lang vương tộc đều được xếp hàng đến đầu Lý Lạc cười cười, sau đó quay đầu đối với Lý Hồng Dữ hỏi: Hồng Dữ học tỷ cái kia vạn long phản tổ huyết tế ngươi có cái gì kỹ lưỡng hơn tình báo sao? Lý Hồng Dữ quay người đi vào đỉnh núi thạch đỉnh, nơi đây tầm mắt vô cùng tốt, có thể nhìn lam dây núi Minh Hồng, Hải Bực. nàng tại Long tộc những năm này ngày bình thường liền rất thích nơi này chỗ tính tọa. Lý Lạc đi theo nàng đi vào thạch đỉnh và hạ, Lý Hồng Dữ chậm rãi pha trà, vì đó châm tốt, rồi sau đó mới từ từ nói, vạn long phản tổ huyết tế kỳ thật chính là vạn long tế tiến giai bản, ngươi còn nhớ rõ sao? lúc trước chân phụ đại nhân đưa ta đi vào dược xương ngọc long động chính là vì ngày sau chủ trì vạn long tế, chỉ bất quá ai cũng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thế gian đại biến, Long tộc vì ứng đối thế gian hoành hành dị loại cùng bị vực, quyết định đem 300 năm một lần vạn Long Thế, tiến giai thành vạn Long phản tổ huyết tế dùng cái này tăng cường trong tộc lực lượng, để ứng đối đại biến. Ngươi bây giờ cảnh giới mà nói, vạn Long phản tổ huyết tế cho dù là tầng thứ 2, chỉ sợ đối với ngươi cũng không có quá tăng nhiều ích, chỉ có tầng thứ 3 kia mới có thể xuất hiện chân chính tổ huyết, nếu là có được, mới có thể tăng cường nội tình, là tương lai đột phá tới thiên vương, tăng lên sát suất thành công. Đây cũng là chân lâm xương tộc trưởng không muốn ngươi tiến vào nguyên nhân chủ yếu, nàng không muốn đem tổ huyết chia sẻ bởi vì đây là nàng coi là tương lai tiến giai thiên vương thiên đại cơ duyên lý lạc bình tinh nói cùng chân phụ đại thái tổ mẫu so ra cái này chân lõm xương hay là ánh mắt thiện cận một chút ta nếu là được long tộc cơ duyên có phần nhân quả này tương lai long tộc nếu là có khó ta còn có thể bỏ mặc lý hồng dũ mỉm cười nói đây hoàn toàn chính xác chính là chân phụ đại thái tổ mẫu hao tổn tâm cơ để cho người thu hoạch được danh lệ đi vào long tộc nguyên nhân bất quá trong long tộc đại thái tổ mẫu quyền nói chuyện tuy nặng nhưng lại cũng không thể một câu đóng chỉ đặc biệt là chân lõm xương phía sau còn có một vị càng thêm xa xưa thiên long thiên vương Hắn bối phận cùng thực lực đều so Đại Thái Tổ mẫu mạnh hơn, cho nên chân lâm xương mới dám bước lên Đại Thái Tổ mẫu trách cứ lửa. Dận, ý đồ đưa ngươi ngăn cản. Nhưng ngươi bây giờ uống xong Long Trâm Tiệu trở thành Long tộc chi hiếu, chân lâm xương tộc trưởng cũng không để ý tới do ngăn trở nữa. Bất quá, cái này cũng không liền đại biểu cho ngươi có thể thu hoạch được tổ huyết. Lý Lạc đứng mày, nói, vì sao? Bởi vì tại cái kia vạn long phản tổ huyết tế tầng thứ ba, muốn thu hoạch được tổ huyết, còn cần thỏa mãn một cái điều kiện đó chính là cần phải có chủ trì lần này bạn Long phản tổ huyết tế Long tế sư tương trợ vì ngươi tụ máu nếu là thiếu khuyết trình tự này ngươi là vô luận như thế nào cũng không chiếm được tổ huyết Lý Hồng Dữ giải thích nói Long tế sư Lý Lạc một mặt mở miệng cái này Long tế sư lại là thứ gì hắn làm sao lại nhận biết nhìn đến Lý Lạc cái kia mở miệng bộ dáng Lý Hồng Dữ trên khuôn mặt lãnh diễm không khỏi hiện ra dí dỏm dáng tươi cười nói rất khéo ngồi ở trước mặt ngươi chính là chủ trì lần này bạn Long phản tổ huyết tế một tên Long tế sư Lý Lạc khe giật mình thật đại hỉ thật không thể nắm đút Lý Hồng Dữ khuôn mặt hô một tiếng đại bả bối có lẽ cũng không tinh khiết là trùng hợp. chân phụ đại thái tổ mâu đưa ta đến dược sư ngọc long tộc, nói không chừng dự liệu được một ngày này. lý hồng diễu cười yếu ớt một tiếng, nói, lần này chủ trì vạn long phản tổ huyết tế, tổng cộng có ba tên long tế sư, đều là dược sư ngọc long tộc vương cảnh cường giả, ta ở trong đó xem như tư lịch nhất cạn một cái. hai gã khác long tế sư, thế tất sẽ giúp chân lấm xương tộc trưởng, cho nên nàng sẽ chiếm theo rất nhiều ưu thế. lý lạc đối với cái này thì là không quan trọng, nói, ta có thể kiếm một chén canh là được rồi, cũng không muốn lấy chiếm hết tổ huyết hắn cũng không có chân lẫm xương bá đạo như vậy, ngay cả tham dự cơ hội đều không bỏ được. Lý Hồng Dũ khẽ bước cằm, cười nói, nếu như là dạng này, vậy liền độ khó sẽ nhỏ rất nhiều, bất quá đến lúc đó nếu như ngươi tại tầng thứ 3 cùng chân lẫm xương tộc trưởng gặp, hay là đến thích hợp hiện ra thủ đoạn, vị tộc trưởng này tính cách cực kỳ cường thế lăng lệ, ngươi chỉ có hiện ra đến cường thế hơn nàng, nàng mới có thể thu liễu một chút. Nàng tại Long tộc chờ đợi nhiều năm như vậy, cùng chân lẫm xương cũng từng có rất nhiều tiếp xúc, cho nên cũng đối nó tính cách cực kỳ thấu hiểu. Mặt khác, trừ chân lẫm xương tộc trưởng bên ngoài, Long tộc mặt khắc những cường giả đỉnh cao kia hẳn là cũng sẽ tham dự, hơi chia lại điểm tổ huyết, tỷ như ngao yên đại trưởng lão bọn người, bất quá bọn hắn hẳn là cũng không dám cùng tộc trưởng quá nhiều cạnh tranh, cho nên đến lúc đó ngược lại sẽ đem áp lực đặt thêm tại trên người của các ngươi, đến lúc đó cũng cần chú ý một chút. Lý lạc nghe vậy, bưng lên lý hồng diễu tự tay cua trà thơm, cặn nhấp hai cái, sau đó gật gật đầu. Long vực chỗ sâu, một mảnh bao la trong hải vực, có tử kim cung điện đứng sướng sướng, nở rộ ngàn vạn kim quang, chói lóa mắt. Dầm dầm. Nước biển vào lúc này nhấc lên vạn trượng sóng lớn, có to lớn long ảnh đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Hóa thành to lớn tử kim thiên long, tùy ý vung vãi lấy minh ngông long uy. Một lát sau, tử kim thiên long hóa thành lưu quang rơi xuống, rơi vào tử kim cung trước điện, hóa thành một đạo cao lớn cân xứng bóng hình xinh đẹp, chính là chân lâm xương. Nàng tràn đầy bá đạo tử kim đôi mắt đẹp, nhìn qua trước điện một bóng người, đó là đại trưởng lão ngao yên. Tộc trưởng. Ngao yên cong người hành lễ. Bất quá nhưng không có đạt được đáp lại, hắn khẽ ngẩng đầu, chính là nhìn thấy chân lâm xương lông mày níu lại nhìn qua hắn chỗ đứng lập chi điện. Lúc này hắn vội vàng lộ ra ấy nấy dáng tươi cười, thân hình liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi cung điện bậc thang. Vị tộc trưởng này tính cách nạo mạn bá đạo, huyết thống trí thượng quan niệm trong lòng thầm căn cố đế, mà Ngao Yên chỉ là trong lòng tộc huyết mạch đê đẳng nhất Hắc Long huyết mạch. Tuy nói nó một bước bước leo lên cho tới bây giờ vị trí làm cho rất nhiều lòng tộc cường giả đều khâm phục, nhưng hắn minh mạch, ở trong mắt chân lâm xương, hắn mãi mãi cũng chỉ là một đầu Hắc Long. Mà dưới mắt Tử Kim Điện là chân lâm xương tư nhân lãnh địa, nàng không thích lòng tộc khác đặt chân. Tộc trưởng chớ trách, là ta sơ sót. Ngao Yên này nấy nói ra, chân lâm xương thần sắc dần dần khôi phục, nàng tịnh không để ý Ngao Yên đang suy nghĩ gì, dù sao Thiên Long là Long tộc tôn sư. Long tộc ba tôn tiên vương, trong đó hai tôn xuất tự Thiên Long bộ tộc. Không ngại, lý Lạc kia thiên Long huyết mạch cực kỳ tinh thuần cổ lão, thật là khiến người dự kiến không đến, hắn nếu là ta Thiên Long tộc nhân liền tốt, ta thậm chí có thể cùng hắn kết hợp, dựng ra huyết mạch hoàn mỹ nhất thiên Long hậu đại. Bất quá lập tức nàng lại lắc đầu, nói, nhưng cũng tiếc. Nhìn dáng vẻ của hắn, thế tất là hướng về phía tổ huyết mà đến, đến lúc đó huyết tế bên trên, các người có thể hơi ngăn cản một chút. Ngao Yên thấp giọng đáp ứng. Trần Lâm Dương nhìn hắn một cái, nói, nghe nói ngươi những năm này đang theo đuổi lý Hồng Vũ. Ngao Yên có chút bối bách, gật, gật đầu là nhìn chúng nàng dược sư ngọc long huyết mạch muốn nhờ vào đó cải biến tự thân huyết mạch a ngao yên đại trưởng lão hùng tâm cũng không nhỏ chân lâm Sương cười nhạt một tiếng nói ra ngao yên khuôn mặt dường như đỏ lên một chút gượng cười đáp lại nhưng chân lâm Sương nhưng không có nói thêm nữa tùy ý nói hai câu chính là phất phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi sớm một chút không nên để lại tại nàng tòa này tử kim điện trước ngao yên diện mục cung kính không người lui ra quay người rời đi tử kim điện đợi đến bay ra vùng biển này về sau vừa rồi chậm chậm rơi vào trên một đỉnh núi kính cận sát mặt dần dần trở nên đến bại mèo dữ tợn đáy mắt chỗ sâu càng là chạy sôi nội giận. Mỗi một lần cùng chân lấm xương ở chung, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia ở khắp mọi nơi khinh miệt cùng chà vúng, đã bao nhiêu năm, nàng muốn là như vậy. Rõ ràng hắn đều đã leo lên đến trình độ này, nhưng vẫn là không cách nào cải biến trong nội tâm nàng đối với hắn cái này Hắc Long huyết mạch vật thị. Hô. Sau một hồi, Ngao Yên ngẩng đầu, thật sâu thở ra một hơi, khí tức bên trong tràn ngập uỷ diện hương vị. Chương 1705, Vạn Long Cơ chương 1705, Vạn Long Cơ sau năm này, Vạn Long phản tổ huyết tế mở ra, toàn bộ Long tộc đều vì vậy mà trở nên xô trào. Giữa thiên địa khắp nơi đều là sục sôi tiếng long ngâm, vô số long ảnh xẹt qua chân trời, đối với long lực chỗ sâu mà đi, đó là vạn long khư. Cái gọi là vạn long khư chính là hết thảy long tộc kết thúc chi địa, khi long tộc cảm nhận được tự thân tuổi thọ sắp hết lúc, đều là sẽ tiến vào vạn long khư, tự quật bậc quật, mai táng tự thân. Theo vô số đời truyền thừa xuống, vạn long khư không biết trôn giấu bao nhiêu sư rồng. Mà Lý Lạc, Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu thì là đi theo Lý Hửu Dữu đến nơi đây, phóng tầm mắt nhìn lại, vạn long khư bên trong hoàng vu tĩnh mịch, thiên cung đều là hiện ra nặng nề lờ mờ chi sắc, từ tòa cô sơn nổi một từ mặt đất mọc lên giống như từng tòa phần mộ đồng dạng, liên tục không ngừng có các loại long tộc cường giả chạy đến, tiếng long ngâm bên tai không dứt, náo nhiệt phi thường. Đây chính là tiến hành huyết tế vạn long khư a. Lý Lạc Hiếu Kỳ đánh giá, khi tiến vào nơi đây về sau, trong cơ thể hắn chạy xuôi thiên long huyết mạch phảng phất đều là trở nên sao động một chút. Nơi này là vào ngoài, huyết tế một khi mở ra, toàn bộ vạn long khư đều sẽ bị long huyết bao phủ, bất quá đây cũng không phải là là chân chính long huyết, mà là vạn long khư mai táng vô số long tộc tiền bối huyết cốt cùng nơi đây năng lượng tiên địa dung hợp tạo thành, bình thường thời điểm đều là yên lặng tại vạn long khư dưới đáy chỉ có tiến hành nghi thức mới có thể tỉnh lại. tới lúc càng là hướng chỗ sâu, tổ huyết ngưng tụ sát suất cũng liền càng cao. Lý Hồng Dữu ở một bên giải thích nói, lý lạc giật mình. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, hậu phương chân trời truyền đến kinh thiên động địa tiếng long ngâm, sau một khắc, có mênh mông bảng bạc thiên long chi uy như là báo tố đồng dạng quét sạch mà qua. Thiên Long chi uy lướt qua, ở đây tất cả long tộc cường giả đều là trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ, nhao nhao rủ xuống đầu rồng. Từ kim quang mang xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi vào vạn long khư và ngoại cao nhất trên một đỉnh núi, cái tia cao lớn cân xứng Nợ năng đường vong nhìn một chút đều làm người kinh tâm động phách bóng hình xinh đẹp, chính là Long tộc tộc trưởng, Trần Lâm Sương. Theo Trần Lâm Sương xuất hiện, ngay sau đó lại là có mấy đạo khí thế bất phàm thân ảnh rơi xuống, đứng ở chân Lâm Sương hậu phương. Trong đó trừ đại trưởng lão Ngao Yên bên ngoài, còn có một tên tóc đỏ như lửa trung niên khôi ngô cùng một tên mắt vàng lão giả. Đó là xích Long tộc tộc trưởng, Lộ Tung, còn có Kim Long tộc tộc trưởng, Kim Trương. Hai vị này đều là tam quan vương thực lực, bọn hắn thế tất sẽ bảo vệ chân tộc trưởng tiến vào huyết tế tầng thứ 3, thu hoạch tổ huyết. Lý Hồng Dũ là Lý Lạc giới tiểu nói. Lý Lạc khẽ gật đầu tính như vậy xuống tới, long tộc này bên trong đỉnh tiêm chiến lực chính là bốn vị này, một vị cực trí đỉnh phong tam quan vương, một vị phổ thông tam quan vương đỉnh phong, cùng hai vị phổ thông tam quan vương, mà lại trừ bọn hắn bên ngoài, tại lý lạc trong cảm giác ở đây tản ra vương cảnh năng lượng ba độc long tộc cường giả, còn có gần 20 vị, dạng này nội tình hoàn toàn chính xác không phải bình thường thiên vương mạch có thể so sánh, cái này bạn thú trí tôn cũng coi là danh bất hư truyền. chân lõm xương vừa hiện thân, tràn đầy uy nghiêm tự kim long đồng đảo qua tứ phương, ánh mắt chiếu tới chỗ, đâu đảo long tộc nho nhau hiện ra kinh sợ sau đó ánh mắt của nàng quét về Lý Lạc vị trí, Lý Lạc thấy thế, hướng về phía nàng cười cười. nhưng chân lâm xương lại là thần sắc bình thản, không có nửa điểm nát lại, chỉ là rời đi cao ngạo quan sát ánh mắt. bắt đầu đi, chân lâm xương thanh âm nhạt nhạt, vang vọng toàn trường. theo nàng thanh âm rơi xuống, chỉ thấy giữa thiên địa có hai đạo tiếng long ngâm vang lên, cái này hai đạo long ngâm một vang, giữa cả thiên địa đều có một cỗ mùi thuốc nồng nặng khí tức tràn ngập, mùi thuốc này có chút thần dị, ngay cả rất nhiều phấn khởi long tộc cứng giả đều tùy theo trở nên nội tâm yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, Lý Lạc nhìn thấy hai đạo toàn thân như thanh ngọc giống như long ảnh phá không mà đến, xoay quanh ở chân trời. Đó là hai đầu Dược Sư Ngọc Long tộc Vương cảnh cường giả. Theo bọn chúng từng đạo tiếng long ngâm truyền ra, rất nhiều Long tộc cường giả đều là mặt lộ vẻ tôn kính, nếu như nói Thiên Long chi uy, nếu như cho chúng nó từ trong huyết mạch liền đối với nó có mang vô hạn tính uy nói, như vậy đối với Dược Sư Ngọc Long tộc tôn kính, chính là bọn chúng xuất phát từ nội tâm. Dù sao từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu Long tộc tiếp thụ qua Dược Sư Ngọc Long tộc cứu chữa, có thể nói, nếu như Long tộc không có Dược Sư Ngọc Long tộc một chi này tộc đàn, chỉ sợ long tộc tỷ lệ sống sót sẽ hạ xuống chọn mẹ mới thành cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến long tộc địa vị cùng nội tình cho nên liền xem như ngạo mạn như chân lấm xương tại nhìn thấy cái này hai đầu dược sư ngọc long lúc đều là hiếm thấy trở nên ôn hòa đứng lên nói hai vị tế sư lần này vất vả hai đầu dược sư ngọc long đối với chân lấm xương cúi đầu thăm hỏi sau đó long đồng chuyển hướng lý hồng diễu vị trí có ôn hòa thanh âm giản mua chuyển tới tiểu hồng diễu còn không già không có ngươi giúp đỡ chúng ta cái này hai thanh lao cốt đầu có thể không chịu được giải bỏ Lý Hồng Dũ thì là quay đầu đối với Lý Lạc mỉm với nói, vậy ta đi trước chủ trì huyết tế. Thoại âm rơi xuống, nàng đằng không mà lên, xanh ngọc huyền ánh sáng nở rộ ở giữa, một đạo thanh tịnh long ngâm vang vọng đất trời, trực tiếp là biến thành một đầu hình thể tinh tế, tản ra khí tức yêu nhã thanh ngọc chi long. Lý Hồng Dũ biến thành dược sư ngọc long, so với lúc trước hai đầu, rõ ràng là muốn càng thêm tràn ngập dâng trào sinh mệnh khí tức, cũng muốn lộ ra càng thêm linh động. Cái này dược sư ngọc long tộc là trong long tộc là thứ thấp nhất tộc loại, cho nên bây giờ dược sư ngọc long tộc trừ hai vị này vương cảnh cường giả bên ngoài Đã đã mấy trăm năm không, có mới Dược Sương Ngọc Long bước vào Vương Cảnh. Đây cũng là vì khi nào Lý Hồng Dịu tại chân phủ để từ xuống, đi vào Dược Sương Ngọc Long tộc về sau, không chỉ có Dược Sương Ngọc Long tộc đều nguyện ý tốn phí tài nguyên, thậm chí toàn bộ Long tộc đều vì này đưa cho cực lớn duy trì đến bồi dưỡng nàng. Theo Lý Hồng Dịu hóa thành Dược Sương Ngọc Long lên không, cùng hai tên Dược Sương Ngọc Long tộc Vương Cảnh cường giả hội hợp về sau, bọn chúng cộng đồng phát ra tiếng long âm, long âm kia có chút kỳ lạ, phá vỡ là Long tộc mới sinh lúc nguyên thủy ngâm sướng. Bèn, liên lạc bạn Long hư, vào lúc này lặng lẽ chấn động. Trong lúc mơ ngủ những cái kia ngủ say ở đây vô số không chọn mệnh long hồn đều vào lúc này bị tỉnh lại tiếp theo có một đạo lại một đạo tiếng long lâm vang vọng mà lên hiến long huyết tế tổ hồn chân lõm xương tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên theo sau đó lấy nàng cầm đầu ở đây tất cả long tộc đều làm vạch phá bàn tay nhỏ xuống một giọt long huyết vô số nhỏ long huyết bay ra lơ lửng ở chân trời cũng không rơi xuống phản phất là phiêu linh huyết hồng cánh hoa mà chủ chi huyết tế ba đầu dược xương ngọc long thì là huy động lớn rộng lấy bản long chi huyết làm mực viết ra từng đạo cổ lão nguyên thủy huyết hồng cuối cùng huyết hồng hóa thành huyết quang từ trên trời rơi xuống. Vô huyết hồng đụng vào vạn long khư đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa đột nhiên rung động dữ dội đứng lên, phảng phất là địa long bay cuồng, oanh minh không ngừng. Lý lạc thì là tại thời khắc này cảm nhận được vạn long khư nội thiên địa năng lượng bắt đầu trở nên bằng bàng, bắt đầu cuồng bạo, mà lại một cỗ nồng đậm huyết khí ngay tại nhanh chóng hiện lên. Đồng thời Lý lạc cũng cảm giác được thể nội thiên long huyết mạch bắt đầu trở nên càng ngày càng sinh động cùng sôi sảo. Vô chống chải hoang vu vạn long khư trên đại địa đột nhiên có một chút xíu huyết hồng quyết đại ra vừa đại tại bằng tốc độ kinh người quét trường, ngắn ngủi bất qua trong chốc lát, mãnh liệt huyết hải, đúng là từ sâu trong lòng đất lan tràn ra. Dầm dầm, toàn bộ vạn Long hư đều tại thời khắc này biến thành mênh mông vông ngần huyết hải. Một chút cô sơn đều vì vậy mà bị dìm nập. Huyết tế, mở ra. Khi ba đầu dược sư ngọc long tiếng long ngâm vang vọng mà lên lúc, chỉ thấy vô số long tộc ngựa mặt lên trời thách dài, sau đó nhao nhao từ trên trời giáng xuống, vùi đầu vào trong huyết hải. Bọn chúng ở trong đó tùy ý di động, nhận lấy trong huyết hải nguồn lực lượng của lão quỷ rèn luyện cùng bề lễ. Vượt qua lúc này tiến vào huyết hải, cũng chỉ là một chút phong hầu cảnh lâm động, mà những cái kia thực lực mạnh mẽ vương cảnh lâm động, bao quát chân lâm xương ở bên trong, bọn chúng lại là không hẹn mà cùng thân hình hóa thành lưu quang, nhanh chóng đối với bạn lòng khư chỗ sâu mà đi, bởi vì chỉ có chỗ sâu mới có đầy đủ long hồn, có thể tụ lại ra tổ huyết. Lý Lạc, Lý Thiết Cơ, Lâm Miểu ba người lẫn nhau, tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, thân ảnh phá không mà ra, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Chương 1706, huyết tế cùng tổ huyết chương 1706, huyết tế cùng tổ huyết rộng lớn bạn lòng khư bên trong, sinh hồng huyết hải tràn ngập tầm mắt giữa cả thiên địa đều tràn ngập một loại mang hoang, khí tức cuồng bạo, vô số đạo cổ lao tiếng long âm, dường như xuyên thấu thời không đồng dạng, quên quần không nứt. rất nhiều long tộc cường giả hóa thành thân rồng, ngã vào trong huyết hải, nhận lấy trong đó cố kia cuồng bạo năng lượng tỷ lệ, rèn luyện. đây là một trận thuộc về long tộc cuồng hoan thời khắc, dù sao vạn long phản tổ huyết tế quá mức trọng thể, cho dù là long tộc tuổi thọ kéo dài, trong cuộc đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần dạng này đại cơ duyên. mà lý lạc, lý thiên cơ, lâm lục ba người thì là treo ở chân lâm xương, ngao yên các loại thân rồng hậu phương, đối với huyết tế chỗ càng sâu phi nhanh cái này ngoại vi huyết tế chi lực đối với bọn hắn mà nói không có chút nào trợ rút. chỉ có tiến vào huyết tế tầng thứ hai nơi đó bắt đầu xuất hiện tổ huyết vết tích lúc này mới có thể làm cho bọn hắn cường độ nội thân cùng lực lượng thu hoạch được tăng lên đồng thời tăng cường tự thân nội tình đây cũng là bọn hắn không xa vạn dặm đi vào long tộc mục đích chủ yếu mà tại phía trước nhất chân lõm xương quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương ba người trong miệng phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh thuộc về bọn hắn long tộc thịnh đại nhất thế tự lại là có những người ngoại tộc này tham dự là thật là chướng mắt nhưng dưới mắt trọng yếu nhất hay là cấp tốc tiến về huyết tế tầng thứ ba, thu hoạch tổ huyết, tạm thời không có thời gian để ý tới bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, chân lõm xương mũi chân điểm nhẹ, hư không ngầm vang bang liệt, mà thân ảnh của nàng lại là lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng, trong chớp mắt xuyên phá hư không, đúng là nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, trội cứng lấy không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, mấy tức ở giữa liền vượt qua trùng điểm sân hải, tốc độ như thế, trực tiếp liền đem tất cả mọi người vung ra hậu phương. Ngay cả lý lạc nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được thầm cảm giác sợ hai thánh vụ, cái này chân lõm xương nhục thể cường độ thật sự là khủng bố đến cực điểm tốc độ của nàng cũng không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, mà là lấy nhất là ngăn lượng, bá đạo tư thái, đỉnh lấy không gian loạn lưu, xuyên toa không gian mà đi. bất quá theo chân lấm xương gia tốc, những người còn lại cũng là nhao nhao thôi động thủ đoạn của chính mình, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Lý Lạc quanh thân có mãnh liệt cuồng phong gào thét, hóa thành phong chi bản nguyên, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, dưới chân dẫm lên thanh phòng, trong đi bộ nhàn nhã, tốc độ kia lại là làm cho Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu hai vị tam quan vương đều chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. mà tại mọi người thi triển thủ đoạn lúc. Huyết hải này mãnh liệt giữa thiên địa, đột nhiên có tí tách mưa máu từ trên trời rán xuống, lập tức giữa thiên địa tràn ngập loại kia cuồng bạo năng lượng, bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Nhưng cùng lúc, theo Long Huyết Chi vũ chút xuống giữa thiên địa, ẩn ẩn có một loại nặng nghề uy áp bao phủ xuống làm cho tất cả mọi người thân thể đều trở nên nặng nghề rất nhiều. Đến huyết tế tầng thứ hai, Lâm Miểu mừng rỡ, hưng phấn nói: Lý Lạc nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn ra, chỉ gặp Long Huyết Chi vũ bao phủ bên trong, Long Tộc cường giả số lượng đã trở nên cực kỳ thưa thớt, dù sao có thể tiến vào nơi đây, tối thiểu nhất cũng phải cần cựu phẩm đỉnh hầu đẳng cấp mà lúc này những này long tộc cường dạ đều là sắc mặt mừng như điên tan ra bốn phía, thân rồng tại trong huyết vũ xuyên thẳng qua, khi thì chui vào phía dưới mảnh liệt trong huyết hải, hiển nhiên là đang tìm kiếm lấy tổ huyết tung tích. Lý Thiên Cơ, Lâm Mịu cũng tạm thời tản ra, cẩn thận cảm giác bốn phía. Lý Lạc thân ảnh chầm trầm rơi xuống, đứng ở mảnh liệt trên huyết hải, ngẫu nhiên có nặng nề sóng máu đánh ra mà đến, lại là tại cách hắn hãy còn vài trượng khoảng cách lúc, chính là bị một cỗ lực lượng vô hình đập nát thành huyết vụ. Thời gian dần trôi qua tán đi. Lý Lạc trên làn da có tử kim long lân đang dần dần hiện hiện, song đồng cũng bắt đầu hóa thành thiên long chi đồng thể nội thiên long huyết mạch vào lúc này từ từ bị kích hoạt. tại hắn thiên long chi đồng nhìn soi mói, phảng phất có thể gần cận trông thấy, giữa thiên địa có một ít hư ảo long hồn đang du động. những long hồn này là vạn long khư bên trong mai táng long tộc tiền bối tàn hồn biến thành. mà lúc này những này người bên ngoài khó mà phát giác hư ảo long hồn dường như cảm nhận được lý lạc nhìn chăm chú, bọn chúng đúng là đối với lý lạc có chút túi đầu, hiện lộ ra một loại kinh sợ cảm giác. đó là bọn chúng ở trên thân lý lạc cảm nhận được đồng hậu dày đặc mà tinh thuần thiên long chi uy. lý lạc đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, thế là hắn sửa bàn tay ra. Đối với phía trước bên phải, huyết hải đột nhiên đánh xuống, thanh phong ở tại dưới lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo cực mỏng thanh phong chi nhận, một cỗ kinh khủng sắc bén cảm giác từ đó tàng ra. Vậy, thanh phong chi nhận chém xuống, huyết hải trong nháy mắt bị bổ ra một đạo vạn trượng thủy uyên, long huyết bị không ngừng tách rời, mấy tức về sau, có một sợi ánh sáng nhạt, ánh vào lý lạc trong ánh mắt. Đó là một tia huyết quang, sắc như huyền hoàng. Nó như là có chứa phi phàm linh tính đồng dạng, chậm rãi di động, đồng thời có một cỗ cổ lão đến cực điểm ma động, từ đó tàng ra. Tô Việt, Lý Lạc nhãn tình sáng lên. Tại nhìn thấy tiên này Nguyên Hoàng Chi huyết thời điểm, nó thể nội tiên long huyết mạch cũng là phát ra khát vọng cảm giác, thế là hắn không chút do dự xuất thủ, thanh phong cuốn qua, liền muốn đem tiên này Nguyên Hoàng Chi khí cướp đoạt mà tới. Bất quá nhưng vào lúc này, bốn phía truyền đến Ba Đạo Tham Lam tiếng Long Ngâm, vương xuống tổ huyết, ngoại nhân không thể nhúng chạm. Đó là Ba Tôn Long tộc vương cảnh cường giả, bọn chúng đau khổ tìm kiếm, cũng không từng tìm được tổ huyết tung tích, không nghĩ tới Lý Lạc vừa ra tay này, liền tinh chuẩn từ mênh mông trong huyết hải tìm đến một kia. Lúc này trong lòng Tham Lam bộc phát, đúng là lựa chọn đồng thời xuất thủ, ý đồ cướp đoạt. Ba đạo ẩn chứa thuộc tính khác nhau bản nguyên long tức, trùng trùng điệp điệp xuyên qua hư không, đối với Lý Lạc hành kích mà tới, mà đối mặt với ba tôn long tộc vương cảnh cường giả xuất thủ, Lý Lạc lại là thần sắc bình tĩnh, ba đầu nhất quan vương mà thôi, cũng dám đến đoạn hắn đổ vận. Lý Lạc hé miệng, phun ra một viên tinh quang, tinh quang đón gió căng phồng lên, tách ra lóa mắt tím mang, ngắn ngủi trong chốc lát, ngay tại nó trước mặt biến thành một mặt do tinh chi bản nguyên biến thành tinh thuẫn. Oành! Ba đạo cường bạo bản nguyên long tức dâng lên tại tinh tuẫn bên trên, nhưng mà tinh tuẫn lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí bởi vì tinh quang chết dạng, ngược lại là đem long tức kia bắn ngược thoán qua liền đem đến tiếp sau Long Tức Châu tách ra. Ba tôn Long tộc vương cảnh cường giả quá sợ hãi, bọn chúng xuất thủ cũng không có khách khí, không nghĩ tới lôi thủ, ngay cả Lý Lạc tiện tay bố trí một đạo phòng ngự đều không phá được. Trong mắt của bọn nó tham lam nuôi tán, có sợ hãi hiện hiện, trong lòng sinh ra thoải ý, nhưng còn không đợi bọn chúng rút lui, Lý Lạc lại là cười lạnh một tiếng. Những này Long tộc sợ uy không sợ được, chúng uy vẫn là cần hiện ra tuyệt đối lực lượng trấn áp, miễn cho đến tiếp sau phiền phức không ngừng. Thế là hai tay của hắn kết ấn, có ngón đung ra, thôi động tượng cựu phẩm tinh tướng bản nguyên hóa thành ba đạo bản nguyên tinh quang động mặc hư không đối với cái kêu ba tôn long tộc cường giả đánh tới giống ba tôn long tộc cường giả thấy thế nội vang mở ra như như vực sâu miệng rồng điều động bằng bạc lực lượng bản nguyên lần nữa hóa thành long tức vang ra nhưng tinh quang lướt qua long tức nho nhau hóa thành đầy trời tinh tiết lọt lây đến cực điểm đồng thời ba tôn long tộc cường giả thân rồng cũng bị tinh quang bao trùm chỉ gặp từng tầm từng tầm tinh thạch tại bọn chúng trên thân thể nhanh chóng lan tràn ngắn ngủi mấy tức ở giữa ngay tại bọn chúng trong ánh mắt hoảng sợ đưa chúng no biến thành tinh thạch pho tượng mà những này thần dị tinh thạch còn tại không ngừng từ giữa thiên địa hấp thụ năng lượng, tăng cường phong chấn. Ba tôn sinh động như thật tinh thạch khắc hình đồng, trực tiếp từ phía chân trời đập xuống, rơi vào trong huyết hải, nhấc lên thao tiền tự lãng. Bọn chúng bị Lý Lạc lấy tinh tướng bản nguyên phong ấn chờ bọn chúng thoát khốn đi ra, sợ là huyết tế đều đã kết thúc. Đến lúc đó bọn chúng thế tất hối hận lúc trước trong lòng dâng lên tham lam. Một màn này rơi vào trung quanh những long tộc cường giả kia trong mắt, nhao nhao biến sắc. Dù sao ba vị kia đều là người quen, chiến lược như thế nào bọn chúng rất rõ ràng. Tam Long liên thủ liền xem như song quan vương đều có thể kiểm chế, nhưng bây giờ cùng lý lạc một cái chạm mặt, liền trực tiếp bị hóa thành tinh thạch phong trấn. thật hung hăng hãn. Vừa nghĩ đến đây, chúng long đội vàng lui tán, không muốn cùng lý lạc nổi xung đột. mà lý lạc hiển uy muốn chính là kết quả này. sau đó hắn có chút há mồm, liền đem cái kia một kia miền hoàng tổ huyết hút vào trong miệng. tổ huyết nhập thể, lý lạc lập tức cảm giác được thể nội thiên long huyết mạch điên cuồng chấn động, huyết dịch chảy xuôi trở nên vui sướng. nó trên làn da vảy rồng càng cứng cỏi, song đồng ở giữa tử kim quang chạy cũng là càng thêm thịnh vượng. có một loại kỳ lạ thay biến tại thể nội sinh ra mà lại Lý Lạc còn có mặt khác cảm giác, đó chính là Long huyết tố cổ thuật tại tiến hóa. Đạo này tượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật đang nhuận trợ tổ huyết lực lượng tiến hành tiến giai. Trong mắt Lý Lạc có một vòng kinh hỉ hiện lên mà ra. Nếu có đầy đủ tổ huyết, hắn tu luyện Long huyết tố cổ thuật có lẽ có thể tiến hóa thành chân chính vô song thuật. Cùng với những cái khác công phạt vô song thuật khác biệt, cái này Long huyết tố cổ thuật chính là nhục thân tiến hóa chi thuật. Nếu như thuật này có thể tiến hóa thành vô song thuật, như vậy Lý Lạc cường độ nhục thân sẽ thu hoạch được trước nay chưa có to lớn tăng lên. Đến lúc đó, liền xem như đối mặt với Quang Minh Vương, Chu Cầm Minh Vương. Chân lâm xương những này từ hạ đỉnh phong tam quan vương công kích, cũng có thể ngăn kháng mấy phần. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc không nhịn được vỗ tay cười một tiếng. Đồ tốt, phần cơ duyên này, nên ta Lý Lạc được hưởng. Chương 1707, Long nguyên chương 1707, Long nguyên liên miên bảng bạc long huyết ở giữa thiên địa chút xuống, rơi vào phía dưới trong huyết hải, toàn bộ thiên địa năng lượng đều vào lúc này trở nên càng qu bạo. Tương đạo tản ra năng lượng cường đại ba động long tộc cùng giả, thì là đầy cõi lòng lấy chờ mong, không ngừng tại khắp thiên long huyết cùng trong huyết hải xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy khả năng này đản sinh từng tia tổ huyết tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, Lý Lạc cũng rất bận rộn, hắn nương tựa theo tự thân Thiên Long huyết mạch ưu thế, luôn luôn có thể trước một bước cảm ứng được tổ huyết tung tích, sau đó xuất thủ lấy được. Cho nên bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, một chút Long tộc vương cảnh cường giả ngay cả một tia tổ huyết cũng còn chưa từng tìm được, hắn nơi này liền đã tới tay bốn sợi. Nhưng tuy nói thu được bốn sợi tổ huyết, có thể Lý Lạc lại cũng không hài lòng, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, muốn đem Long huyết tố cổ thuật tiến hóa thành vô song thuật, chỗ kia cần tổ huyết số lượng không ít, mà tầng thứ hai này huyết tế bên trong tổ huyết vẫn còn có chút mỏng manh. Lý Lạc ánh mắt xuyên qua giữa thiên địa liên miên mưa máu, khóa chặt nơi xa một đạo cao gầy nở nang bóng hình xinh đẹp, đó là chân lâm xương. Nàng mái tóc dài màu trắng bạc mà kia, tại đây trời huyết vũ cái này bên trong, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chân lâm xương cùng ngao nhiên những này trong Long tộc Tam quan vương cường giả, cũng không có tại huyết tế này tầng thứ hai quá nhiều dừng lại, bọn hắn tại ven đường siêu tập tổ huyết thời điểm, càng nhiều hay là tại đối với tầng thứ ba cấp tốc mà đi. Hiện nhiên, cái kia huyết tế tầng thứ ba mới thật sự là nơi hạch tâm. Lý Lạc cảm giác nếu như Long huyết tố cổ thuật muốn tiến hóa thành vô song thuật, hắn cũng nhất định phải tiến vào huyết tế tầng thứ ba mới được nhưng theo từ từ tiếp cận tầng thứ 3, Lý Lạc cảm giác được chân lấm xương mấy người cũng là mơ hồ đem hắn khóa chặt, đó là một loại đối với hắn không thể thâm nhập hơn nữa y mắng cảnh cáo. Lý Lạc đối với cái này lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn lóe lên. Đối với Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu truyền âm nói, hai vị, ta muốn đi vào tầng thứ 3, còn xin giúp ta dốc hết sức, ta nguyện bỏ ra hai sợi tổ huyết là thủ lao. Sau đó ta nếu là ở tầng thứ 3 có sở hạch, còn có mặt khác hồi báo. Phía trước không chỉ có chân lấm xương một tôn này, cực trí đỉnh phong tam quan vương cùng ngao yên một tôn này tam quan vương đỉnh phòng, đồng thời còn có lỗ tung. Im trường hai vị tam quan vương, đội hình như vậy, Lý Lạc chỉ dựa vào lực lượng một người, sợ là rất khó xông qua bọn hắn chặn đường. Lý Thiên Cơ nghe vậy, thì là không thèm để ý nói, người một nhà sao phải nói những này khách khí mà nói, ngươi cứ việc tiến đến, Lão Phu sẽ dốc toàn lực vì ngươi hộ tống. Lý Lạc một nhà này, bây giờ là Lý Thiên Vương nhất mạch mặt bài, Lý Thiên Cơ vị này trưởng sơn mạch thủ tự nhiên nguyện ý vì nó hộ đạo, lấy bảo đảm Lý Thiên Vương nhất mạch tương lai lâu dài ổn thịnh. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, vị này trưởng sơn mạch thủ cơ hồ là hoàn mỹ hình, Lâm Hiểu thì là trầm ngâm mấy tức sau đó cũng là cười nói, Lý Lạc Minh thủ nếu mở miệng, ta tự nhiên tương trợ. bây giờ Lý Lạc đã là thập đại thần châu bên trong nhân vật phong vân, bất luận tự thân tiềm lực hay là bối cảnh sau lưng, đều cực kỳ đáng sợ, có thể có cơ hội đối với nhân vật như vậy cho thiện ý, thân là ngự thú linh điện đại điện chủ, Lâm Miểu tự nhiên không có khả năng từ bỏ. về phần sẽ hay không giao ác long động, đây cũng là không quan trọng, dù sao song phương lúc đầu quan hệ liền chẳng ra sao cả. đa tạ. Lý Lạc cười một tiếng, sau đó con ngón đúng ra, hai sợi chưa từng bị hấp thu huyền hoàng tổ huyết, chính là trực tiếp đối với Lý Thiên Cơ, Lâm Miệu lao đi. Tuy nói hai người đều biểu thị thủ lao không sao, nhưng hắn lại không thể thật làm cho bọn hắn không công hỗ trợ. Mà Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu thấy thế, cũng không có từ chối nữa, trực tiếp thu hồi tổ huyết. Lý Lạc thấy thế, không còn lưu lại huyết tế này tầng thứ hai, tốc độ đột nhiên bộc phát, xé rách đầy trời huyết vũ, trực tiếp đối với cái kia vạn lòng khư chỗ sâu nhất phá không mà đi. Nắn ngủi một lát, liền đuổi kịp phía trước nhất mấy đạo thân ảnh. Đồng thời Lý Lạc cũng nhìn được, nơi xa kia huyết hải phản phất là xuất hiện cuối cùng, nơi đó đúng là một tòa không nhìn thấy đáy thâm nguyên, huyết hải xuất hiện ở đây mưng trệ, trong cực sâu, bước lên lấy hùng hồn mênh mông tổ huyết ba đạo nơi đó chính là huyết tế tầng thứ ba chỗ Lý Lạc ánh mắt nổi lên lửa nóng. Bất quá lúc này chân lấm sương cũng là nhìn thấy Lý Lạc theo sát mà đến. Lúc này lăng lệ xinh đẹp sát mặt chính là lạnh lẽo. Lý Lạc này quả thật tại tầng thứ hai còn không biết dừng, dưới mắt còn muốn tiến vào tầng thứ ba thu hoạch chân chính tổ huyết. Được một tức lại muốn tiến một bước. Chân lấm sương trong hơi thở truyền ra hừ lạnh một tiếng. Đồng thời đối với Lỗ Tung Kim Trương hai vị tam quan vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà nàng tự thân thì là vừa xài bước ra xuất hiện ở huyết hải cuối phía trên một sâu. Lỗ Tung Kim Trương bột phát ra đình thay nhức quốc long khiêu âm thanh thân thể bốn nẻo chính là hóa thành mấy vạn trượng khổng lồ xích long kim long, sau đó ngập trời xích viêm cùng kim quang quét sạch, trực tiếp đối với lý lạc chém giết mà tới. Nhưng lý lạc cũng không để ý tới, hắn thân ảnh phá không mà ra, thẳng hướng thâm viên mà đi. Cùng lúc đó, ở tại hậu phương, lý thiên cơ thân ảnh hiện hiện, chỉ thấy mênh mông kim quang phun trào ở giữa, hắn giàn mua thân thể bắt đầu biến hóa, lại cũng là biến thành một đầu hình thể không kém gì kim trường kim long thân thể. Đó là hắn kim long cùng nhau, hai đầu to lớn kim long tại trên huyết hải chạm vào nhau, hung hãn chém giết cùng một chỗ, dẫn tới huyết hải nhất lên thao thiên cự lãng mà lâm liễu thì là thôi động tự thân độc long cùng nhau hóa thành một đầu màu xám đen cự long phun ra kịch độc sương mù chạy xuôi nọc độc vớt rồng, rồi tắt đầy trời chi hỏa bổ về phía xích long bốn tôn tam quan vương giao phòng, động tĩnh có thể nói là hủy thiên diệt địa, địa nhưng ở bọn hắn đang lúc giao phòng, lý lạc thì là thừa cơ phóng tới huyết hải kia cuối thâm nguyên chỉ cần đi vào tầng thứ ba hắn liền có thể rời xa chân lâm sương chắc hẳn đến lúc đó đối phương cũng không trở thành bỏ qua thu hoạch tổ huyết quý giá thời cơ lại đến xua đuổi hắn bất quá ngay tại hắn đến huyết hải cuối cùng lúc lại là đột nhiên phát giác được một câu nguy cơ bậc tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước, chỉ gặp cái kia chân lấm xương đứng ở vết hải cuối cùng, thơm viên phía trên, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. cái này mẫu bạo long đúng là không có vội vã tiến vào tầng thứ ba, mà là tại trước cửa này chặn lấy hắn. Lý Lạc trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Lý Lạc, xem ở chân phủ tổ mẫu trên mặt mũi, hỏi lại ngươi một câu, ngươi lui không lùi. chân lấm xương lạnh giọng nói ra. chân tộc trưởng, ta sở cầu cũng không nhiều, ngươi làm gì bá đạo như vậy, liền nhất định phải ngang ta. Lý Lạc trầm giọng nói ra. Chân lõm xương mấp máy như môi đỏ giống như liệt diễm. Nếu như đổi lại là Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu muốn đi vào tầng thứ 3, nàng kỳ thật cũng liền không quan trọng, nhưng Lý Lạc không giống với. Hán tiên Long huyết mạch đặc biệt tinh thuần hùng hậu, cái này sẽ đối với nàng tạo thành chân chính uy hiếp. Vu Xuân mất hôn, vậy cũng đừng trách bản vương. Chân lõm xương trong đôi mắt đẹp chảy xôi hào quang, không còn nói nhảm, mà là trực tiếp duỗi ra thon dài bàn tay, ngón tay từng cây chậm rãi bóp ép, hình thành một đạo tản ra mãng hoang chi khí quyển lớn, quyển lớn một thành, bốn phía ngư không lập tức bắt đầu hiện ra sụp đổ dấu hiệu, phảng phất là biến thành lỗ đen. Muốn tiến tầng thứ ba, vậy liền nang ra một quyền chân lẫm xương băng lanh thấu xương thanh âm vang vọng mà lên đồng thời đấm ra một quyền. Bây thiên địa phảng phất đều là tại thời khắc này phát ra nổ thật to vô số long ngâm vào lúc này bị áp chế một đạo tràn ngập vĩ thiên diệt địa khí tức bá đạo quyền quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp phong tỏa lý lạc bốn phía tất cả không gian lý lạc sắc mặt vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng cái này chân lẫm xương thực lực không thể nghi ngờ cường hãn nàng là chân chính cường giả tối đỉnh nếu như muốn đơn thuần nhục thân chi khủng bố tại bây giờ thiên vương không ra đặc thù thế cục dưới chỉ sợ nàng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất lý lạc hít sâu một hơi. Sau lưng hư không, vạn tướng luôn hiền hiện hiện chuyển động, mi tâm có siêu cự phẩm thiên long tướng biến thành vị cách thần tướng thụ lộ ra, đồng thời thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, tử kim quang mang bộc phát ở giữa, biến thành một đầu to lớn tử kim thiên long. Nông hậu dày đặc mà cổ láo thiên long chi uy, tùy ý bộc phát. Vô song thuật, phân quang huyền thần ảnh. Lý Lạc trong tâm gầm nhẹ, tử kim thiên long trực tiếp chia ra làm ba, sau một khắc, ba đầu tử kim thiên long phun ra mênh mông long tức, đón nhận cái kia hủy diệt quyền quang. Ba trạm trong mắt, thiên địa phảng phất đều là tùy theo băng liệt, mặt biển bị không ngừng đè cho bằng mà tại cái này chính diện giao phong lúc Lý Lạc vừa rồi sâu sắc cảm nhận được con mẫu bạo long này lực lượng là bực nào bá đạo cùng khủng bố tử kim long tức bị Quyền Quang nhanh chóng nghiền nát Quyền Quang tiêu bên trong ẩn chứa bị diệt chi ý ngay cả hắn long tức tiêu bên trong ẩn chứa bị cách chi lực đều có chút khó mà chống cự ầm ầm Quyền Quang cuối cùng chút xuống hai đầu tử kim thiên long thân thể trực tiếp là bị nghiền nát hóa thành đầy trời kim băng chỉ có một đầu cuối cùng tử kim thiên long còn tại đau khổ kiên chống đỡ Lý Lạc không cần tự mình chuốc lấy cực khổ lúc này thoái lui còn có thể tha cho ngươi một mạng chân lõm xương hai tay ôm ngực vốn là lộ ra cao lớn nở nang dáng người, càng là ở trước ngực bị áp bách ra núi non núi non trùng điệp, hùng sơn nguy nga. đồng thời cái kia mái tóc dài màu trắng bạc phất phới, ánh mắt quan sát cái kia cuối cùng một đạo thiên long thân ảnh. nhưng mà nàng cũng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại. chân lâm xương hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, quyền quang đột nhiên nặng nghề, nương theo lấy tiếng bang bang minh, trực tiếp là đem cái kia cuối cùng một đạo thiên long thân ảnh chấn áp tiến vào trong huyết hải. huyết hải bị đè ép ra chỗ chống cự lớn, nhưng cũng liền vào lúc này, chân lâm xương nhìn thấy cái kia bị chấn áp thiên long thân ảnh, đột nhiên cũng là biến thành đầy trời điểm sáng tử kim. Trần Lâm Dương sững sờ, chợt mày liễu dựng thẳng, "Huyễn ảnh?" Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo ngay cả nàng nếu không cẩn thận cảm ứng, đều khó mà phát giác thân ảnh hư ảo, chẳng biết lúc nào xuyên qua huyết hải, ngược lại là trước nàng một bước, rơi vào đến trong Long nguyên, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào. Chính là lý lạ. Hắn đương nhiên biết chính diện đánh nhau chết sống, hắn lúc này không phải là Trần Lâm Dương đối thủ, cho nên ngay từ đầu cũng chỉ là vì mê hoặc đối phương, sau đó nương tựa theo tự thân huyễn tướng năng lực, man thiên quá hải, tiệm nhập tầng thứ 3. Trần Lâm Dương bị chơi xỏ một đạo, tức giận đến giận sôi lên, tức giận thinh em dẫn tới thiên cung đều đang kịch liệt run dậy. Lý Lạc, ngươi cho bản vương chờ lấy. Chương 1708, Hồng Vũ tương trợ chương 1708, Hồng Vũ tương trợ khi chân lấm xương thanh âm tức giận chuyển vào trong thai thời điểm, Lý Lạc thân ảnh đã tiến vào sâu không thấy đáy long nguyên bên trong, ở chỗ này, hắn có thể cảm nhận được bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc khí tức. Long nguyên cũng không hoàn toàn tối, ngược lại là không ngừng có một chút ánh sáng nhạt đang du động, chút ít này ánh sáng có chứa linh tính, tựa như con cá đồng dạng, ở trong long nguyên bốn chỗ du động. Lý Lạc vươn tay, đem một viên ánh sáng nhạt nằm trong tay, thoáng cảm giác ánh mắt chính là đột nhiên trở nên lửa nóng, bởi vì hắn phát hiện long nguyên bên trong những này thần diệu ánh sáng nhạn, đúng là ẩn chứa cùng tổ huyết giống nhau năng lượng, nói cách khác, chút ít này ánh sáng, kỳ thật cũng chính là tổ huyết biến thành. Nhiều như vậy, khó trách cái kia chân lấm xương không muốn ta tiến vào huyết tế tầng thứ 3. Lý Lạc sợ hãi tháng phục, tại huyết tế phía trước hai tầng, coi như hắn dựa vào tiên long huyết mạch ưu thế, cũng phải tốn hao rất nhiều công phu, mới có thể tìm ra một sợi tổ huyết, nhưng hôm nay tại tầng thứ 3 này, bốn chỗ đều rợ giật lấy ẩn chứa tổ huyết năng lượng. Lý Lạc vừa định sưu tập, lại là phát giác được một cố cường đại năng lượng ba động tiếp cận, ánh mắt quét qua, liền gặp được chân lâm xương cái tiêu cao lớn cân xứng mà nở nàng bá đạo thân ảnh. Thế là hắn thân ảnh khé động, trực tiếp là hóa thành mấy trăm đạo huyết ảnh, giải tán lập tức. Chân lâm xương thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, định truy kích, nhưng lúc này một bóng người xuất hiện ở sau lưng nó, lên tiếng nói ra: Tộc trưởng, hay là nắm chặt thời gian sưu tập tổ huyết đi. Lý Lạc tựa hồ người mang huyết tướng, rất khó săn bắt, hắn tuy nói chính diện không địch lại ngài, thật là muốn quyết tâm chạy trốn, cũng sẽ lãng phí ngài rất nhiều thời gian. Đạo thân ảnh kia chính là Ngao Yên đáng giận. Chân Lâm Sương nhìn qua Lý Lạc biến mất phương hướng, tức giận đến trước ngực trập trùng, nhưng nàng cũng minh bạch Ngao Yên nói tới là tình hình thực tế, Lý Lạc quá trơ trượng, muốn bắt hắn lại sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Thế nhưng là xưa nay cường thế bá đạo nàng, lại tại Lý Lạc nơi này nhiều lần ăn quả đắng, cái này khiến đến Chân Lâm Sương có chút biệt khuất cảm giác. Nhưng cuối cùng, nàng hay là giữ vững mấy phần lý trí, không tiếp tục để ý Lý Lạc bên này, mà là thân ảnh nhất chuyển, đối với hướng khác lao đi, nơi đó có Long Nguyên bên trong lớn nhất thế đàn, có thể làm tụ huyết chi địa phương. Ngao Yên thì là chậm rãi đi theo Chân Lâm Sương hậu phương. Hắn nhìn qua đối phương dáng người, đáy mắt có âm lanh chi sắc lướt qua, sau đó hắn lại quay đầu, nhìn thoáng qua Lý Lạc biến mất vị trí, khẽ nhíu chân mày. Hắn bị hôm nay đã mưu đồ hồi lâu, bất quá Lý Lạc này tùy tiện xâm nhập, ngược lại là thành một cái biến số. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có lùi bước đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Yên ánh mắt khôi phục hờ hững, đuổi theo chân Lẫm xương thân ảnh. Mà Lý Lạc bên này thì là chui vào Long Nguyên chỗ sâu, đồng thời ánh mắt còn tại không ngừng cảnh giác nhìn qua hậu phương, đã chưa từng phát giác được Trần Lẫm Sương năng lượng ba độ về sau, vừa rồi âm thầm thở dài một hơi hắn cũng lo lắng chân lấm xương cái này mẫu bạo lòng một cái trên cảm xúc đầu liền thật muốn đuổi theo hắn xua đuổi cuối cùng nguồn phí hết song phương thời gian bất quá cũng may nàng trung quý lưu lại mấy phần lý trí không có chân lấm xương quá nhiều lý lạc cũng liền không kéo dài trực tiếp bắt đầu thu thập long nguyên bên trong những huyền hoàng kia điểm sáng hắn hô hấp như sấm kinh khủng hấp lực từ thể nội tàng ra dẫn xuất vòng xoáy khổng lồ nhưng ngay sau đó hắn lông mày liền hơi nhử lên bởi vì hắn phát hiện những này huyền hoàng điểm sáng lại là vượt quá tưởng tượng nặng nề lấy hắn loại này hấp thu phương thức vậy mà chỉ có thể đem bốn phía huyền hoàng điểm sáng lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi tụ lại lấy loại hiệu suất này, hắn đến tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể thu được hài lòng tổ huyết. Lý Lạc, Long Nguyên bên trong tổ huyết cực kỳ nặng nghề, như ngươi loại này đần biện pháp là không thể nào tụ máu, mà liền tại Lý Lạc có chút thúc thủ vô sách lúc, một đạo thanh âm quen thuộc lại là đột nhiên chống rông truyền đến. đó là Lý Hồng Dữ. Hồng Dữ học tỷ. Lý Lạc kinh hỉ lên tiếng. Ta là bạn Long Phản tổ huyết tế chủ trì tế sư, cho nên ta có thể cảm giác được huyết tế bên trong hết thảy. trước mặt trong hư không, chuyên gia Lý Hồng Dữ tiếng cười khẽ. vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lý Lạc khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi đầu tiên muốn ở trong Long Nguyên tìm kiếm một tòa tế đàn lấy tế đàn là điểm tựa, sau đó ta thôi động ý thức, những này Long Nguyên bên trong tổ huyết mới có thể tụ lại mà đến vì ngươi sử dụng." Lý Hồng Dữu kiên nhẫn mà cẩn thận nói ra. "Tế đàn?" Lý Lạc phóng nhan buốt phía, thâm thủy u ám Long Nguyên ngay cả phương hướng đều không phân biệt được, tại loại hoàn cảnh này tìm kiếm cái gọi là tế đàn, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. "Ngươi hướng bên trái của ngươi phương mà đi bên kia liền có một tòa tế đàn." Lý Hồng Dữu kịp thời đưa cho chỉ dẫn. "Hồng Dữu học tỷ, ngươi thật đáng tin cậy." Lý Lạc không nhịn được tán thưởng một tiếng. Sau đó không chút do dự đối với Lý Hồng Dữu chỉ dẫn phương hướng tốc độ cao nhất mà đi, như vậy ước chừng mấy phút sau, u ám trong hoàn cảnh, quả thật xuất hiện một tòa khoảng trăm trượng tế đàn. Tế đàn phiêu phù ở trong hư không, lấy khắc rõ đường vân cổ lão cự thạch chế tạo thành. Lý Lạc rơi vào trung ương tế đàn, sau đó đối với hư không hỏi, đây chính là tế đàn sao? Sau đó thì sao? Lý Hồng Dữu khép cười một tiếng, nói, ngươi thôi động tự thân tiên long huyết mạch, những chuyện khác giao cho ta đến là được rồi. Lý Lạc đáp ứng, trực tiếp xếp bằng ở trung ương tế đàn, sau đó thể nội tiên long huyết mạch đầm vàng mà động. Có Thiên Long chi tiếng rên, tại thể nội văn minh quân quân, sau đó thời gian dần trôi qua chuyển ra bên ngoài cơ thể, dẫn tới hư không cũng theo đó chấn động. Cùng lúc đó, tại cái kia vạn Long Khư ngoại vi trên chân trời, Lý Hồng Du biến thành dược sư ngọc long mở ra mắt rổng, nàng nhìn về phía mặt khác hai đầu có vẻ hơi giàn mua dược sư ngọc long, phát ra ngọt ngào mềm mại thanh âm, "Hai vị trưởng lão, Long Nguyên Tây Nam bên cạnh tế đàn khu vực tổ huyết, ngài hai vị chớ có rút ra được không?" Hai đầu lão niên dược sư ngọc long mắt lộ bất đắc dĩ, nói, "Ngươi muốn giúp Lý là kia, ngươi cũng không sợ tộc trưởng nổi giận." Lý Hồng Du nói, chỉ là tây nam khu vực tổ vết mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng tộc trưởng cái gì, mà lại chân phủ đại nhân đem ta đưa tới dược sương ngọc long tộc, cũng là vì hiệp trợ lý lạng, cho nên ta làm như vậy, cũng coi là chân phủ đại nhân chỉ thị. mắt khát hai đầu dược sương ngọc long liếc nhau, có chút chờ mặc, bọn chúng dược sương ngọc long tộc đã thật lâu chưa từng xuất hiện tân vương, bây giờ lý hồng diễu là trong tộc trẻ tuổi nhất, cũng có tiềm lực nhất mà mới, cho nên đối với nàng, toàn bộ dược sương ngọc long tộc đều cực kỳ coi trọng, đồng thời tự nhiên cũng đối đem lý hồng diễu đưa tới chân phủ cực kỳ cảm kích, cho nên dưới mắt nghe được lý hồng diễu kéo ra chân phủ, bọn chúng tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Thế là cuối cùng bọn chúng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý lý Hồng Dữu hành động. "Ta ơn trưởng lão." Lý Hồng Dữu vui vẻ cảm tạ, sau đó không do dự nữa, trực tiếp thôi động bạn Long Phản Tổ huyết tế nghi thức quyền hạ, bắt đầu đem Lý Lạc chỗ tòa tế đàn kia hoàn toàn kích hoạt. "Vệ anh." Long Nguyên chỗ sâu, Lý Lạc lập tức phát giác được dưới chân tế đàn vào lúc này đột nhiên kinh minh chấn động, trên tế đàn những đường vần cổ lão kia bắt đầu nở rộ sáng rực, hào quang chói mắt xen lẫn tại bốn phía. Lại sau đó, Lý Lạc liền ngạc nhiên nhìn thấy, những cái kia trước đây hắn dốc hết toàn lực đều khó mà khẽ động biển hoàng điểm sáng lúc này lại phản phất là nhận một loại nào đó không thể kháng cự hấp dẫn đồng dạng bắt đầu đối với hắn chỗ tế đàn gạo kết mà tới cái kia trùng trùng điệp điệp tư thái trực tiếp là tại cái này u ám trong hoàn cảnh tạo thành từng đầu quăng lưu lý lạc không nhịn được niét miệng cười lên quả nhiên còn phải phía sau có người mới tốt làm việc đây này thế là hắn không do dự nữa trực tiếp là đem thiên long huyết mạch thôi động đến cực hạn một cô bá đạo hấp lực từ nó thể nội bộc phát mà ra đem những cái kia tràn vào tế đàn tổ huyết điểm sáng đều hút vào thể nội bang lý lạc nhục thân đang phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Lực lượng kinh khủng tại thể nội liên tục tăng lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giờ khắc này, long huyết tố cổ thuật tại bằng tốc độ kinh người tiến hóa. Dựa theo loại tốc độ tiến hóa này, có lẽ sau đó không lâu, long huyết tố cổ thuật liền sẽ trở thành lý lạc sở tu thành đạo thứ năng vô song phận. Chư 1709, Huyền Âm Minh Vương chương 1709, Huyền Âm Minh Vương khi lý lạc tại Long Nguyên một chỗ bắt đầu tụ lại tổ huyết tiến hóa long huyết tố cổ thuật lúc, ở giữa Long Nguyên khu vực, nơi này có một tòa quy mô cực kỳ khổng lồ cùng sa hoa thế đàn lặng lặng trỗi nổi. Trần Lâm Sương thân ảnh phá không mà tới, rơi vào chính giữa tế đàn nàng ngắm nhìn một phía, vì thế chỗ nồng hậu dậy đặt tổ huyết khí tức cảm thấy hài lòng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. mà lúc này một đường đi theo ngao yên tới gần, nhưng ở hắn muốn rơi lên trên tế đàn lúc lại bị chân lẫm Sương ánh mắt ngăn lại. chân lẫm Sương thản nhiên nói, ngao yên trưởng lao tại tế đàn bên ngoài chờ đợi là đủ. nàng hấp thu tổ huyết lúc thiên long huyết mạch sẽ toàn lực vận chuyển, lúc này nàng không muốn bất luận cái gì huyết mạch ở đây quấy nhiễu, chớ nói chi là ngao yên là đê đẳng nhất hắc long huyết mạch. ngao yên nghe vậy, cũng minh bạch đối phương ý tứ, lúc này hãy nãy cười cười, dừng thân ảnh, lơ lửng tại tế đàn bên ngoài vậy ta ngay ở chỗ này là tộc trưởng hộ pháp, miễn cho Lý Lạc đến đây quá nhiễu. Ngao Yên nói ra, chân Lâm sương mặc dù cũng không cảm thấy Lý Lạc có lá gan này, nhưng cũng không có cự tuyệt Ngao Yên trung tâm, thế là gật gật đầu, chính là đối với phía trước Hư Không mở miệng nói ra, bắt đầu đi. Vâng, tộc trưởng. Hư Không có chút nổi lên chọc trùng, truyền ra hai tên dược sư Ngọc Long thanh âm. Sau một khắc, tòa tế đàn to lớn này phát ra trầm thấp vây mình, từng đạo so Lý Lạc tòa tế đàn kia càng thêm năng lượng bàng bạc tàng ra, kinh khủng hấp lực bá đạo tàn phá bừa bãi ra, đem Long Nguyên bên trong phiêu đã vô số huyền hoàng điểm sáng hấp thu, bắt được. Từng đầu tráng kiện quang lưu tại u ám Long Nguyên bên trong hiển hiện, vờn quanh tại tế đàn bên ngoài. Cuối cùng, những này ẩn chứa tổ huyết quang lưu tụ tại trung ương tế đàn, mà chân lấm xương trong hơi thở chuyển ra phong lôi chi thanh, đem nó đều hút vào thể nội. Tràn đầy uy nghiêm thiên long chi tiểu nhân, một đợt lại một đợt từ chân lấm xương thể nội truyền ra, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Ngao Yên ánh mắt sâu thẳm nhìn qua một màn này, sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu Long Nguyên, dường như tập trung tại ngoại giới thiết cung, đáy mắt có khí tức hủy diệt đang lưu động. Đồng thời có không thể phát giác nói nhỏ âm thanh, trong lòng của hắn mang theo nồng đậm đến cực điểm oán hận bồi hồi. Trân Lâm Dương, lần này ta sẽ đem ngươi cao ngạo, triệt để trả đà. Ta sẽ cho ngươi biết, liền xem như trong mắt ngươi tùy ti tiện hắc long huyết mạch cũng có thể đưa ngươi có hết thể đều cho hủy đi. Liền như là năm đó, ngươi trong lúc lơ đãng hủy đi đầu kia láo hắc long một dạng, đương theo lấy Ngao yên nói nhỏ, hắn trong tay háo dựa ngón tay, xuất hiện một chi màu đỏ sẩm hương ngắn, đầu nhang không lửa tự đốt, thế là sau một khắc có vô hình sương mù quét tán mà ra, sau đó dung nhập vào trong Long Nguyên này tràn ngập tổ huyết trong điểm sáng. Mà khi Ngao Yến nhóm lửa chi này đỏ sẩm thơm cùng thời khắc đó tại Long Bực nơi nào đó trên đỉnh núi. Có mấy đạo thân ảnh từ trong không gian chậm rãi nổi lên. Người đi đầu kia là một tên bộ dáng thanh niên Tuấn Mỹ, hắn tóc dài rối tung, song đồng kỳ dị, một đen một trắng, lưu chuyển lên quỹ dị khí tức, ở tại thân thể bên ngoài, mặc Quý Nhất hội bảo phục. Huyền Âm đại nhân, ngao yên đốt lên dục ma hương. Thanh niên Tuấn Mỹ sau lưng, có người thấp giọng nói ra, "Cái này đen trắng song đồng thanh niên Tuấn Mỹ, rõ ràng là Quý Nhất hội thập tam minh vương ghế thứ hai Huyền Âm minh vương. Rốt cuộc quyết định a, ta Quý Nhất hội âm thầm đến đỡ hắn nhiều năm như vậy, ở trên người hắn tập trung không biết bao nhiêu tài nguyên, hắn nếu là lại không đọ thủ" mấy vị tôn chủ đều muốn tức giận. Huyền âm Minh Vương cười cười, nói ra: chính như Tần Vũ tiếp tại bọn hắn quy nhất hội đến đỡ dưới, trở thành Tần Thiên Vương nhất mạch cầm quyền cung chủ. Vị này lòng tộc đại trưởng lão cũng đồng dạng là bởi vì bọn hắn quy nhất hội âm thầm đến đỡ, mới có thể trở thành cái gọi là Hắc Long tộc tuyệt thế thiên tài, nhiều lần đột phá huyết mạch gông cùm xướng xích, cuối cùng đến Tam Quan Vương cảnh giới đỉnh cao. Cảnh giới dạng này, thậm chí đều đủ tư cách đưa thân tiến vào thập Tam Minh Vương ba vị trí đầu ghế, có thể tưởng tượng vì đem ngao yên đẩy lên một bước này, bọn hắn quy nhất hội đầu nhập là bực nào to lớn. Dụ ma hương như là đã nhúng lửa. Vậy liền đem chuẩn bị xong nghi thức khởi động đi, đem vị kia gọi đến, vừa vặn để Long tộc cùng ba bảo. Huyền Âm Minh Vương nói ra. Theo hắn mở miệng, sau người nói những quy nhất hội kia cường giả lập tức đáp ứng, thế là sau một khắc, phía dưới U Ám Sơn Nguyên bên trong, đột nhiên có một tòa to lớn kỳ trận hiện hiện, cùng bạo năng lượng tiên địa mãnh liệt mà tới. Như vậy động tĩnh, nếu là đổi lại bình thường thời khắc, thế tất sẽ bị Long tộc cường giả phát giác, tiếp theo đưa tới ngay cả Huyền Âm Minh Vương đều kiên kỵ chân lâm xương Nhưng hôm nay bởi vì bạn Long phản tổ huyết tế khởi động, rất nhiều Long tộc cường giả đều đầu nhập vào huyết tế bên trong. Đặc biệt là chân lấm xương còn tiến vào Long Nguyên, cái này cho quy nhất hội khởi động những thủ đoạn này thời cơ tốt nhất. To lớn kỳ trận ánh minh bốc lên, theo năng lượng áp ủ đến cực hạ, cuối cùng biến thành một đạo xích hồng cổ sáng phóng lên tận trời, mà thiên cung cuối cùng, Vô tận hư không bắt đầu kịch liệt bắt đầu bẻo, sau một khắc, không gian đột nhiên băng liệt mở một vết nứt, vết rách đằng sau, có một cái tràn đầy vô tận dục vọng đỏ sầm đồng tử, mở ra. Đỏ sầm đồng tử như là một vòng mặt trời đỏ, lặng lẽ lơ lửng lòng đột chân trời, đồng thời nhìn chăm chú hướng về phía Long Lực chỗ sâu đang tiến hành bạn Long Phản Tổ huyết tế có một loại vô hình mà quỷ dị lực lượng thuật trước đây bị ngao yên nhóm lửa tối hồng ngư khí lặng lẽ dáng lâm long nguyên nơi nào đó lý lạc ngồi xếp bằng trung ương tế đàn huyết đục của hắn đang sôi trào thể nội phát ra tiếng oanh minh tựa như thiên long chi ngâm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại cái kia từng dọn tổ huyết rèn lụy dưới tường độ đục thể của hắn tại bằng tốc độ kinh người tăng lên loại này tăng cường nhanh chóng làm cho lý lạc không nhịn được phát ra vui sướng rên dị thanh âm dù sao đến hắn bây giờ tình trạng bất kỳ cái gì một chút nhỏ xíu tăng lên đều là khó càng thêm khó vậy bất quá ngay tại lý lạc đắm chìm ở loại này tăng lên lúc. Sau lưng Lý Lạc hư không đột nhiên chấn động đứng lên, vạn tướng luân chiếu giọi mà hiện, phát ra kỳ dị tiếng oanh minh, trực tiếp là đem Lý Lạc từ trong say mê sợ kinh tỉnh. Vạn tướng luân cảnh báo. Lý Lạc ánh mắt đột nhiên run lên, hai mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh sâu tới, đồng nhiên gián đoạn tu luyện, đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Lý Lạc sắc mặt trầm ngưng, ngắm nhìn một phía, lúc này hết thảy như thường, cũng không có vấn đề gì, nhưng từ đối với vạn tướng luân tín nhiệm, hắn vẫn là không dám vứt lờ, thế là hắn xòe bàn tay ra, từng sợi huyền hoàng tổ huyết tụ đến, tại trong lòng bàn tay biến thành một giọt huyền hoàng huyết dịch, cũng không có vấn đề. Lý Lạc cảm giác giọt này huyền hoàng huyết dịch cũng không có phát giác được gì dạng, ánh mắt của hắn lấp lóe một lát, đột nhiên cong ngón đúng ra, đem giọt này huyền hoàng huyết dịch ném vào vạn tướng luân trung ương hỏa đỉnh bên trong. Hỏa đỉnh bên trong, đại vô tướng hỏa cháy lừng lực. Bây giờ, vạn tướng luân bị Lý Lạc thôi động, nam tòa tướng cung nở rộ ngàn vạn quan huy, hóa thành mênh mông hùng hồn năng lượng tràn vào hỏa đỉnh. Đại vô tướng hỏa vào lúc này bị thôi động đến cực hạn, điên cuồng nung khô giọt kia viền hoàng tổ huyết. Mấy chục giây về sau, nhìn như không có vấn đề gì cả tổ huyết bên trong. Đột nhiên dâng lên từng kia cực kỳ mỏng manh màu đỏ sẫm khí tức, mà khi một đạo khí tức này lúc xuất hiện, Lý Lạc sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Bởi vì tại đạo khí tức này bên trong, hắn đã nhận ra cực kỳ nồng hậu dày đặc ác nghiệp bản nguyên khí tức. Loại này ác nghiệp bản nguyên chi nồng hậu dày đặc, viễn siêu hắn trước đây gặp Tam quan ma vương. Long tộc trận này và Long phản tổ huyết tế bị dị loại ô nhiễm. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc lập tức sợ hãi, đội vàng liền muốn lên tiếng cáo chi lý hùng dữu, để nàng nhắc nhở mặt khác đang tiến hành huyết tế long tộc củng giả nhưng còn không đợi hắn mở miệng, trong hư không liền dẫn đầu truyền đến Lý Hồng Dữ có chút kinh hoàng thanh âm. Lý Lạc, mau dừng lại tu luyện, tổ huyết giống như xảy ra vấn đề, hiện tại huyết tế bên trong những Long tộc cường giả kia xuất hiện bị ô nhiễm ăn mòn dấu hiệu, huyết tế đại loạn. chương 1710, hoan hỉ dục nghiệt ma vương chương 1710, hoan hỉ dục nghiệt ma vương cái gì? huyết tế đại loạn. khi Lý Lạc nghe thấy Lý Hồng Dữ truyền tin lúc, trong lòng lập tức không nhịn được kìm chấn, đồng thời sắc mặt càng ngưng trọng, bởi vì tại trong biến cố như vậy, hắn người được quen thuộc âm như cảm giác tình huống bên ngoài như thế nào? Lý Lạc truy vấn. Lý Hồng Dữu thanh âm dừng lại một chút, dường như có chút khó mà mở miệng, như vậy qua một lát về sau, vừa rồi hắn cũng nói, huyết tế và ngoài, thật nhiều phong hầu cảnh lòng tộc cường giả bị một cỗ lực lượng tà dị ăn mòn, có một ít ý chí lực không kiên định người, ngay tại trước mặt mọi người. Giao Cấu, Lý Lạc Thần sắc lập tức cứng đờ, trong đầu hiện ra từng đầu cự long triển miên cùng nhau chẳng cảnh, khóe miệng cũng nhịn không được có chút run rẩy, khó có thể tưởng tượng, cái này thật tốt một trận huyết tế, lại sẽ trở nên như vậy hoang đường hỗn loạn, cái này nếu là chuẩn đi, long tộc sợ là được thành làm chó hệ. Đây là dục niệm bản nguyên. Lý Lạc nhớ tới lúc trước hắn lấy đại vô tướng hỏa từ những cái tiêu tổ hết bên trong luyện hóa đi ra đỏ sở bản nguyên, lúc này hiểu được, Long tộc tại tỉnh dù phía trên, xưa nay phóng túng, đặc biệt là phổ thông Long tộc, đối với cái này càng là không kiêng nghệ gì cả, cho nên tạo thành đông đảo tộc duệ, cho nên dục niệm bản nguyên đối với bọn chúng, có thể nói là có cực lớn ăn một tính. Như vậy nồng hậu dạy đặc minh mông dục niệm bản nguyên, đây không phải bình thường tam quan ma vương có thể làm được sự tình. Lý Lạc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó đột nhiên nhớ tới trước đây vương minh vương chỗ bảo hắn biết tình báo, lúc này ẩn ẩn có chỗ suy đoán, có chút khiếp sợ thấp giọng nói: nguồn lực lượng này đến từ thập nhị ma vương bên trong hoan hỉ dục nhiệt ma vương, đó là ám thế giới bên trong cường đại nhất tam quan ma vương một trong, cũng chỉ có một tôn này có thể so với cực trí đỉnh phong tam quan ma vương mới có thể tạo thành dưới mắt ảnh hưởng. Xem ra long tộc trận huyết tế này bị ám thế giới theo dõi, có thể coi là là cái kia hoan hỉ dục nhiệt ma vương tự mình xuất thủ, hẳn là cũng rất khó lặng yên không tiếng động ô nhiễm đến huyết tế. Dù sao long tộc còn có chân lâm xương, thực lực của nàng cũng không yếu tại hoan hỉ dục nhiệt ma vương. Lý lạc khen như mày, sau đó đối với hư không nói ra, hồng diệu học tỷ. Các ngươi tranh thủ thời gian chuyển tin cho Trần Lâm Sương để nàng xuất thủ, đối phó hoan hỉ dục nhiệt ma vương. Lý Hồng Dữu thanh âm rất nhanh truyền đến, chư tộc trưởng bên kia đột nhiên đã mất đi liên hệ, hai vị trưởng lão cũng vô pháp cùng tộc trưởng tiến hành câu thông, cho nên bọn chúng muốn xin ngươi tiến về bên kia điều tra tộc trưởng tình huống. Cái gì? Trần Lâm Sương đã mất đi liên hệ. Lý Lạc giật mình, cái kia Trần Lâm Sương đang làm cái gì? Như thế khẩn yếu thời khắc lại là mất tích. Cái này Mỗ Bạo Long thật sự là không có chút nào đáng tin cậy a, chẳng lẽ Trần Lâm Sương bên kia cũng xuất hiện biến cố gì sao? Lý Lạc cau mày, Hắn không nghĩ tới đến Long tộc bên này tham dự một trận huyết tế cũng sẽ phát sinh dạng này đổi biến, tự tình muốn dưới mắt đến xem, cái này rõ ràng là ám thế giới mưu đồ, thậm chí phía sau còn thiếu không được quý nhất hội thôi động. Hết thể mục đích cũng là vì đối phó Long tộc, dù sao Long tộc nội tình cường hành cũng là chống từ ám thế giới chủ lực một trong, nếu như có thể thừa cơ hội này đem Long tộc khiến cho nguyên khí đại đường, vậy đối với ám thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn công tích. Ta đi xem một chút đi. Lý lạc do dự mấy tức, hay là đồng ý? Hắn mặc dù không thích chân lấm xương cái kia ngạo mạn bá đạo mỗ bạo lòng, nhưng bất kể như thế nào, đối phương đều là Thập Đại Thần Châu đỉnh cao cường giả, nếu như nàng thật đã xảy ra chuyện gì, đối với Thập Đại Thần Châu mà nói cũng là cực lớn tổ thất. Dù sao sau đó không lâu, cái kia Khô Vinh tướng liền sẽ hy thế, mà ám thế giới Thập Nghiệt Ma Vương cũng sẽ đều giáng lâm, vậy sẽ cái này thiên vận 10 năm cuối cùng quyết chiến. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc cũng liền không do dự nữa dựa theo Lý Hồng rượu chỉ dẫn, thân ảnh hóa thành lưu quang, tốc độ cao nhất đối với Long Nguyên khu vực trung ương mà đi. Long Nguyên khu vực trung ương, Cự hình tế đàn. Tế đàn bên ngoài, Ngao Yên đứng chắc tay, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trung ương tế đàn nhắm mắt tu luyện, không ngừng hấp thu tổ huyết chân lâm xương, nãy mắt thời gian dần trôi qua có nồng đậm oán hận cùng điên cuồng đang hiện lên. Sau đó hắn phóng ra bước chân, thân ảnh lướt lên, chính là rơi vào trên tế đàn. Chân lâm xương, không phải bờ biển nữa, ngươi đã phát giác được không được bình thường đi." Ngao Yên cười nhạt nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, chân lâm xương cái kia hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nỗi giận sắc khí, chỉ là sát ý kia phía dưới, cũng đang chạy lấy một loại kiệt lực áp chế đỉnh dụng. "Ngao Yên, ngươi tại bên trong tòa tế đàn này động tay động chân." Đây là tới từ Hoan Hỉ dục nhiệt ma vương lực lượng, không nghĩ tới, Đường Đường Long tộc đại trưởng lão, vậy mà lại cùng ám thế giới cấu kết, trong tộc ba vị đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi Hắc Long tộc cũng sẽ bởi vì sự phản bội của ngươi gặp chịu tội. Bang Linh thấu xương thanh âm, từ chân lẫm xương môi đỏ như liệt diễm kia bên trong truyền ra, sát cơ dẫn tới hư không đều tại kịch liệt chấn động. Nhưng mà đối mặt với chân lẫm xương uy hiếp, Ngao Yên lại là thần sắc bình tĩnh, nói, ta đều đã làm đến bước này, ngươi cảm thấy ta sẽ còn quan tâm như lời ngươi nói những cái kia sao? Ngươi điên thật rồi. Chân lẫm xương cắn răng nói, điên cái kia không phải cũng là ngươi fa ngao yên nở đủ cười nói tại ngươi tôn này tiên long trong mắt cho tới bây giờ liền không có coi trọng ta coi như ta trở thành trong tộc đại trưởng lão có thể mỗi lần ngươi xem ta thời điểm cái kia đấy mắt đều mang ghét bỏ cùng mỹ thị liền như là đang nhìn một đầu trung thành mà ti tiện chó rõ ràng ta đều đã đi đến một bước này có thể ngươi nhưng lại chưa bao giờ chân chính con mắt nhìn qua ta dù là một lần ta biết ngươi là cảm thấy ta cái này hắc long huyết mạch quá mức đê tiện thậm chí dù là chỉ là nói chuyện cùng ta đều sẽ làm bẩn ngươi cái này huyết mạch cao quý chân lâm xương như ngươi loại này cao cao tại thượng tư thái thật là khiến người buồn nôn chân lõm xương mặt như băng xương ngao yên cái này điên cuồng mạo phạm làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ mặt khác có lẽ ngươi đã từ lâu quên đi mấy trăm năm trước cái kia bị ngươi trô trưởng phạt một đầu lao hất long trong mắt ngao yên vào lúc này có nồng đậm hận ý hiện ra tới chân lõm xương đại mi nhíu trong mắt lộ ra một kia mở mịt. mà đối với nàng lãng quên ngao yên cười đến càng nồng nặng, nói khẽ hắn là của ta phụ thân hắn chỉ là trong lúc vô tình tại ngươi chỗ yêu thích long hổ bên trong thanh tẩy thân rồng liền bị ngươi vĩnh cửu đi đẩy đến ác bên bên trong, ngày đêm gặp nhấm phong an mọn, cuối cùng lân giáp vỡ vụn, hóa thành hồng khô long thi. Trần Lâm Sương cuối cùng là nhớ đứng lên, sắc mặt có chút biến ảo, nói: ta chỉ là đi đẩy hắn ba năm, hơi chút trừng trị, cũng không phải là vĩnh cửu, có người xuyên tạc mệnh lệnh của ta. Ngao Yên, ngươi bị quy nhất hội làm củm. Ngao Yên ánh mắt bình thản, nói: những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn đã chết. Trần Lâm Sương thần sắc cũng là trở nên lạnh lẽo xuống tới, nàng biết nhiều lợi bội ích, thế là sau một khắc, nó mái tóc dài màu trắng bạc phất phới đứng lên có kinh khủng thiên long uy áp giống như thủy triều quét sạch mà ra. Ngao Yên, nghệ tình ngươi có được hôm nay thành tựu không dễ, ngươi nếu là giờ phút này dừng cương trước bờ vực, ta sẽ từ nhẹ xử phạt. Nhưng mà, đối mặt với chân lấm xương cái kia kinh thiên uy áp, Ngao Yên khỏe miệng nhấc lên một vòng ý cháo phúng, nói, chân lấm xương, không cần cố giả bộ, vì hôm nay giờ khắc này, ngươi biết ta chuẩn bị bao nhiêu năm sao? Tòa tế đàn này là ta lúc đầu tự mình đốc xây, trên đó mỗi một đạo trận văn đều là lấy cái tiên một tôn hoan hỉ dục nhiệt ma vương dụ vết vẽ, nói đến cũng còn phải đa tạ quý nhất hội duy trì, bọn hắn giúp ta đem đây hết thảy đều hoàn mỹ che giấu. Ngươi ở chỗ này hấp thu mỗi một giọt tổ huyết, đều bị thật sâu ô nhiễm, cho nên hiện tại ngươi sớm đã dụ độc sâm thể, ngươi càng là thôi động tiên long huyết mạch, dụ độc liền bộ phát đến càng nhanh. Mà lại hoan hỉ dục nhiệt ma vương cũng đang xem lấy nơi này. Theo ngao yên nằm rơi, chân lâm xương đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt xuyên thấu long nguyên, gặp được lúc này long đường trên không, viên tia như huyết nguyệt giống như xích nhãn, chính vung vãi lấy minh ngông dục niệm bản nguyên, không ngừng giáng long. Ngao Yên ánh mắt nhìn chằm chằm chân lẫm xương cái kia cao lớn nở nang dáng người, khóe miệng dáng tươi cười trở nên càng điên cuồng cùng ngang ngược. "Ngươi không phải nhất lấy tự thân thiên long huyết mạch làm nặc sao? Ngươi không phải cảm thấy ta cái này Hắc Long huyết mạch đê tiện nhất sao? Vậy ta hôm nay, liên hết lần này tới lần khác muốn để ngươi cái này cao quý thiên long huyết mạch bị đê tiện nhất Hắc Long huyết mạch ô nhiễm. Ta nhìn từ nay về sau, ngươi là có hay không còn có thể tiếp tục duy trì người cao ngạo." 1711, chương 1711, Ngao Yên trả thù chương 1711, Ngao Yên trả thù khi Ngao Yên cái kia tràn ngập ngang ngược cùng oán hận ác độc nôn ngữ truyền vào trong tai lúc Chân lâm xương, cái kiêu cao ngạo trên gương mặt, lập tức có nổi giận dâng lên. Nàng mười ngón nắm chặt, lực lượng kinh khủng dập dồn, dẫn tới hư không phát ra phá toái tiếng tê gào thảng thiết. Ngao yên, ngươi không cần tự tìm đường chết. Chân lâm xương thanh âm như là vụ băng đồng dạng khiến cho người cảm thấy lạnh lèo thấu xương, đồng thời sát cơ đáng sợ cũng là tùy theo tràn ngập ra. Hiển nhiên, Ngao yên như vậy tùy ý mạo phạm lời nói, triệt triệt để để chạm đến nàng danh giới cuối cùng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Ngao Yen không thèm để ý chút nào chân lâm xương nguy hiểm, hắn ngược lại bước chân, đối với chân lâm xương từng bước từng bước đi đến chân lấm xương cắn răng đấm ra một tuển chỉ gặp hư không kịch liệt chấn động có giống như hủy thiên diện địa đục thân lực lượng ứng tụ nhưng lại tại nguồn lực lượng này vừa mới thôi động lúc chân lấm xương trong cơ thể đột nhiên có ngọn lửa màu đỏ sẩm rũn manh tiến ra những này hỏa diễm đỏ sẩm ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị trực tiếp từ trong cơ thể ăn mòn chân lấm xương huyết đục làm cho nàng toàn thân trở nên cực kỳ nóng hổi nóng bỏng tương đạo quỷ dị tà mị đỏ sẩm băn băn như là xiềng xích đồng dạng từ trong máu thịt chui ra ngoài là ấn tại chân lấm xương cái kia da thịt trắng loáng bên trên chói mắt không gì sánh được chân lấm xương trong môi đỏ phát ra thống khổ tiếng rên rỉ thể nội thiêu đốt bị dị hỏa diễm đỏ sậm, đúng là đưa nàng tiên long chi lực mạnh sinh sinh mềm dẻo làm cho nàng cái kia đủ để đánh nát một vùng thiên địa lực lượng kinh khủng, trở nên vô lực xuống tới. đấm ra một quyền, vẻn vẹn chỉ là dẫn tới hư không tạo nên vật sóng. chân lõm xương nạm mạng, lang lệ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nàng tức giận ngẩng đầu, nhìn qua long đường trên không xuất hiện huyết nguyệt cử động, trong mắt nổi giận tựa hồ là đem đối phương xé nát. ngao yên nhìn qua chân lõm xương bộ dáng chật vật như thế, trong lòng lập tức hiện ra giống như thủy triều khái bởi vì qua nhiều năm như thế, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn nhìn gặp một màn này. tốc trưởng đừng lại xính cơn rồi, vì lần này mưu đồ, ta chịu đựng nhiều năm như vậy, như thế nào lại để cho ngươi có xoay người khả năng? Ngươi hấp thu quá nhiều bị ô nhiễm tổ huyết, bây giờ thể nội dục độc đã thâm căn cố đế, mà lại những này dục độc chính là hoan hỷ dục nghiệt ma vương chuyên môn vì ngươi lợi chế, vì hôm nay trận này mưu tính, chúng ta thế nhưng là hao tổn tâm cơ, những này dục độc sẽ sinh ra hoan hỷ ma diễm, lựa này nhất là nhằm vào nhục thân lực lượng, cho nên ngươi càng là thôi động thiên long chi lực, thể nội hoan hỷ ma diễm liền sẽ càng thêm nồng đậm, thẳng đến đưa ngươi lý trí đều bao phủ, cho nên không cần buồn đấy. Ngao Yên đứng ở chân lõm xương trước mặt, sau đó ngồi sồn người xuống, đúng là chậm rãi duỗi ra bao trùm lấy vải rồng màu đen bàn tay, bóp hướng chân lõm xương trắng non cái cằm. Nhìn qua cái kia Ngao Yên đối với mình vươn ra tay bẩn, chân lõm xương ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, nàng đúng là hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kịch liệt bọt tới, một đạo thiên long tinh huyết tối phát, hóa thành một đạo tím kim long huyết mũi tên, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, trực tiếp đối với Ngao Yên đầu đành sát mà đi. Chân lõm xương trong lúc bất chợt này bạo khởi sát cơ, cũng là làm cho Ngao Yên giật mình, nhưng hắn trung phi cũng không hoàn toàn buông lòng cảnh giác, cho nên thân thể phát ra bình minh đúng là đột nhiên kéo lên mấy trượng, thế là nguyên bản anh sát hướng đầu tử kim huyết điển đánh vào bộ ngực của hắn chỗ, và anh hư không vỡ tan, ngao yên thân thể chật vật bay ngược ra ngoài, lồng ngực chỗ xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, trong đó tạng khí đều bị trên huyết điển ẩn chứa lực lượng chỗ trấn bỡ. Phốc phốc. ngao yên rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi cuồn cuốn mà ra, hắn diện mục thống khổ mà vật bẽo, chậm rãi bò người lên, lồng ngực chỗ huyết đục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được núc đít đứng lên, thể hiện ra cực kỳ cường hoành nục thân chi lực. hiển nhiên thân là tam quan vương đỉnh phong cường giả. Ngao Yên nhục thân tuy nói không kịp chân lấm xương cường hành, nhưng cũng không thể khinh thường. Đau quá a, thật sự là kém chút bị ngươi cho phản sát rơi. Ngao Yên lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn không nghĩ tới lâm vào trong loại tuyệt cảnh này chân lấm xương lại còn có như thế đáng sợ phản kích. Bất quá, chân lấm xương càng là điên cuồng thôi động Thiên Long huyết mạch, nàng lúc này chỗ trả ra đại giới cũng liền càng nặng nề hơn. Quả nhiên, theo chân lấm xương thôi phát ra đạo này Thiên Long huyết mũi tên, thân thể của nàng cũng là kịch liệt run dày lên, hỏa diễm đỏ sậm từ trong máu thì không ngừng lan tràn đi ra, liệt diễm kia đốt thân mang đến thống khổ làm cho chân lấm xương thống khổ ốm lượn lấy thân thể phụ phục tại trên tế đàn. Lấy nàng cảnh giới cùng thực lực, nhìn chung bây giờ thế gian, hiếm người có thể hạn chế nàng, có thể hết lần này tới lần khác, đôi kia nàng xuất thủ, là hoan hỷ dục nhiệt ma vương. Nếu như là chính diện giao phong, chân lẫm xương cũng không sợ cái này hoan hỷ dục nhiệt ma vương có thể hết lần này tới lần khác bởi vì ngao yên thiết kế, nàng bị đối phương thực hiện ám thủ, đem hoan hỷ ma diễm, trồng vào trong cơ thể của nàng. Kể từ đó, nàng làm cậy vào nhục thân lực lượng bị đối phương đều gông cùng xiêm xích ở ngao yên ăn chân lõm xương cái kia một cái tập sát tuy nói nương tựa theo nhục thân cường đại năng lực khôi phục đem ngực lô máu chữa trị có thể nó sắc mặt rõ ràng hay là trở nên tái nhợt một phần cái này làm cho hắn có chút kinh sợ thế là ngao yên thân ảnh lói lên xuất hiện ở chân lõm xương trước người sắc mặt lanh khốc một cước đá ra lực lượng kinh khủng chấn vỡ hư không sau đó rơi vào chân lõm xương trên bụng nhưng mà cái này đủ để đem một tên phổ thông nhất quan vương sinh sinh đá bể một cước rơi vào chân lõm xương trên thân thể lại chỉ là đem nó đánh bay đồng thời bên môi đỏ mọng có một vệt vết máu hiện hiện chỉ là điều này cũng đủ để hiện lộ ra chân lõm xương nhục thân là bực nào bền bỉ cùng cùng bố. a thật không hổ là thiên long thân thể thật nhìn đánh mà cảm thụ được mũi chân truyền đến lực phản chấn. ngao yên có chút đấu kỷ nói chân lõm xương mái tóc dài màu trắng bạc có chút tán loạn cái này làm cho nàng cái kia cao ngạo khí chất trở nên làm giảm bất rất nhiều. có thể hai mắt của nàng lạnh lùng như cũng nhìn chầm chầm ngao yên cũng không có bất kỳ lối bước cùng mềm hóa. ngao yên ngươi cũng liền chỉ xứng làm những này ti tiện thủ đoạn ngươi nói ta từ đầu đến cuối đều xem thường ngươi ngươi nói không sai. Ta đích xác xem được ngươi, bởi vì ta nhìn thấu ngươi trong xương cuốt liệt căn, ngươi âm u um mà không dũng, thiện cận mà dối trá. Ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, dựa vào cũng không phải chính ngươi. Ngươi nói ta đem ngươi trở thành một con chó, nhưng ngươi cho rằng ngươi ở trong mắt quy nhất hội, liền có thể tốt hơn chỗ nào? Nếu như ngươi trực diện tại ta, kể ra trong lòng ngươi mối hận, ta còn niệm tình ngươi dũng man thế nào, đối với ngươi xem trọng một phần, nhưng cuối cùng, ngươi lại chỉ dám như là trong khe cống ngầm chuột đồng dạng, âm thầm ưu tính. Hôm nay qua đi, các ngươi hắc long bộ tộc cũng sẽ thụ ngươi sở lui, bị toàn bộ long tộc sở thoái khí. Chân lõm xương nhìn qua ngao yên trong ánh mắt, tràn đầy khinh miệt. Mà nàng cái này ánh mắt khinh miệt, thì là dẫn tới ngao yên ánh mắt triệt triệt để để âm trầm xuống. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đối với hắn mà nói, chân lõm xương loại kia không lời khinh miệt, đơn giản so với nàng nụt thân lực lượng còn càng thêm có tính sát thương. Bị phỉ nổ sao? Vậy ngươi nói, nếu như là do ngươi cái này cao quý thiên long chỗ sinh hạ hắc long huyết mạch, phải chăng cũng sẽ nhận giống nhau phỉ nổ? Trong mắt ngao yên bước lên lấy hủy diệt cùng bạo ngược khí tức, trầm rãi đi hướng chân lõm xương. Chân lõm xương nghe vậy, cao ngạo sắc mặt không nhịn được hiện ra một vòng tái nhợt, ánh mắt chỗ sâu thiêm thấy lướt qua một vòng ý sợ hãi, sinh hạ bị nàng coi là đe tiện hắc long huyết mạch, đây đối với nàng mà nói, so tử vong càng thêm khó mà tiếp nhận. nhưng ngao yên hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn muốn lấy loại này nhất là ác độc phương thức đến báo thù nàng. ha ha, chân lấm xương, ngươi rốt cuộc sợ, không nghĩ tới cao cao tại thượng tiên long tộc giải, cũng sẽ sợ sệt. mà chân lấm xương đấy mắt sệt qua sợ hãi, cũng bị ngao yên phát giác, lúc này hắn không nhịn được nhẹ răng cười lên tiếng, đại thủ thu bạo đối với chân lấm xương khuôn mặt đưa tới. bất quá, coi như ngao yên sắp đụng chạm chân lấm xương một khắc này, ú ám long nguyên bên trong. Đột nhiên vang lên một đạo không đúng lúc ho nhẹ âm thanh. Đạo này ho nhẹ, cũng không vang vội, nhưng lại dường như sấm sét làm cho trên tế đàn chân lẫm xương cùng Ngao Yên sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Chỉ bất quá người trước là cung hỷ, người sau lại là âm trầm. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía cái kia ho nhẹ âm thanh truyền đến phương hướng, sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh tuổi trẻ, trên mặt cổ quái từ u ám bên trong chậm rãi đi ra, rơi vào trên tế đàn. Ta nói, ánh mắt của hắn đánh giá hai người, sau đó chậm rãi mở miệng. Các ngươi long động, vẫn luôn chơi đến như thế ra sao? Chương 1712 Đại Long huyết tiềm thuật chương 1712, Đại Long huyết tiềm thuật trong lúc bất chợt hiện thân Lý Lạc, làm cho trên tế đàn chân lẫm xương cùng Ngao Yen đều là thần sắc khác nhau biến hóa. Dù sao tại dưới loại cục diện này, sự xuất hiện của hắn chính là một cái biến số. Lý Lạc, xin ngươi giúp ta ngăn lại Ngao Yen, ta Long tộc nhận ngươi một cái nhân tình. Chân lẫm xương toàn thân buốt lên lấy xích hồng hoan hỉ ma diễm, ngọn lửa kia tàn phá bừa bãi tại nó mạnh mẽ nhục thân ở giữa, đưa nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng không ngừng mềm hóa. Lúc này liên tục mở miệng nói chuyện, cũng không có quen có cường thế cùng ngả mạn, không nghĩ tới chân tộc trưởng trở nên có lễ phép. Lý Lạc cười treo trọng nói, dù sao từ hắn đi vào Long tộc về sau, liền không có gặp qua chân lấm sương cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt, luôn ngựa khí thế, đều là tràn ngập nạo mạn. Nhưng dưới mắt, vị này nạo mạn Tiên Long tộc giải, rốt cục bị bức phải bắt đầu khách khí. Chân lấm sương bị Lý Lạc treo trọng, trong đôi mắt đẹp không khỏi sẹo qua một vòng xấu hổ, nhưng dưới mắt còn phải dựa vào Lý Lạc tương trợ, thế là chỉ có thể làm làm không nghe thấy. Lý Lạc minh thủ, ngươi không phải Long tộc nhân, làm gì đến chuyến vũng nước đục này? Cái này chân lấm sương có kết cục này, chính là gieo gió gây bão. Dù sao nàng nạo mạn làm cho người cỡ nào căm ghét, ngươi cũng cảm nhận được. Mà Ngao Yên thì là sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Lý Lạc chậm rãi mà nói, "Ta đích xác không quá ưa thích chân tộc trưởng nạ Mạn, bất quá Ngao trưởng lão ngươi cái này cấu kết dị loại cùng quy nhất hội cử động, lại càng là làm cho người khó mà tiếp nhận. Chân Lâm Dương tính cách kém cỏi là kém cỏi, nhưng đây là nàng cá nhân vấn đề, nhưng Ngao Yên cấu kết dị loại uy nhất hội lại là phạm vào tối kỵ." Lý Lạc không rõ ràng Ngao Yên nội tâm đối với Chân Lâm Dương có bao nhiêu oán hận, đây là, nhưng bây giờ Ngao Yên cử động, không chỉ có là muốn hủy đi Chân Lâm Dương, còn muốn làm cho toàn bộ Long tộc nguyên khí đại thương, điểm này là Lý Lạc không thể nào tiếp thu được sự tình. Dù sao Long tộc chính là vạn thú tôn sư, bọn chúng cũng là thập đại thần châu lực lượng trọng yếu. Long tộc vào lúc này bị hao tổn, sẽ cho thập đại thần châu mặt khác liên minh mang đến áp lực lớn. Cho nên ngươi là khăng khăng muốn đứng đây. Ngao yên mặt không biểu tình, sâu thẳm trong ánh mắt có âm lãnh sát cờ phun trào đứng lên. Lý Lạc, ngươi là vô song bát phẩm đỉnh phong không giả, nhưng chỉ sợ cũng còn không có tư cách ở trước mặt ta làm cả đi. Lý Lạc tuy nói từng có lấy sức một mình đối đầu ba tôn tam quan vương kinh người chiến tích, nhưng Ngao Yến lại là tam quan vương đỉnh phong, lại thêm Long tộc độc thân cường hình, bàn về sức chiến đấu mạnh mẽ. Tại bây giờ thập đại thần châu chúng vương bên trong, Ngao Yên tuyệt đối là đủ để tính xếp hàng đầu. Theo Ngao Yên dứt tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra u ám hắc quang, đồng thời nhục thân trong nháy mắt bành trướng, như huyền thiết giống như vậy rồng hiện lên mà ra, ngắn ngủi trong chốc lát, một đầu to lớn hắc long, chính là tản ra ngập trời hung uy, xuất hiện ở long nguyên bên trong. Hắc long như dãy núi giống như trên sống lưng, có dữ tận gai đen kéo dài tới, khí thế hung ác lộ ra. Giờ khắc này, thuộc về Tam Quan Vương đỉnh phong khí thế cùng ý niệm, triệt triệt để để bại ra. Trần Lâm Sương thấy thế, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện ra một vòng lo lắng chi ý. Nao yên thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, lý lạc cái này vô song bắt phẩm đỉnh phong, chưa hẳn có thể đã thắng được. Mà lại nàng còn có thể cảm giác được, trên bầu trời vết nguyệt đang trở nên càng xích hồng, Vậy nói rõ hoan hỉ dục nhiệt ma vương sắp triệt để giáng lâm, nếu như nàng không có khả năng ở tại giáng lâm trước hóa giải mất thể nội dục động, khôi phục thực lực, cái kia đến lúc đó long tộc thế tất sẽ bị nó coi trọng sáng tạo. Lấy cái kia hoan hỉ dục nhiệt ma vương đáng ghét năng lực, nếu như triệt để phóng xuất ra, toàn bộ long tộc đều sẽ bị biến thành chỉ biết điên cuồng giao cấu ra gia thú. Vừa nghĩ tới một màn kia, chân lâm xương lập tức nội tâm trận trận phát lạnh bất quá Lý Lạc tại nhìn thấy cái kia Ngao Yên hiện ra thân rồng, hiện ra lực lượng kinh khủng thời điểm, trên mặt lại là có chút bình tĩnh, hắn khép cười một tiếng, nói, Ngao Yên đại trưởng lão, nếu như ngươi là những tộc đàn khác tam quan vương đình phòng, có lẽ ta còn thực sự là đến khổ chiến một phen, bất quá rất đáng tiếc, ai bảo ngươi là lòng tộc đâu? Nếu bàn về lên Long tộc nội đấu, ta thế nhưng là rất lành người nha. Lý Lạc xùi bàn tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay có huyết quang ngưng tụ đến, thời gian dần trôi qua đúng là biến thành một cái màu đen long ngẫu, long ngẫu bộ dáng cùng lúc này Ngao Yên biến thân giống nhau như lúc, đồng thời trên đó có vô số quỷ dị huyết ban hiện hiện. Ngao Yên Long Đồng nhìn qua lý lạc trong tay Long Đấu, trong lòng lại là chấn động mạnh, bởi vì nó cảm giác được tự thân cùng cái này Long Đấu lại có một loại không hiểu liên hệ. Đây là tinh huyết của ta luyện chế mà thành Long Đấu. Ngươi như thế nào thu hoạch được tinh huyết của ta? Không đúng, là vừa rồi. Ngao Yên phát ra kinh sợ thanh âm. Mấy tức về sau, nó liền muốn lúc trước chân lõm xương xuất thủ. Chân lõm xương nén giận tập kích, đưa nó lồng ngực đánh xuyên. Tuy nói nó dựa vào cường độ đục thân nhanh chóng khôi phục, nhưng lại cũng không cố ý thu hồi bảy xuống bốn phía tinh huyết. Hiển nhiên. Lý Lạc khi đó liền ẩn nấp tại bốn phía, đồng thời thừa dịp nó không sẵn sàng, lấy đi vẩy xuống tinh huyết, luyện chế được một cái cùng nó tương liên long ngẫu. Rất thông minh. Lý Lạc lộ ra nụ cười sán lạ, trợt thân thể của hắn cách ra chói mắt tử kim quang màu, Sau một khắc, nụ thân biến ảo, một đầu thần bí, uy vũ tử kim tiên long hiện lộ mà ra. Thiên long phát ra đinh thai nhức quốc thiên long thiếu âm, thiên long chi uy hất ấy đem đến từ ngao yên long uy đều hóa giải. Ngao yên đại trưởng lão, còn xin thử một chút ta đạo này. Đại long huyết tiềm thuật. Lý Lạc biến thành thiên long phát ra long âm, hắn muốn thi triển thuật pháp chính là tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong sở tu thành Long huyết tiềm thuật chỉ bất quá đã từng Long huyết tiềm thuật chỉ là diễn thần cấp phong hầu thuật nhưng Lý Lạc đang bế quan giữa những năm này đương tựa theo tự thân thôi diễn cùng huyết mạch cường hóa sớm đã là đem đạo này phong hầu thuật tăng lên tới thiên mệnh cấp cho nên Lý Lạc đem nó mệnh danh là Đại Long huyết tiềm thuật Lý Lạc dỗi ra Thiên Long chi trảo, vuốt rồng ở giữa nguyên mông huyết quang ngưng tụ đến đúng là biến thành một thanh Long tiễn Long tiễn giống như song Long cuốn dao biến thành trên đó lưu động một loại không hiểu quỷ dị khí tức cái này Đại Long huyết tiềm thuật cùng dĩ vãng có rõ ràng khác biệt huyết hồng Long tiễn ngang nhiên đối với Long Nô hung hăng kéo đi, giang dắc đương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, hư không phảng phất đều là tại thời khắc này bị Long Tiễn xé rách, mà cái tiêu màu đen Long Nấu tức thì bị một phân thành hai, Long Nấu vỡ tan trong ánh mắt, Lý Lạc biến thành Thiên Long cùng Ngao Yên đều là thân rồng rung động dữ dội đứng lên, song phương huyết mạch chi lực mãnh liệt mà ra, phảng phất là đang tiến hành một trận đặc thù giao phong, chém giết. Cái này Long Huyết Tiềm Thuật vốn là lấy huyết mạch lẫn nhau chống lại, đối với người mang Long Tộc huyết mạch giả, càng là có đặc biệt nhằm vào hiệu quả. Loại này đối kháng càng coi trọng thi thuật giả cùng bị chú người huyết mạch mạnh yếu trình độ. Lý lạc bây giờ Thiên Long huyết mạch so dĩ vãng càng tình khiết hơn mình ông, bằng không thì cũng sẽ không ở Thiên Long trong Thánh Sơn, dẫn tới ngọn Thánh Sơn kia của mình. Tế ra Long trầm hiểu, cho nên coi như cái này Ngao Yên chính là Tam Quan Vương đỉnh phong cường giả, nhưng Lý lạc tin tưởng, hắn cái này Đại Long huyết điểm thuật vẫn như cũ có thể làm cho đối phương lộ ra. Mà hết thảy cũng đúng như Lý lạc sở liệu, huyết mạch chi lực đụng nhau, qua trong dây lát liền có kết quả. Ngao Yên biến thành to lớn hắc long, đột nhiên vào lúc này bạo phát ra tiếng thanh minh, có vô số dữ tận huyết máu từ trên nhục thân nó băng liệt mà ra. Long huyết lập tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, suýt nữa đem Hắc Long nhuộm thành huyết long. Thống khổ long phiếu âm thanh, Thư Ngao Yên trong miệng bộ phát mà ra. Cùng lúc đó, nó cái kia Tam Quan Vương đỉnh phong khí thế, cũng là tại bằng tốc độ kinh người rơi xuống, ngắn ngủi mấy tức, liền ngã thành phổ thông Tam Quan Vương cảnh giới. Lý Lạc, ngươi hèn hạ. Ngao Yên vẫn nộ đến cực hạn, nó trong miệng rồng bộ phát ra hoán độc tiếng gầm gừ, hiện nhiên Lý Lạc cái này quỷ dị một tay chú thuật, đưa nó đánh cho trở tay không kịp. Nhưng mà đối với nó nội giận, Lý Lạc lại là cũng không thèm để ý, ngược lại là phát ra cười ôn hòa âm thanh, Ngao Yên đại trưởng lão, đến Hiện tại chúng ta lại đến một trận công bằng chiến đấu đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Lạc đã là Thôi Động Thiên Long thân thể, mêng mông thiên long chi lực đổ xuống mà ra, tử kim long chảo như là tuyệt thế thần khí, phá vỡ hư không, trực tiếp đối với bị suy yếu Ngao Yên chém giết mà đi. Ngao Yên vội vàng nên tiếp, hai đầu cự long chém giết cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng dư ba nghìn nát hư không, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Mà trên tế đàn chân lấm xương nhìn qua một màn này, xinh đẹp trên gương mặt cũng là nổi lên vẻ mừng rỡ, nhưng chợt, ánh mắt của nàng có chút mê ly lên, ánh mắt dần dần sắc hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lạc biến thành thiên long thân thể đường con hoàn mỹ kia mạnh mẽ cơ bắp cái kia từ chân lấm xương thể nội trong máu thịt phát ra hoan hỉ ma diễm vào lúc này trở nên nồng đậm hơn đứng lên thiêu đốt cho nàng cực kỳ thống khổ như vậy biến cố làm cho chân lấm xương sắc mặt đại biến trong đôi mắt đẹp nồng đậm vẻ nổi giận nổi lên nàng ép buộc chính mình cúi đầu không còn dám đi xem cái kia tản ra vô tận hùng khí vĩ nạn thiên long đồng thời trong lòng của nàng không nhịn được kêu khổ hỗn đản này lý lạ hiện lộ thiên long chi thân làm gì chỉ là nàng đang điên cuồng áp chế thể nội ma diễm lúc đấy lòng lại là không nhịn được toát ra không hiểu ngôn ngữ. nhục thể của hắn thật là hùng tráng. Trương 1.713, Huyền Âm Minh Vương ra trận Trương 1.713, Huyền Âm Minh Vương ra trận oanh. U ám Long Nguyên bên trong, năng lượng kinh khủng phong bạo tại tàn phá bờ bãi, đem nơi đây hư không không ngừng chấn bỡ. Hai đầu cự Long hất vây lấy bên Ngông Long uy, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Long tức đụng nhau, như thiên thạch chạm vào nhau, vút rồng lẫn nhau xé, giống như thần binh cắt chạm. Nguyên Thủy mà thu bạo chiến đấu, cũng không có hiện lộ bất kỳ phong hầu thuật, bởi vì đối với lúc này hai người tới nói, cô này thân rồng chính là bọn hắn bén nhọn nhất cùng tấn manh sát phạt thủ đoạn. Giao yên muốn là Tam Quan Vương đỉnh phong thực lực lại mượn nhờ thân rồng cường độ tăng thêm, nó nguyên bản có đầy đủ tự tin áp chế Lý Lạc, có thể nó làm sao đều không có nghĩ tới là Lý Lạc thủ đoạn sẽ như thế xảo trá, vậy mà thừa dịp nó không sẵn sàng trộm máu tươi của nó, thi triển chú thuật cho nó hung hăng nạo một đao, Một đao này làm cho nó từ tam quan vương đỉnh phong rơi xuống đến tam quan vương, nhìn như không có rơi xuống bao nhiêu, nhưng lại đem Ngao Yên nguyên bản có được ưu thế đều tức mất, cho nên lúc này Song Phương chém giết cùng một chỗ, Ngao Yên không chỉ có chưa từng chiếm được thừa phong, ngược lại theo thời gian trôi qua, Lý Lạc thể nội phát tán đi ra bên mông Thiên Long chi uy đang dần dần để nó cảm nhận được một loại áp chế. Thiên Long muốn là Long tộc tôn sư, Thiên Long Chi Huy tự nhiên có thể đối với nó nó Long tộc sinh ra một chút áp chế. Mà Lý Lạc tuy nói còn không tính là chân chính Thiên Long, nhưng hắn có Thiên Long huyết mạch, lại không thể so với thân là Thiên Long tộc trưởng chân lâm sư yếu, cho nên theo chiến đấu rằng co, Thiên Long uy áp cũng bắt đầu từ từ sinh ra hiệu quả. Nếu như không phải ngao yên bản thân là Tam Quan Vương Định Phong thực lực, chỉ sợ lúc này đã sớm tại Lý Lạc cái tiết như gió bao thê công dưới, xa vào đến hạ phòng. Mà lại, giống, nhưng vào lúc này, Long nguyên bên ngoài đột nhiên truyền đến hai đạo kinh thiên Long ngầm chỉ gặp hai đầu cự long phá không mà đến cường hoành đến cực điểm long uy phô thiên cái địa bao phủ mà tới đó là một đầu giống như thiêu đốt lên phần thiên liệt diễm xích long cùng một đầu toàn thân như là hoàng kim tạo thành kim long xích long tộc tộc trưởng lỗ tung kim long tộc tộc trưởng kim trương cái này hai tôn trong long tộc tam quan vương cường giả rốt cục chạy đến mà song long đã tìm đến một chút liền gặp được lý lạc cùng ngao yên chém giết lúc này có chút không rõ ràng cho lắm liền muốn xuất thủ ngăn cản lý lạc đại trưởng lão nhanh chóng dừng tay bất quá còn không đợi bọn chúng xuất thủ nơi xa kia trên tế đàn bị hoan hỉ ma diễm dậy vò đến sống không bằng chết chân lấm xương thì là cắn răng gầm nhẹ nói lỗ tung kim trương xuất thủ bắt giết ngao yên nó cấu kết dị loại cùng vi nhất hội ám toan tại ta nó đã phản bội long tộc cái gì lỗ tung kim trương nghe vậy đều là ánh mắt chấn động bọn chúng khó mà tin được làm long tộc đại trưởng lão ngao yên vậy mà lại làm như thế thế nhưng là chân lấm xương làm tộc trưởng như thế nào lại lột nói kết hợp với lần này huyết tế đại loạn bọn chúng nội tâm đã là dao động thế là sau một khắc lượng long liếc nhau không do dự nữa trực tiếp phun ra trùng trùng điệp điệp long tức, đối với Ngao Yên chấn áp tới. Dù sao bất kể như thế nào, hay là trước đêm Ngao Yên bắt lại nói, mà bị náo trạng thái Ngao Yên một mình đối mặt lý lạ, đã là lộ ra dần dần cố hết sức, bây giờ lại thêm hai tôn tam quật bường, nó tự nhiên không có khả năng chống lại, lúc này ngửa mặt lên trời hét to, các ngươi còn không xuất thủ sao? Ngao Yên đại trưởng lão, đừng đợi, ta quy nhất hội ở trên thân thể ngươi tập trung tài nguyên to lớn như vậy, như thế nào lại nhìn ngươi vẫn lặng? Mà liền tại Ngao Yên tiếng quát vừa dứt trong nháy mắt, một đạo tiếng cười khẽ, đã là trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống sau đó hư không kịch liệt và mèo một đạo song đồng hiện ra màu trắng đen nam tử tuấn mỹ liền xuất hiện ở long nguyên bên trong hắn tay háo huy động chỉ gặp trong hư không đúng là truyền ra một đạo kinh thiên động địa huyết bộ chỉ gặp một cái như là cự sơn giống như màu đen ma hoa nhảy ra mở ra như như vực sâu miệng lớn một ngụm liền đem đến từ lỗ tung kim trương hung mãnh long tức đều luốt xuống thôn tiên ma hoa lỗ tung kim trương hai vị trưởng lão đều là ánh mắt kỳ biến đem cái tiết như dãy núi giống như màu đen ma hoa nhận ra được hắn là quy nhất hội huyền âm minh vương bản thể của hắn chính là thôn tiên ma hoa nghe hai tên trưởng lão kinh tiếng quát. Lý Lạc ánh mắt cũng là ngưng tụ, mắt lộ ra ngưng trọng nhìn qua cái kia có lấy đen trắng đồng tử nam tử tuân mỹ, vị này chính là quy nhất hội thập tam minh vương bên trong, xếp hạng ghế thứ hai huyền âm minh vương. Bất quá để cho người ta có chút không nghĩ tới chính là đối phương cũng không phải là nhân tộc, mà là ma hoa bộ tộc, lại là một tôn tam quan vương đỉnh phong. Lý Lạc nhíu mày, tam quan vương đỉnh phong thế nhưng là bây giờ thế gian đỉnh phong chiến lực, cực khó đối phó. Lúc trước nếu như hắn không phải mượn nhờ đại long huyết điểm thuật ám toán ngao yến một thành, chỉ sợ cũng phải bị đẩy vào một trận hao hết rất nhiều lá bài tẩy trong cuộc chiến. Trân tộc trưởng, lúc này xin mời ngoại nhân tiến vào Long Nguyên, không tính hỏng ngươi Long tộc uy cử a. Lý lạc trầm giọng nói ra. Hắn nói tới ngoại nhân, tự nhiên là còn tại huyết tế tầng thứ 2 Lý Thiên Cơ cùng Lâm Liệu. Tự nhiên. Trân Lâm xương phát ra thống khổ hư nhẹ âm thanh, Long tộc bây giờ ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, lại đâu còn cần quản những vật này. Lý lạc kỳ thật không đợi Trân Lâm xương trả lời, liền đã bóp nát một viên xương rồng mảnh mỡ. Đó là Lý Thiên Vương nhất mạch tín hiệu, hắn muốn nguyền này thông chi Lý Thiên Cơ. Mà coi như tín hiệu truyền ra không lâu sau, hai đạo minh mông vàng bạc năng lượng ba độn liền lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến xâm nhập Long Nguyên chỗ sâu, đi tới mảnh này ngôn loạn chi địa, chính là Lý Thiên Cơ, Lâm Miệu hai người. Lý Lạc, ngươi không sao chứ? Lý Thiên Cơ một chút liền gặp được Lý Lạc biến thành Thiên Long Chi Thân, ân cần hỏi han. Lý Lạc lắc đầu, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Có Lý Thiên Cơ, Lâm Miệu cái này hai tôn tam quan vương tương viện, thế cục thật cũng không nghĩ xấu như vậy. Quy Nhã Hội lại là các ngươi bọn này thay hoạn. Lý Thiên Cơ ánh mắt âm trầm nhìn qua Huyền Âm Minh Vương, nói: mấy cái tam quan vương còn muốn chặn đường bản tọa hay sao? Huyền Âm Minh Vương cười cười, sau một khắc hắn một tay kết ấn, lòng bàn tay quỷ dị vỡ ra, đúng là biến thành dữ tợn thiêu miệng, màu đen nhánh xương lạnh dòng lũ trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra, dẫn đầu đối với đám người bao phủ tới. tại bây giờ long tộc, huyền âm minh vương vẹn vẹn kiên kỵ chân lâm xương, mà lúc này chân lâm xương bị hoan hỷ ma diễm trồng vào thể nội, mềm hóa nhục thân, cho nên huyền âm minh vương không sợ hãi. ngao yên cũng là hộ tống xuất thủ, tiếng long ngâm vang lên, thủy diệt long tức xuyên qua hư không mà tới. lý thiên cơ, lâm hiểu, lỗ tung, kim trương bốn vị tam quan vương cường giả, đội vàng toàn lực xuất thủ nên địch, lý lạc cũng muốn gia nhập trong đó dù sao coi như bọn hắn bên này có số lượng lưu thế nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản được huyền âm minh vương cùng ngao yên bất quá nhưng vào lúc này có một đạo ẩn chứa thanh âm tối cổ truyền vào trong hai lý lý lạc Minh thủ ngươi qua đây lý lạc liền giật mình xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về hướng nơi xa trên tế đàn cả người vòng quanh hoan hỉ ma diễm chân lâm sương lúc trước thanh âm chính là nàng truyền lại tới thế là hắn do dự một chút thân rồng du động cướp đến tế đàn phía trước nhưng hắn cũng không mạo muội rơi xuống mà là cẩn thận hỏi chân tộc trưởng chuyện gì huyền âm minh vương cùng ngao yên đang trì hoãn thời gian bọn hắn đang chờ đợi hoan hỷ dục nhiệt ma vương hoàn toàn giáng lâm. một khi nó giáng lâm, mà ta lại không có thể khôi phục thực lực, như vậy long tộc đem không người có thể ngăn được nó. lý lạc ánh mắt hơi rét, kia cái gọi là hoan hỷ dục nhiệt ma vương là cực trí đỉnh phong tam quan vương, so huyền âm minh vương còn muốn mạnh hơn. nếu như nó thật sự là lôi cuốn hoan hỷ quỷ bực giáng lâm, như vậy long tộc nhất định bị thương nặng. cái kia chân tộc trưởng muốn ta làm cái gì? lý lạc trực tiếp hỏi, hắn cũng là đã nhìn ra, chân lâm xương tựa hồ là muốn cầu cảnh hắn. chân lâm xương nghe vậy, trầm mặc mấy tức, sau đó đè nén thể nội thống cổ, chậm rãi nói ra ta muốn đưa ngươi một cơ duyên to lớn, chính là không biết ngươi có dám hay không muốn. Trương 1714, tổ huyết thay đổi vị trí Trương 1714, tổ huyết thay đổi vị trí một cơ duyên to lớn. Lý Lạc nghe được chân Lâm Sương lợi ấy, cũng là hơi ngẩn ra. Trân Long Đồng có chút hồ nghi đánh giá người sau. Lúc này chân Lâm Sương, mái tóc dài màu trắng bạc xoa xuống, nguyên bản tràn đầy ngạo mạn cùng cường thế xinh đẹp gương mặt, thì tràn đầy hồng nhuận phấn tớt. Cái kia một đôi tượng trưng cho nó huyết mạch thân phận tử kim Long Đồng, cũng là lưu đạo quyền chuyển bỉ thái. Bộ dáng này, cùng trước đây cao ngạo, cường thế, tạo thành quá mức manh liệt tương phản. Hiển nhiên. Loại kia tiến trong cơ thể nàng hoan hỷ ma diễm làm cho chân lấm xương nếm nhiều như đầu. Cái này cũng làm cho Lý Lạc không khỏi có chút kiên kỵ. Cái này hoan hỷ dục nhiệt ma vương quả thật đáng sợ. Tuy nói là ủy vào an đoán, nhưng có thể đem chân lấm xương một tôn này thế gian chiến lược cực trí đỉnh phong tam quan vương làm cho chật vật như thế, cũng đủ làm cho người minh bạch tay nó đoạn chi quỷ dị. Cơ may lớn gì? Lý Lạc hỏi. Ngươi muốn tổ huyết sao? Đầy đủ ngươi tiến hóa ra long tổ thể tổ huyết, một khi ngươi có thể tu thành long tổ thể, ngươi coi như đối mặt với ngao yên loại này tam quan vương đỉnh phong cường giả, cũng có chân chính lực lượng chống lại chân lấm sương cũng không có thời gian thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng. Lý lạc ánh mắt giật giật, đối với kia cái gọi là tổ huyết hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Trước đây bởi vì huyết tế biến cố, dẫn đến hắn long huyết tố cổ thuật cũng vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành vô song thuật, về phần long tổ thể càng là kém đến rất xa. Mà lấy hắn hiện tại vô song bắt phẩm cảnh giới đỉnh cao, đối mặt phổ thông tam quan vương hãy còn có thể có một chút ưu thế, nhưng nếu như cùng ngao yên dạng này tam quan vương định phong gia thủ, trừ phi vận dụng át chủ bài, không phải vậy hay là sẽ có vẻ có chút miễn cưỡng. Về phần đuôi đầu như quang minh vương, trúc âm minh vương chân lấm xương bọn hắn dạng này cực trí đỉnh phong cảnh tam quan vương vậy liền sẽ càng là hoàn toàn rơi vào hạ phong nhưng tương lai không lâu linh tướng động thiên khu vinh tướng sẽ liên thế ám thế giới cùng thập đại thần châu cũng sẽ bộc phát ra một trận kết thúc thiên vận 10 năm đại quyết chiến lý lạc nhất định phải vì thế làm tốt hết thể chuẩn bị lý lạc bây giờ cách vô song cửu phẩm cách chỉ một bước nhưng chính là một bước này vượt qua tưởng tượng gian nan nhìn chung thập đại thần châu ngàn năm đến nay chỉ có một người thành công đúc thành vô song cửu phẩm đó chính là hắn lão nương đạm đại lam mà liền cái này hay là bởi vì thiên vận mười năm giáng lâm nguyên nhân nếu như không có phần này đặc thù thiên thời, Lý Lạc cũng không biết đạm đài làm phải chăng có thể thành công. Mà Long tổ thể sẽ tăng cường Lý Lạc đúc thành vô song cựu phẩm sát xuất thành công. Cho nên, chân Lâm xương nói tới Đại Cơ duyên, làm cho Lý Lạc rất là tâm động. Trân tộc trưởng muốn ta làm thế nào? Lý Lạc trực tiếp hỏi. Chân Lâm xương hít sâu một hơi, thanh âm đều bởi vì thể nội hoan hỉ ma diễm tiêu đốt đốt mà hơi có chút run rẩy. Ta sẽ lấy Long tộc tộc trưởng thân phận, thôi động Long nguyên bên trong một tòa bí ẩn kỳ trận, lấy một loại tính phá hư phương thức cướp đoạt tổ huyết nhập thể. Loại thủ đoạn này sẽ phá hư Long nguyên nội tình. Dẫn đến tương lai một đoạn thời gian rất dài không cách nào khôi phục nhưng bây giờ thế cục gấp gáp cũng không lo được những thứ này. Tổ huyết nhập ta chi thể, ta sẽ lấy bí pháp thôi động đem nó chuyển di cho ngươi. Lý Lạc hai mắt nhắm lại một chút, nói, như vậy làm như vậy thai hoảng ở đầu. Hắn có thể không tin, Trân Lâm Sương sẽ tốt bụng như vậy, trực tiếp đem tổ huyết chuyển di cho hắn, đối phương dưới mắt lâm vào tuyệt cảnh, nhất định là có mưu đồ. Trân Lâm Sương trầm mặc mấy tức, nói, tổ huyết chuyển di mà ra cũng sẽ đem trong cơ thể ta một bộ phận hoan hỷ ma diễm chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi mục đích của ta chính là muốn ngươi tới giúp ta chia sẻ hóa giải hoan hỷ ma diễm đến lúc đó bằng vào ta hai người hợp lực, có lẽ có thể đem nó tiếp nhận xuống tới t lý lạc biến thành tiên long thân thể cũng nhịn không được du lên trong long đồng hiện ra vẻ sợ hãi quả nhiên là hắn biết trên đời này không có rất đĩa bánh chuyển tốt cái này chân lẫm xương lại là đánh lấy cái chủ ý này muốn đem cái này kinh khủng hoan hỷ ma diễm chuyển rời đến trong cơ thể của hắn cái đồ chơi này có bao nhiêu vị dị cùng cùng bố hắn đã rõ ràng thấy qua lựa này chuyên khát đù thân Càng là nhục thân cường đại người, chịu khổ sở lại càng lớn, mà hết lần này tới lần khác Lý Lạc Thiên Long huyết mạch cường hành, dẫn đến cường độ nhục thể của hắn cũng cực mạnh, cho nên nếu để cho đến lựa này nhục thể, hắn có thể dễ chịu được. Chân Bộc Trưởng, nếu không ta đem cái kia lô tung, Kim Trương hai vị trưởng lao cho ngươi gọi tới, để cho bọn họ tới giúp ngươi chuyển di cái này hoan hỉ mà diễm đi. Lý Lạc cười khan một tiếng, nói ra, "Không được." Nhưng Chân Lâm Dương nghe vậy, lại là quả quyết cự tuyệt. "Vì cái gì?" Lý Lạc hồ nghi hỏi. Chân Lâm Dương diễm lệ gương mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng cắn răng nói, "Chuyện di tổ huyết" chắc chắn sẽ dẫn đến hai người chúng ta huyết mạch tiếp xúc, bọn hắn cũng không phải là thiên long, ta không có khả năng tiếp nhận ta tinh khiết tiên long huyết mạch bên trong, có huyết mạch khác ô nhiễm. Lý lạc im lặng, hắn không nghĩ tới đều đến cái này tộc đàn tồn vong thời khắc mấu chốt, chân lâm xương còn để ý như vậy huyết mạch của nàng tinh khiết vấn đề. cái này mẫu bảo long huyết thống luận thật sự là thâm căn cổ đế. chân lâm xương hai mắt nhắm lại, nói, nếu như ngươi không muốn tiếp nhận, quên đi, dù sao long tộc bị thương nặng, thực lực đại tổn, đến lúc đó các ngươi thần châu sẽ cũng sẽ đứng trước càng lớn áp lực. nàng bày ra một bộ từ bỏ dễ dúa, trực tiếp chờ chết bộ dáng. Lý Lạc bị tức cười, cái này mẫu Bạo Long nhìn như từ bỏ, thực tế lại là đang uy hiếp hắn, nhưng Lý Lạc lại biết nàng nói tới hoàn toàn chính xác là thật. Long tộc chính là vạn thú tôn sư, đông đảo tinh thú chủng tộc đều nghe theo bọn chúng hiệu lệnh, cho nên bọn chúng cũng là chống cự ám thế giới lực lượng chủ yếu. Nếu quả thật ngồi nhìn Long tộc nguyên khí đại thương, chân lâm Sương vẫn làng, như vậy đằng sau Khâu Vinh tướng phủ xuống thời giờ đại quyết chiến bên trong, bọn hắn thập đại thần Châu chưa hẳn có thể thủ thắng. Trân tộc trưởng đừng nói là những này bực bội nói, ngươi nếu là muốn từ bỏ, cũng không cần chờ tới bây giờ. Lý Lạc thản nhiên nói, chân lâm xương mở ra đôi mắt đẹp, nói. Vậy ngươi có làm hay không? Ta sẽ đem chuyển rời đến trong cơ thể ngươi hoan hỉ ma diễm tận lực khắc chế." Lý Lạc trầm ngâm mấy tức, hỏi: "Ta nếu là tiếp nhận tổ huyết chuyển gì? Đến lúc đó kết quả xấu nhất sẽ như thế nào?" Trần Lâm Dương trầm mặt mấy tức, sau đó có chút khó mà mở miệng mà nói: "Tình huống xấu nhất chính là ngươi ta đều không thể chịu đựng lấy hoan hỉ ma diễm thiêu đốt, đốt, bị đốt cháy thần trí, biến thành chỉ biết giao cấu dã thú, khi đó dục độc nhập tâm, chúng ta có thể sẽ bị hoan hỉ dục nhiệt ma vương gieo xuống ma trùng, trở thành tụ nó điều khiển khối lỗi." Lý Lạc nhíu mày, cuối cùng vẫn tại chân lõm xương đột nhiên trở nên ánh mắt vui mừng bên trong chậm rãi gật đầu tốt ta vì đại cục vậy ta liền chịu khổ một chút đi cái này hoan hỉ ma diễm hoàn toàn chính xác khủng bố bá đạo nhưng lý lạc lại không phải là không có hoàn toàn ngăn được thủ đoạn vạn tướng luôn bên trong đại vô tướng hỏa chính là lý lạc lực lựa chỗ cho nên hắn nguyện ý thử một chút tốt cảm ơn ngươi lý lạc chúng ta long tộc đều sẽ nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này chân lõm xương nhìn về phía lý lạc ánh mắt đều trở nên nu hóa rất nhiều lý lạc nhưng không có để ý tới nàng những ngày không có chút ý nghĩa nào nói hắn biết được thời gian cấp bách thế là bàng đại thiên long thân thể trực tiếp là hạ xuống tiến vào trong tế đàn chiếm cứ tại chân lõm xương trước mặt mà hắn cái này thiên long chi thân rơi xuống lại là đem chân lõm xương cả kinh nội bàng lùi lại nàng toàn thân đều đang run rẩy in gãy đuổi thon dài gắt gao cuốn dao cùng một chỗ trên thân thể thiêu đốt hoan hỉ ma diễm trong nháy mắt trở nên mãnh liệt rất nhiều chân lõm xương đôi mắt đẹp phảng phất trở nên như là một vũng nước sôi run rẩy nói lý lạc ngươi không cần biến thành thiên long chi thân cái kia tràn ngập trong hơi thở thiên long hung khí đối với lúc này chân lõm xương mà nói đơn giản chính là kịch độc chi vật lý lạc không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là theo lời mà đi, tâm niệm vừa động, khổng lồ thân rồng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành tuấn lãng thân người hình thái. Chân Lâm xương lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua hóa thành nhân hình Lý Lạc, trên thân thể thiêu đốt hoan hỉ ma diễm có tro yếu ớt, đồng thời như chút được gánh nặng nói, cái này xấu xí rất nhiều. Lý Lạc chớp mắt hốt mồm, nội tâm điên cuồng quán thầm. Đây là cái gì cầu thí vận mẹo thẩm mỹ? Chương 1715, bạo ngược chương 1715, bạo ngược ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Đối mặt với Trần Lâm Dương đối với mình đặc biệt tự tin diện mạo tiến hành công kích, Lý Lạc cũng là hết sức bất mãn bất quá nghề tình đối phương cũng không phải là nhân tộc thẩm mỹ cũng có chỗ khác biệt cho nên hắn cũng chỉ là ở trong lòng đánh trả một câu tranh thủ thời gian bắt đầu đi lý lạc tức giận nói chân lâm xương gật gật đầu nàng môi đỏ một tấm chỉ thấy một chút tử kim hào quang từ nó trong miệng đỏ phương ra tử kim hào quang rơi vào trong tay nó biến thành một tòa ngay ngắn tím kim long ấn long ấn phía trên khắc rõ vô số đường vần cổ lão chính là lòng tộc tộc trưởng chi ấn chân lâm xương cầm trong tay long ấn đồng thời biến ảo ra vô số đạo ấn pháp hóa thành lưu quang đều chui vào long ấn bên trong sau một khắc long ấn phát ra trầm thấp cổ lão tiếng quanh mình. Ước bạn đạo Huyền Quang nở rộ, Huyền Quang tại trong chốc lát tràn ngập Long Nguyên mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Long Nguyên bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, ngay cả nơi đây hư không đều hiện ra vỡ tan dấu hiệu. Chân lâm xương nguyên bản dị thường hồng nhận hơn xuất sinh đẹp gương mặt, vào lúc này cũng biến thành nghiêm túc đứng lên, cái tiếc như giữa môi đỏ giống như lưỡn diễm, chuyển gia trầm thấp mà cổ lão chú ngữ âm thanh, chú ngữ âm thanh quanh quẩn, Long Nguyên phá toái cảm giác bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng lên. Rất nhanh, Lý Lạc liền ánh mắt mang chút chấn động cảm nhận được, tại cái này Long Nguyên rất nhiều bí ẩn trong góc, đột nhiên có từng sợi Huyền Hoàng Lưu Quang lưng tụ mà ra sau đó trùng trùng điệp điệp bạch phá Long Nguyên bằng tốc độ kinh người đối với chân lõm xương chỗ tế đàn tụ đến thật nhiều tổ huyết Lý Lạc chấn động trong lòng những huyền Hoàng Lưu băng kia đều là tổ huyết biến hình loại kia nồng đậm trình độ so với hắn trước đó thu hoạch những cái kia không chỉ có càng hùng hồn mà lại cũng càng vì cái gì tinh thuần. bất quá theo những này tổ huyết bị chân lõm xương lấy một loại tính phá hư phương thức ép đi ra tòa này do Long tộc tích lũy vô số cuối năm gần thành Tiệu Long Nguyên cũng là tại hiện ra cảm giác suy yếu từ một loại nào đó trình độ mà nói chân lõm xương đây là đang chỉ thấy lợi trước mắt nhưng dưới mắt thế cục cũng làm cho nàng không thể không làm như thế. Dù sao nếu quả thật làm cho cái kia hoan hỷ dục nhiệt ma vương lôi cuốn hoan hỷ quỷ bực giáng lâm, như vậy long tộc sẽ bị diễn biến thành chỉ biết giao cấu giá thú. đây đối với long tộc mà nói không thể nghi ngờ là tựa là hủy diệt đả kích, tha rằng như vậy, còn không bằng dốc hết nội tình, cùng liều mạng. Lý lạc đối với chân lõm xương như vậy kiên quyết thái độ, ngược lại là âm thầm tán thưởng. cái này mẫu bạo long mặc dù tính cách ngạo mạn, nhưng nên có quyết đoán vẫn phải có. tại Lý lạc nhìn soi moi, vô số tổ huyết gào thét mà đến, như chim bay ném lông nhất đều tràn vào đến chân lõm xương thể nội mà chân lõm xương nhận như vậy bàng bạc gia trì, cái kia tử kim song đồng đột nhiên trở nên càng thêm sáng tỏ sáng chói, vốn là cao lớn cân xứng thân thể mềm mại, vào lúc này càng là lại lần nữa tăng cao nửa trượng, đồng thời da thịt trắng loáng bên trên, tử kim long lân tinh mịn hiện lên mà ra, một cố làm cho lý lạc đều cảm thấy có chút nặng nghề cảm giác gáp bách lan tràng ra, quá cao to một chút. Lý lạc nhìn qua chân lõm xương cao lớn mà nở nang hình thể, âm thầm thì thầm một tiếng, bất quá hắn cũng minh bạch, điều này nói rõ chân lõm xương cường độ nhục thân đang nhanh chóng tăng cường, nhưng loại thời điểm này, nhục thân tăng cường đối với chân lõm xương tới nói, lại cũng không là sự tình tốt bởi vì càng là cường hoành một thân liền sẽ làm cho hoan hỉ ma diễm càng là thị vượng. Quả nhiên, sau một khắc, chân lõm xương phát ra thống khổ hừ nhẹ âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân trong máu thịt, có ngọn lửa màu đỏ sậm đột nhiên thiêu đốt, loại cảm giác này, phản phất như là đại hỏa rội dầu đầm dạo, đem ngọn lửa này trở nên vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. Chân lõm xương toàn thân kịch liệt run rẩy lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tự thân thần trí đều vào lúc này bị thiêu đốt đạt được hiện mơ hồ cảm giác. Lý, Lý Lạng, nhanh! Chân lõm xương cắn răng, đau khổ trèo trống, đồng thời nàng lấy móng tay sẹo qua lòng bàn tay, cắt đứt mở một đạo vết máu đồng thời đối với Lý Lạc xùy bàn tay ra, Lý Lạc thấy thế cũng không do dự đồng dạng cắt vỡ lòng bàn tay, tiến lên hai bước, cùng lòng bàn tay chạm nhau. Sau một khắc, có minh ngông như hồng lưu giống như tổ huyết từ lòng bàn tay tiếp xúc chỗ, như là man long đồng dạng va chạm tiến vào Lý Lạc thể nội, sau đó bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. T, Lý Lạc hít vào một hơi, cái kia tổ huyết chỗ lướt qua, như là nóng hổi nham tương, đem hắn thể nội huyết nhục hung hăng tàn phá, nhưng loại này tàn phá qua đi, thường thường huyết nhục lại sẽ bắn ra càng kinh người hơn lực lượng. Lý Lạc đủ thân, tại trong thống khổ phát ra hoan minh thanh âm nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, Lý Lạc cảm thấy trận cơ duyên này thật rất mỹ diệu. Nhưng rất đáng tiếc, theo tổ huyết bị rót vào mà tiến, còn có cái kia đáng sợ hoan hỷ ma diễm. Thế là rất nhanh, Lý Lạc huyết đục bên trong cũng bắt đầu có ngọn lửa màu đỏ sậm dâng lên, những ngọn lửa này lấy huyết đục là tài, không ngừng hóa giải đục thân trí lực, tiếp theo đem dục độc ăn mòn đến nội tâm chỗ sâu nhất. Đến rồi, Lý Lạc ánh mắt nghiêm trọng, không dám kinh thị, mà là bảo vệ chặt tâm thần, áp chế nội tâm bắt đầu hiện lên mà ra nồng đậm dục vọng. Đây là tới từ hoan hỷ dục nghiệt ma vương ăn hồn. Nếu như tùy ý dục độc điều khiển tâm trí như vậy tự thân cuối cùng cũng sẽ biến thành cái kia hoan hỷ dụng nghiệt ma vương không chế dụng vọng cối lối lý lạc dốc hết toàn lực dựa vào tự thân ý chí áp chế hoan hỷ ma diễm. bất quá chân lấm xương bên kia theo đại lượng tổ huyết lôi cuốn lấy hoan hỷ ma diễm dốc vào lý lạc thể nội nàng toàn thân bút lên ma diễm ngược lại là trở nên làm giảm mất một chút cái này cũng làm cho nàng mơ hồ thần trí thời gian dần trôi qua khôi phục nhờ vào đó thở dốc tình huống tự hồ đang lúc này đạt được rất lớn làm dịu chân lấm xương cái này tìm người chia sẻ biện pháp hoàn toàn chính xác có hiệu quả nhưng bất luận là chân lấm xương hay là lý lạc đều hiểu dưới mắt làm dịu chỉ là tạm thời Điểm khó khăn chân chính sắp đến, bởi vì cái kia Hoan Hỉ Dục Nhiệt Ma Vương sẽ không ngồi nhìn bọn hắn đơn giản như vậy hóa giải Hoan Hỉ Ma Diễm, dù sao ám thế giới vì hôm nay Mưu Tính Đồng Dạng chuẩn bị hồi lâu. Mà cũng đúng như hai người sở liệu, lúc này long dược trên không cái kia một vòng như máu tháng giống như huyết đồng, cũng là vào lúc này trở nên càng đỏ thẫm, huyết đồng bên trong, phảng phất là một tòa tràn ngập dục vọng thế giới, vô tận dục vọng hóa thành ánh trăng, trùng trùng điệp điệp chút xuống. Huyết hồng ánh chăng không còn đối với long dược Hây, mà là hội tụ cùng một chỗ, nhằm vào lý Lạc cùng Trần Lâm Sương. Khi hình, huyết hồng ánh chăng rơi xuống, Lý Lạc, chân lõm xương bên thay vang lên nhẹ nhàng cười âm. Sau đó, vô số tà âm, phản phất là lôi cuốn lấy thế gian tình dục, trùng trung điệp điệp tràn vào hai người trong tâm. Thế là một loáng sau cái kia, hai người trên thân thể vừa mới có chỗ làm dịu hoan hỉ ma diễm, lại lần nữa trở nên mãnh liệt. thì vượng đứng lên. Lý Lạc cùng chân lõm xương khuôn mặt đều là hiện ra vẻ thống khổ. Vất quá chân lõm xương rõ ràng thảm hại hơn một chút, nhục thể của nàng quá cường đại. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, xem như bây giờ thập đại thần châu bên trong nhục thân lực lượng người thứ nhất, cho nên theo lúc này hoan hỷ dục nhiệt ma vương dốc hết toàn lực ăn mòn, nàng thống khổ nhất. Vì thế, Chân Lẫm xương chỉ có thể điên cuồng thôi động những cái kia tràn vào thể nội tổ huyết, mang theo càng nhiều Hoan Hỉ Ma Diễm, đối với Lý Lạc Bên kia dũng mãnh lao tới. Bất quá nàng như thế một tăng lớn chú huyết số lượng, Lý Lạc cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, hắn hô hấp dần dần biến thành ồ ồ, đồng tử chỗ sâu có xích quang lấp loé, đồng thời nhịn không được cắn răng nói, "Chậm một chút, chậm một chút." Cái này Chân Lẫm xương cũng không quá phức hậu, tổ huyết bên trong rót vào Hoan Hỉ Ma Diễm càng ngày càng nhiều, nói rõ là muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ chọi cứng. Có thể Chân Lẫm Dương lại phản phất không nghe thấy đầu dạng, chỉ là một vị tăng lớn chú hết số lượng thế là một lát sau, Lý Lạc trong hơi thở phảng phất đều tại phun ra hơi thở nóng bỏng, song đồng xích hồng, thân thể nóng hổi đến phảng phất tại buốt khói lên sương ngủ. Hai người thần trí đều mơ hồ có chút bắt đầu mơ hồ. Mẹ nó! Lý Lạc nội tâm bảo vệ chặt một điểm cuối cùng thanh minh, hắn biết nhất định phải vận dụng át chủ bài, không phải vậy thật sự là bị ăn mòn thần trí. Hôm nay ngay cả xoay người cũng không quá khả năng. Thế là hắn tâm niệm ghé động, vạn tướng luân chiếu giỏi mà ra, vạn tướng luân biên dưới chỗ, mười đạo thần triển tách ra sáng tỏ huy hoàng, năm tòa tướng cung nổi lên. Mười loại tương tính chi lực gào thét mà động, đều tràn vào đến vạn tướng luân trung hương hỏa đỉnh bên trong. Sau một khắc, đại vô tướng hỏa bị nhét lửa, hóa thành hỏa hải lan tràn mà ra, cuối cùng tại Lý Lạc thể nội nhanh chóng quyết tán. Cùng cái kia hoan hỷ ma diễm đối kháng đứng lên, lấy lửa công lửa. Đại vô tướng hỏa thần diệu dị thường, có được độc nhất vô nhị luyện hóa vạn vật chi lực, cho nên cái này hoan hỷ ma diễm tuy nói quỷ dị, nhưng tại đối kháng ở giữa cũng rốt cục bị ngăn trở thịnh vượng chi thế. Lý Lạc như chốt được gánh nặng thở dài một hơi, có thể khẩu khí này vừa mới phun ra, cái kia hoan hỷ rụng nhiệt ma vương cũng có chỗ phát giác. Lúc này Ức Vạn Đạo tà âm lại lần nữa bắt tới, như ma âm rốt nao đồng dạng, điên cuồng giằng lông. Hoan Hỉ Ma Diễm tùy theo điên cuồng bốc lên. Chân Lâm xương trực tiếp phát ra thống khổ đến cực hạn thanh âm, nàng run giọng nói, "Lý Lạc, giúp ta." Nhưng mà còn không đợi Lý Lạc đáp lại, nàng liền đã thôi động tổ huyết, lôi cuốn lấy bảng bạc mãnh liệt Hoan Hỉ Ma Diễm, rốt vào Lý Lạc thể nội. Lý Lạc thể nội nguyên bản cùng đại vô tướng hỏa hình thành rằng có Hoan Hỉ Ma Diễm tùy theo tác bọn, đúng là có ý đồ phản công chi lực. Mẹ nó. Trong lúc nhất thời, Lý Lạc khuôn mặt bợ vì thể nội kịch liệt phỏng, tiếp theo trở nên bận mẹo giữ tợn. Hiển nhiên Cái kia hoan hỉ dục nhiệt ma vương cũng không muốn thất bại trong gan tốc, đã như muốn tận tất cả lực lượng, ý đồ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Lý Lạc hai mắt xích hồng, hô hấp như cùng ở tại phun lửa, đáy mắt dục vọng tại như nhám tương giống như tản ra nhiệt độ kinh khủng. Hắn cái kia cùng chân lõm xương tiếp xúc bàn tay, đột nhiên bắt đầu hung hăng dùng sức chế trụ tay của đối phương gõ, đầu ngón tay kia lực đạo, thậm chí đem chân lõm xương trắng nón mu bàn tay đều xé mở vết máu. Chân lõm xương mê ly đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Lạc, cái kia một đôi đập vào mi mắt con người, phản phất là ẩn chứa vô tận ngang ngược khiến cho người nắm mà sinh ra sợ hãi đó là Lý Lạc trong lòng tâm tình tiêu cực, sắp như núi lửa giống như dâng lên, chân lấm sương cũng không khá hơn chút nào, nàng cảm giác mình đục thân sắp bị hoan hỷ ma diễm thiêu đốt tiêu đến hòa tăng ra, còn sót lại Lý Chi đã gần như tăng ra, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị bức đến mức độ này, chân lấm sương môi đỏ khẽ nết, thổ khí như lan, dùng hết khí lực sau cùng, run rẩy nói, chống đỡ, không nổi, giờ khắc này trong mắt của nàng, Lý Lạc này hình người thái phạng phất cũng biến thành không còn xấu xí, cái này làm cho nàng không nhịn được tiến lên một bước, nhưng cũng chính là vào lúc này. Nàng lơ mơ nhìn thấy lý Lạc trên khuôn mặt lộ ra ngang ngược đến cực điểm dáng tươi cười, loại cảm giác này, phảng phất là trong lòng ác ma sắp được phóng thích đi ra. Lý Lạc cũng đến cực hạn. Sau đó, hắn sẽ làm cái gì? Hắn sẽ như thế nào phóng thích trong lòng của hắn dục động cùng dục niệm? Tại chân lấm xương còn sốt lại thần trí nhìn soi mói, hai mắt phun lửa lý Lạc tiến lên một bước, sau đó hắn đột nhiên đưa tay chộp một cái, đúng là có một đầu hỏa tiên xuất hiện ở tại trong tay. Xoẹt. Hỏa tiên hung hăng bùng dậy, xé rách không khí, sau một khắc, trực tiếp nhanh như như thiểm điện bùng ra chân lâm xương, cái kia hồng nhuyễn thôn phất mã xinh đẹp trên gương mặt Hỏa tiên sẹt qua trắng non gương mặt, lưu lại một đạo xích hồng vết tích, nhưng chân lẫm xương nhục thân quá mức cường đại, bất quá trong chớp mắt, vết roi liền biến mất sạch sẽ. Nhưng bất thình lình vung mặt của roi, lại là đem chân lẫm xương đánh cho gần như ngốc trệ xuống tới. Nguyên bản bị Hoan Hỉ ma diễm rãy vào đến sắp phá nát thần trí, đều bởi vì một roi này lại lần nữa xuất hiện ngắn ngủi ngưng tụ. Nàng không thể tin được xảy ra chuyện gì. Nàng đương đương Thiên Long tộc tộc trưởng, lại bị lý lạc như vậy vũ nhục tính lấy hỏa tiên vô mặt. Đây chính là lý lạc phát tiết nội tâm của Hàn Dục vọng phương thức. Trên biến thái này, vô tận nỗi giận cùng xuất nổ, vào lúc này như núi lửa từ chân lõm xương nội tâm hiện lên mà ra loại tâm tình này mãnh liệt liệt vậy mà đem lòng tràn đầy dục vọng đều cho hòa tan một chút lý lý lạc ta muốn giết ngươi chân lõm xương phát ra nổi giận tiếng gầm gừ cao ngạo nàng thả chết cũng không muốn thụ bực này quất đủ xoẹt nhưng nàng thanh âm vừa dứt cái kia đầy mặt ngang ngược lý lạc lại là lại lần nữa hung hăng huy động hỏa tiên lại làm một roi rơi vào cái kia cao lớn cân xứng mà nở nàng trên thân thể mềm mại tại bóng loáng trên da thịt lưu lại trướng mắt nhưng lại thoáng qua tức thì vết roi lý lạc hơi thở thu trọng như là phun lửa hai mắt xanh hồng bạo ngược thanh âm theo văng lên giết ta quỳ xuống cho ta gọi chủ nhân xoẹt hỏa tiên hung hăng rơi xuống lý lạng ngươi muốn chết ngươi muốn chết ta nhất định phải giết ngươi chân lấm xương bị cái tia như như mưa to rơi xuống hỏa tiên tức giận đến nổi điên phát ra tràn đầy sát ý gào thét nàng lúc này một bên bị thể nội hoan hỉ ma diễm dày vò đến sống không bằng chết một bên lại bởi vì sinh ra nổi giận cùng sát ý cảm xúc duy trì một phần lý trí cái này làm cho nàng như muốn điên cuồng nhưng mà đáp lại nàng lại là vô số nhớ hung hăng rơi xuống hỏa tiên gọi chủ nhân cho ta gọi lương theo lấy vô số hỏa tiên như như mưa to giáng lầm, lâm chân lâm xương thân thể không khỏi co quắp tại cùng một chỗ khi thần trí bởi vì nổi giận đến cực hạn ngược lại thanh minh ngắn ngủi thời khắc nàng vậy mà mơ hồ cảm giác được theo lý lạc cái kia hỏa tiên không ngừng rơi xuống trên đó tựa hồ là có một nguồn lực lượng tại xâm nhập thể nội một chút xíu luyện hóa trong cơ thể nàng hoan hỉ ma diễm cái này làm cho nỗi thống khổ của nàng trạng thái nhận lấy làm dịu chân lâm xương có chút khó tin lý lạc đây là đang trợ nàng hóa giải hoan hỷ ma diễm vô ý tưởng như vậy chân lâm xương nổi giận cảm xúc từ từ thu liễm bắt đầu yên lặng thừa nhận vậy đến từ lý lạc bạo ngược hỏa tiên Chỉ là, theo Hỏa Tiên Điên của Dương Lâm, cái kia hỏa tiên mang đến nóng bỏng, phản phất là dần dần thâm lại vào đến chân lâm xương tâm linh chỗ sâu nhất. Nghĩ nghĩ lại, làm cho chân lâm xương sâu trong linh hồn, lại là dâng lên một tia không muốn người biết không hiểu quái ý chương 1716, nổi giận chân lâm xương chương 1716, nổi giận chân lâm xương trên tế đàn, hỏa tiên như hỏa mãng giống như điên cuồng vũ động, phát ra nóng bỏng mà nóng này âm thanh xé gió, tới về sau bởi vì bóng roi quá mức dày đặc, phản phất là biến thành hỏa ừng mãn sáng, đem chân lâm xương thân ảnh đều bao trùm đi bảo mà chân lấm xương cân xứng nở nang thân thể mệt mỏi thì là có quắp tại cùng một chỗ mặc cho cái tia vô số hỏa tiên không ngừng rơi vào trên người, từng đạo hỏa hồng bết tích lít nha lít nhít hiện lên ở trắng non trên da thịt, nhưng đảo mắt lại bị chữa trị. Lý lạc ánh mắt triệt triệt để để xích hồng, khuôn mặt tràn ngập bạo ngược cùng lệ khí, thể nội điên cuồng tiêu đốt hoan hỷ ma diễm, ý đồ bao phủ lý trí của hắn. Hoan hỷ ma diễm, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng của bố. Nhưng là dưới mắt tình cảnh, cũng vượt ra khỏi hoan hỷ dục nhiệt ma vương dự kiến. Lý lạc dục độc bị dẫn động đến tuyệt hạn, nhưng hắn hóa giải phương thức lại có chút không giống. Hoan Hỉ Dục Nhiệt Ma Vương là ý đồ lấy tình dục dẫn ra người nội tâm chỗ sâu nhất Nguyên thủy dục vọng, bị người điều khiển một khi chầm luân nhục thể vui mừng, vậy liền sẽ bị gieo xuống ma ấn, đem nó diễn biến thành dục vọng cô lỗi. Nhưng bây giờ Lý Lạc lại khai thác phương tức như vậy. Điều này sẽ đưa đến Hoan Hỉ Dục Nhiệt Ma Vương không có môi giới đến gieo xuống ma ấn, lấy điều khiển hai người. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời cái kia do to lớn huyết đồng biến thành trong huyết nguyệt, đều hiện lên ra tức giận cảm xúc, cái kia Hoan Hỉ Dục Nhiệt Ma Vương tức giận ngưng thực lấy uy động hỏa tiên Lý Lạc, phần không thể đem nó nuốt sống lang chỉ. Tên xúc sinh này, có thể nào như vậy biến thái? 3333 Nhưng lúc này thần sắc bạo ngược lý lạc, hiển nhiên cũng không hưng thú quan tâm hoan hỉ dục nhiệt ma vương đang suy nghĩ gì, nương theo lấy cái kia do đại vô tướng hỏa ngưng luyện mà thành hỏa tiên không ngừng huy động, nó thể nội ham muốn tại bằng tốc độ kinh người bắt đầu biến mất, cháy rừng hực hoan hỉ ma diễm cũng xuất hiện ảm đạm dấu hiệu. Lắc không bằng khai thông, lý lạc lấy loại phương thức này, đem dục độc tự tự hóa giải. Cái kia xích hồng bạo ngược trong ánh mắt, thời gian dần trôi qua có một tia nhỏ xíu thanh minh tại nổi lên. Lý trí bắt đầu một chút xíu trở về. Sau đó lý lạc trong ánh mắt, liền có chân lẫm xương cái kia gắt gao co quắp tại cùng một chỗ thừa nhận hắn bạo roi mưa ảnh nhắm đánh run rẩy thân ảnh phản chiếu tiến đến. Huy động hỏa tiên bàn tay, đột nhiên cứng ngắt xuống tới. Lý Lạc mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngoa đảo, ta đang làm cái gì? Lý Lạc trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn vậy mà lấy hỏa tiên đang điên cuồng quất roi chân lấm xương cái này mỗ bạo long, Con luôn miệng buộc nàng gọi ta là chủ nhân. Đúng là điên a. Lấy chân lấm xương tính cách tính tình, cái này nếu là khôi phục lại, không được đem hắn nghiền xương thành tro. Lý Lạc kiết hầu nuốt từng ngụm nước bọn, da nan vặn bẹo một chút cổ, sau đó hắn liền gặp được Long Nguyên nơi xa ngay tại kịch chiến huyền âm minh ương, ngao yên Lý Thiên cơ bọn người, đều là chẳng biết lúc nào ngừng ra phòng, từng cái chính lấy quỷ dị không gì sánh được ánh mắt, nhìn qua bên này. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn được lúc trước một màn kia. Lý Lạc khẽ miệng không nhịn được co quắc một chút, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia Lộ Tung, Kim Trương hai vị Long tộc Tam quân vương, chính lấy một loại nhìn như người chết ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Dù sao bọn hắn quá rõ ràng tự gia tộc kiên nhẫn nghiên cứu. Lý Lạc này, sao có thể như thế dũng đó a? Mà nó, ta cũng không muốn à, ai bảo nàng lập tức quán châu quá nhiều hoan hỉ ma diễm tới à, cái kia đã vượt qua ta cực hạn chịu đựng. Lý Lạc Nội tâm không ngừng tiêu khổ. Bất quá, nếu như ném trừ mặt mũi Tôn Nghiêm vấn đề, kết quả này đã coi như là rất hoàn mỹ. Lý Lạc có thể cảm nhận được hắn cùng chân lâm xương thể nội hoan hỷ ma diễm lúc trước cái kia một trận mưa to hỏa tiên bên dưới bắt đầu biến mất, Song Vương không có rơi vào hoan hỷ dục nhiệt ma vương lưu đồ bên trong. Nguy hiểm nhất thế cục đã tại loại này kỳ dị phương thân dưới vượt qua. Nhưng là, hẳn là kết thúc như thế nào đâu? Mà tại Lý Lạc ngây người tại chỗ thời điểm, cái kia cơ do thân thể không ngừng run rẩy chân lâm xương cũng đã nhận ra bóng roi đỉnh trệ. Nguyên bản kéo lên mái tóc dài màu trắng bạc sớm đã tán lạt xuống, bị lâm ly đổ mồ hôi chỗ ướt nhẹp, gian tại ửng hồng đến cực hạn xinh đẹp trên gương mặt. Nàng đem gương mặt che giấu tại màu bạc trắng sợi tóc ở giữa, hô hấp rộn rập, hai mắt mê ly mông lung, đến từ hoan hỷ ma diễm điên cuồng thiêu đốt cùng rụng động bộc phát, lại thêm lý lạc cái kia vô số hỏa tiên mang đến trên cảm xúc rung động, nổi giận, dẫn đến chân lâm xương giống như ở vào một loại hư tình huống. Trong đầu của nàng còn tràn ngập hỏa tiên bung vẩy thanh âm cùng lý lạc cái kêu bạo ngược đến cực hạn thanh âm, đồng thời vậy đến từ hoan hỷ rụng nhiệt ma vương tà âm, cũng như ma âm đồng dạng trong đầu quanh quẩn cả hai hôn tặc cùng một chỗ khiến cho người đến cuồng nhưng hết lần này tới lần khác theo lý lặc cái kia do đại vô tướng hỏa cô động hỏa tiên mỗi một lần rơi xuống đều sẽ suy yếu một chút hoan hỉ ma diễm mang đến thống khổ lúc này mới làm cho chân lõm xương gắt gao bảo trụ cuối cùng một tia thanh minh. mà dưới mắt hỏa tiên đột nhiên dừng lại chân lõm xương trên gương mặt lập tức có vẻ thống khổ hiện hiện trong mông lung, lung nàng giống như người chết chìm điên cuồng bắt lấy xung quanh cứu mạng đồ vật đồng dạng trong môi đỏ phát ra thấp không thể nghe thấy nhị non âm thanh chủ chủ nhân thanh âm thấp không thể nghe thấy nhưng lại rơi vào đến gần trong gang tấc lý lạc trong hai. Lý Lạc gia đầu đột nhiên sắp vỡ, trong chốc nhoáng này hắn kém chút quay đầu liền chạy, xong con bê đem cái này chân lẫm xương làm hỏng, cái này lòng tộc tiên vương có thể buông tha hắn sao? Mà lại, theo cái này mơ hồ nhị non âm thanh rơi xuống phía sau, Lý Lạc rõ ràng phát giác được chân lẫm xương thân thể phảng phất là tại thời khắc này cứng ngắc xuống dưới, hiện nhiên. Một tiếng này nỉ non, đưa nàng chính mình cũng giật mình tỉnh. Lý Lạc có thể cảm nhận được, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, ngay tại từ chân lẫm xương thể nội phát ra, cùng lúc đó, nó thể nội thiêu đốt oan hỉ mà diễm bắt đầu bằng tốc độ kinh người tiêu tán cái kia cường thế bá đạo mẫu bạo lòng, giống như trở về lý lạc thân sắc khó coi bước chân không nhịn được lặng lẽ lui ra phía sau nàng sẽ không đánh chết ta đi tại lý lạc không gì sánh được cảnh giác nhìn soi mói, thân thể quận mình chân lẫm xương chậm rãi chống lên thân thể nàng tựa hồ là hít một hơi thật sâu rồi tung mái tóc dài màu trắng bạc tự động tụ lại hóa thành tôn quý hoa lệ bối tóc kéo lên sau đó nàng đứng dậy trước đây ửng hồng xinh đẹp gương mặt lúc này bao trùm lấy thật dày bằng giường trong đôi mắt đẹp mông lung mê ly biến thành mênh mông mãnh liệt cơ hồ hóa thành thực chất sát ý màu tử kim vậy rồng từ nó dưới làn da tuốt ra cuối cùng biến thành một bộ dáng vào thân thể mềm mại tử kim long lân chiến giáp nàng cái kia cao lớn cân xứng dáng người tại chiến giáp này phụ trợ dưới càng là hiện lộ ra làm cho người sợ hãi than bá đạo đường cong nàng tinh tế bàn tay nắm phép một thanh nặng nề vô cùng tím kim long kích thoáng hiện mà ra võ trang đầy đủ bộ dáng lập tức bạo phát ra kinh thiên uy ác. giờ khắc này chân lõm xương mới là một tôn chân chính đứng ở thập đại thần châu tri đỉnh cực hạn tam quan vương nàng mặt mũi tràn đầy sức lạnh rồng kích mũi kích sệ qua mặt đất mang theo hỏa hòa Sau đó nàng từng bước một đi hướng Lý Lạc. Lý Lạc thấy thế lập tức giật mình, đ 못 bằng nói, "Chân tộc trưởng, ngươi nghe ta giải thích." Một cú khủng bố kình phong đón gió đánh tới. Lý Lạc hãi nhiên trở ra, vừa muốn chống cự, lại là phát hiện trước mặt đỉnh phong cấp tốc yếu bớt, cuối cùng rơi vào trước mặt, hắn định thần nhìn lại, lập tức mặt lộ ngạc nhiên. Đó là một viên mẫu tử kim long tinh, long tinh bên trong tản ra cực kỳ bản bạc nồng hậu dày đặc tụ huyết khí tức. "Chân tộc trưởng, cái này?" Lý Lạc ngạc nhiên muốn hỏi. "Ngươi." Nhưng chân lâm xương lại là sắc mặt băng lãnh cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào, bởi vì thân ảnh của nàng vào lúc này đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, thưa không như là tầm tầm pha lê đồng dạng ở băng bỡ tan, vô số mảnh vỡ không gian hóa thành dòng lũ, lôi cuốn chân lõm xương thân ảnh. nàng cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện ở huyền âm minh vương cùng ngao yên trước mặt. huyền âm minh vương, ngao yên đều là kinh hãi, không chút do dự thôi động tự thân toàn lực, bên mông bản nguyên thế công đổ xuống mà ra, chân lõm xương huy động dầm kích thiên long chi âm, băng bọt toàn bộ long ngực, từ kim quang hoa chẩm dưới một đạo dài mấy vạn dặm thâm nguyên, từ long nguyên kéo dài tới mà ra. Huyền âm minh vương, ngao yên trong nháy mắt thổ huyết nhanh lùi lại và rằm. Một ít, chém lui hai tôn tàm quan vương đỉnh phong. Nhưng chân lẫm xương cũng không truy kích, mà là thân ảnh phóng lên tận trời, đôi mắt đẹp nhìn trọng trọc vào vầng huyết nguyệt kia, đồng thời có tràn đầy cuồng bạo sát cơ thanh âm, tại cái này nửa tòa huyền linh thần châu trên không, ầm vang nổ vang. Hoan hỉ dục nghiệt ma vương, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Hôm nay bản vương, tất yếu chém ngươi. Trưng 1717, thực h Hạn chi chiến theo chân lấm xương cái kia tràn ngập nghiêm nghị sát ý tiếng quát vang vọng đất trời, trên thiên cung kia treo lơ lửng huyết nguyệt cũng là trở nên càng đỏ thẫm. Sau một khắc, huyết nguyệt đúng là chậm rãi chớp động đứng lên, huyết nguyệt chỗ sâu, có con người xuất hiện. Một cái to lớn vô cùng huyết đồng triệt để ngưng hiện, âm lẫm nhìn chăm chú lên triệt để hóa giải thể nội hoan hỉ ma diễm, đồng thời khôi phục thực lực chân lấm xương. Đó là Hoan Hỉ dục nghiệt ma vương. Bất quá đối mặt với chân lâm sương tràn ngập sát cơ tiến quát, nó nhưng lại trương lên chiến, bởi vì nó biết rõ, khi chân lâm sương thoát khỏi nó Hoan Hỉ ma diễm một khắc này, lần này nhằm vào lòng tộc Nưu Đồ liên tất bại. Trân Lâm Sương có được bây giờ thế gian vô song cường đại nhục thân, cho nên bàn về chính diện sức chiến đấu, liền xem như Hoan Hỷ Dục Nhiệt Ma Vương cũng có chút tiến kỵ, cho nên mắt thấy mưu đồ thất bại, huyết đồng chỗ không gian bắt đầu chấn động, có rút đi dấu hiệu. Bây giờ muốn đi, Trân Lâm Sương văng lệnh thấu xương thanh âm, cơ hội là dẫn tới giữa thiên điệu nhiệt độ đều tại chợt hạ xuống, trong mắt nàng hận ý giống như thực chất giống như nồng đậm, hiện nhiên là đối với cái này Hoan Hỷ Dục Nhiệt Ma Vương hận đến cực hạn. Nếu như không phải xuất sinh ngày độ vận, nàng như thế nào lại rơi vào lúc trước loại kia chỉ là ngấm lại, cũng nhịn không được điên cuồng hơn hoàn cảnh. Hiện tại Trân Lẫm Sương. Đầy mình nổi giận cùng sát ý cần phát tiết, cho nên nàng như thế nào buông tha kẻ cầm đầu này, cho nên chân lõm xương đột nhiên đưa tay, cách không hung hăng một chảo, một loáng sau cái tia chỉ thấy máu đồng từ chỗ vùng không gian kia đột nhiên vỡ tan, một cái như là sơn nhạc nguy nga giống như thiên long chảo nổ ra, trực tiếp một thanh liền đem cái tia ý đổ lui vào sâu trong hư không huyết đồng hung hăng bắt lấy, thiên long chảo kéo một cái, hư không vỡ tan, cái kia một vòng như máu tháng giống như huyết đồng, đúng là bị chân lõm xương nạnh xinh xinh giận xuống tới. ngươi không phải là muốn giáng lâm sao? Ta tới giúp ngươi. chân lõm xương xâm nhiên nói ra, chân lõm xương, ngươi một chết huyết đồng bên trong chuyển ra một đạo bén nhọn tiếng hét lớn sau một khắc trùng trùng điệp điệp huyết thủy từ trong huyết đồng mảnh liệt mà ra hóa thành tre khuất bầu trời huyết hải trong huyết hải có một bóng người nổi lên từ ngoại hình nhìn đó là một tên người mặc váy đỏ bộ dáng thanh thuần nhưng đôi mắt đẹp lại ẩn chứa đồng đẫm mị thái thiếu nữ tuyệt sắc thiếu nữ váy đỏ đứng ở trên huyết hải cũng không có cánh tay mà là từng đầu huyết hồng sụp tu một màn này đặc biệt quỷ dị ngập trời ác niệm bản nguyên ba động từ tên này thiếu nữ váy đỏ thể nội quét sạch mà ra dẫn tới thiên địa biến sắc vô số trong long tộc cường giả mặt lộ sợ hãi đây là hoan hỷ dục nghiệt ma vương bản thể chân lõm xương gương mặt bao phủ bằng bạc sắc ý căn bản không có nửa câu nói nhảm bản chân giống một cái mấy bạn trưởng hư không đều bảo liệt, mà thân ảnh của nàng lại là như là như thuần đến gì trực tiếp xuất hiện tại hoan hỷ dục nghiệt ma vương phía trước trong tay dồn kích lôi cuốn lấy lực lượng bị diệt, hóa thành vô số tàn ảnh đối với người sau chém giết mà đi đương theo lấy chân lõm xương cái này dốc hết toàn lực xuất thủ vùng thiên địa này đều là đang vì đó kinh hãi mà hoan hỷ dục nghiệt ma vương thấy thế phát ra nhẹ nhàng lem thay tiếng cười đồng thời xúc tu huy động có đội sấm hoan hỷ ma diễm quét sạch mà ra đem xúc tu đều bao trùm sau đó xúc tu phản phất là từng đạo hỏa tiên đối với chân lấm xương công tới chân lấm xương ta nhìn ngươi lúc trước bị lý lạc kia lấy hỏa tiên hầu hạ rất là dễ chịu bây giờ ta cũng tới thử một chút như thế nào hoan hỉ dục nhiệt ma vương tiếng cười duyên vang vọng đất trời nàng uy đổ kích động chân lấm xương cảm xúc khiến cho chân lấm xương xuất hiện sơ hở nhưng rất nhanh nàng cũng cảm giác được đợt này kích động hiệu quả quá mức mãnh liệt thậm chí mãnh liệt đến trước mắt chân lấm xương trực tiếp từ bỏ tất cả phòng ngữ cái kia minh mông nồng đậm thiên long lực lượng bản nguyên nhảy lên tới trước nay chưa có đỉnh phong trọng kích mỗi một lần huy động dư ba đều là ở phía dưới trên đại địa bắn át lưu lại dài mấy ngàn dặm thâm viên vết tích. suy, hoan hỷ dục nhiệt ma vương cái kia thiêu đốt lên hoan hỷ ma diễm quỷ dị súc tù, bị chân lõm xương không ngừng chặt đứt. chân lõm xương xinh đẹp gương mặt bao phủ vô tận băng hàn, nàng hất bay lấy thế công, đồng thời tùy ý hoan hỷ dục nhiệt ma vương lực lượng bản nguyên trên thân thể của nàng lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình ăn mòn thương thế. cái này hoàn toàn là một bộ lấy thương đổi thương chém giết chi pháp. nhưng hết lần này tới lần khác nhục thể của nàng cường độ cực kỳ kinh người, bất luận là nặng hơn nữa thương thế, đều có thể cực nhanh chữa trị, mà hoan hỷ ma diễm tuy nói cắt chế nhục thân, nhưng lại cần từ nội bộ nhóm lửa bây giờ chính diện chém giết dưới, lại khó mà lấy được trước đây tại trên tế đàn hiệu quả. Thế là, trận này hai tôn cực hạn tam quan vương giao phong chém giết, tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị chân lâm xương chiếm cứ tự phong. Bất quá, cực hạn tam quan vương đỉnh cao cường giả, muốn chém giết cũng là cực kỳ khó khăn, cho nên trận này chém giết còn tại cháy bỏng kéo dài. Mà trận này quyết đấu đỉnh cao, cũng thấy Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu bọn người đều có chút chấn động, đây chính là chân lâm xương thực lực chân chính sao? Quả thật bá đạo cường hành, vậy mà có thể ngăn chặn một tôn thập nhiệt ma vương. Cái này mỗ bạo long thật hung tàn. Lý Lạc cũng thấy kinh hãi lúc này chân lõm xương mới để cho người minh mệnh vì sao nàng có thể ổn thỏa lòng tộc vị trí tộc trưởng bởi vì phần này thực lực đủ để áp chế hết thể không vụ cái này hoan hỉ dục nhiệt ma vương miệng cũng là thật tiện, ngươi không có việc gì bóc vết sẹo làm cái gì còn chê nàng không đủ điên cũng sao lý lạc có chút chuột dạ âm thầm mắng hắn là thật sợ chân lõm xương giết điên rồi cuối cùng ngay cả hắn cũng cùng một chỗ chặt. nhưng trước đây một màn kia cũng thật là quái không được hắn hắn đã nhắc nhở qua chân lõm xương rất nhiều lần không cần quá thâu quá mức vượt qua hắn cực hạn hoan hỉ ma diễm tới nhưng cái này mẫu bạo long đầu vóc khó, khó dùng vì tốt cho mình tụ điểm liền khiến cho kình đem hoan hỉ ma diễm rốt vào trong cơ thể của hắn, kết quả cuối cùng bắt hắn cho dẫn nổ. Bất quá tử vừa rồi chân lẫm xương tỉnh táo lại, cũng không có đối với hắn nổi giận xuất thủ, ngược lại đem càng thêm nồng hậu dậy đắc tổ huyết cho hắn cử động đến xem. Đối phương cũng hẳn là minh bạch điều này, cho nên lúc trước trên thế đàn trận kia chuyện hoang đường, coi như làm chưa từng xảy ra đi. Và anh, mà khi Lý Lạc âm thầm lúc cảm thán, cái kia long vực bên ngoài hư không, đột nhiên có trùng trùng điệp điệp ác niệm mây đen bằng tốc độ kinh người cuốn tới, tại trong đó kia xuất hiện rất nhiều dì loại vương khí tức. Đó là Huyền Linh Thần Châu bên này dị đại bộc phát, đồng thời ý độ trợ giúp Hoan hỷ dục nhiệt ma vương. Tôi long bực bên trong vang lên vô số dồn dập tín hiệu âm thanh. Nên địch, nên địch. Cái kia Lộ Tung, Kim Trương hai tên long tộc tam quân vương, tiếng gào như sấm, trực tiếp phá không mà ra, triệu tập long tộc lực lượng, nên kích trận này chủ ngữ bộc phát dị thai. Lý Lạc Minh thủ, Thiên Cơ mạch thủ, Lâm Miểu Minh thủ, còn xin tiếp cận cái kia huyền âm minh vương. Đồng thời cái kia Kim Trương còn mở miệng tìm cầu. Lý Thiết Cơ, Lâm Miểu cũng không tự tuyệt. Trực tiếp là xuất thủ đối với trước đây bị chân lấm xương đả thương trở ra huyền âm minh vương truy kích mà đi y đồ đem nó quấy nhiễu mà lý lạc cũng đang muốn xuất thủ nhưng trong thai lại chuyển tới một đạo tiếng kinh hô lý lạc cứu ta đó là lý hồng diễu thanh âm lý lạc biến sắc ánh mắt nhìn về phía long nguyên bên ngoài chỉ gặp tại cái kia thế cục hỗn loạn bên trong có một đầu to lớn hắc long phá không mà hiện rũi ra vẫn rộng đúng là một thanh liền đem lý hồng diễu biến thành rựa sư ngọc long bát ngao yên nó thừa dịp thế cục hỗn loạn y đồ cầm đi lý hồng diễu Lý Lạc trong đôi mắt lập tức có bảng bạc sát cơ bộc phát, cái này ngao yên coi là thật muốn chết. Ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Lý Lạc ánh mắt băng hàn, trực tiếp cầm trong tay do chân lấm xương đưa tổ huyết long tinh ném vào trong miệng, đương theo lấy bảng bạc hùng hồn tổ huyết tại thể nội bộc phát, lập tức nó thiên long huyết mạch trở nên càng thịnh vượng. Hắn bước ra một bước, thân thể biến hóa, một đầu thần bí, cổ lão minh nga thiên long phá không mà ra, dẫn tới vô số long tộc cường giả kính sợ ánh mắt bắn ra mà tới. Giờ khắc này, đạo này chu tính thật lâu thuật pháp, cuối cùng là hoàn thành tiến hóa. Vô song thuật, long huyết tố cổ thuật chương 1718 lấy một địch hai chương 1718 lấy một địch hai giống nguy nga tử kim thiên long hiển hiện trên trời thuần khiết mà cổ lao thiên long chi vi trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra dẫn tới long tộc này bên trong đông đảo cường giả chấn kinh thương vọng nếu như không phải lúc này chân lấm xương ngay tại trên bầu trời cùng hoan hỉ dục nghiệp ma vương bị chiến bọn hắn thậm chí đều coi là lý lạc mới là thiên long tộc trưởng mà lần này lý lạc thôi động long huyết tố cổ thuần hóa thân thiên long hắn lập tức cảm nhận được cùng trước đây biến thân lúc có cực kỳ rõ ràng khác biệt không chỉ có thân rồng càng hùng vĩ hơn, mà lại thể nội thiên long chi lực cũng biến thành càng bàng bạc tinh thuần, trên thân rồng bảy rồng, lóa mắt như tím kim tinh thạch, trên đó có tràn đầy linh tính huyền ấn hiển hiện, thời khắc thôn tính năng lượng thiên địa, bổ sung thân rồng. khổng lồ thân rồng giống như một đầu ngang qua thiên địa dã núi cổ lão, mạnh mẽ hữu lực, tản ra nặng nề bí ẩn. Lý lạc nội tâm kinh hỉ, hắn biết đây là bởi vì long huyết tố cổ thuật tiến hóa làm vô song thuật, triệt triệt để để đem hắn thiên long huyết mạch lực lượng kích phát ra tới. hắn lúc này ban về nhục thân cường đại, chỉ sợ gần với chân lâm xương. Trần Lẫm Dương lúc trước cho hắn viên kia tổ huyết Long Tinh, cuối cùng là trợ hắn bước ra một bước này. Nguy Nga Thiên Long đụng nát không gian, trực tiếp là xuất hiện ở cái kia bắt Lý Hồng Dữu Ngao Yên trên không, Lý Lạc trong Long Đồng sát cơ chần đấy, Thiên Long chi chảo phách chạm mà xuống, tựa như thần binh, chém nát hư không, chém về phía Ngao Yên. Cái kia Ngao Yên biến thành hắc long cũng là không nghĩ tới Lý Lạc tốc độ nhanh như vậy, bất quá nó cũng không e ngại, từng hồi rồng ngầm, "Lý Lạc, ngươi còn dám tới? Ngươi cái kia chu thuật đã mất hiệu lực." Tại Lý Lạc cùng Trần Lẫm Dương tại trên tế đàn dây dưa đoạn thời gian kia bên trong, Ngao Yên đã chịu đựng qua đại long huyết hiểm thuật suy yếu, cho nên hiện tại nó khôi phục thực lực đến tam quan vương đỉnh phong. Cho nên đối mặt với Lý Lạc lần nữa đánh tới, trong lòng Ngao Yên cười lạnh, đồng thời không chút do dự thôi động lực lượng bản nguyên, luốt rồng sắc bén trên có bản nguyên phụ trợ hiện lên, vượn. Luốt đồng vun xuống, mảng lớn hư không bị xé nứt ra. Vượn. Tại kia long tộc vô số cường giả nhìn soi mói, hai cái ẩn chứa khủng bố chi lực luốt rồng với chân trời ngang nhân liều mạng cùng một chỗ, một chốc lát, đáng sợ cơn bão năng lượng bỗng nhiên một phát, đem phía dưới Liên Miên Sơn nhạc trực tiếp san thành bình địa. Nhưng ở 300 Ngao yên ánh mắt lại là động nhiên kỳ biến, bởi vì nó phát rất được. Lần này Lý Lạc lực lượng có kinh người biên độ tăng lên, đồng thời chỗ kia thả ra thiên long huyết áp cũng so trước đây càng bản bạc, càng tinh thuần. Hắc long trên cự chảo, cái kia vô số vần quanh bản nguyên phụ triện đang nhanh chóng bị nghiền nát, mười mấy hơi thở về sau, từ kim quang hoa chút xuống, Ngao yên bạo phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ. Nó trên buốt rồng chảo chỉ, lại là bị Lý Lạc chém nước, lập tức long huyết như như mưa to hạ xuống. Chân lõm xương tiện hóa này, vậy mà cho hắn nhiều như vậy tổ huyết. Ngao yên ruốt cục phát dắt được không đúng, Lý Lạc thiên long huyết mạch tăng cường quá lợi hại. Cái này tất nhiên là trước đây tại trên thế đàn, cái kia chân lấm xương đưa cho Lý Lạc rất nhiều tổ huyết, lúc này mới dẫn đến Lý Lạc tiên long huyết mạch lần nữa tăng cường. Cái này làm cho Ngao Yên vẫn nộ lại đố kỵ, nó hao hết tất cả, đều không thể làm cho cao ngạo chân lấm xương liếc hắn một cái, kết quả tiện hóa này lại là nguyện ý cho Lý Lạc dạng này đại cơ duyên. Ngao Yên long đồng huyết hồng, bên mông năng lượng bộc phát, cái kia bạn chỉ trố nhanh chóng tái sinh, đồng thời nó đem tự thân huyết mạch chi lực cũng thôi động đến cực hạn, tam quan hương đỉnh phong lực lượng vào lúc này không dám có chút giữ lại vận chuyển mà lên không lôi hắc long lại lần nữa súng lên cùng lý lạc biến thành tử kim thiên long chém giết cùng một chỗ năng lượng ba động khủng bố hóa thành phong bạo không ngừng tàn phá bừa bãi ra ngao yên lúc này cũng là phát hung ác phong bạo thế công một đợt lại một đợt thủy diệt long tức sắc bén vút rồng đều là ẩn chứa kinh khủng lực sát thương đánh vào lý lạc biến thành thiên long trên thân thể nhưng mà bây giờ lý lạc thiên long chi thần trở nên càng cứng hãn tử kim long lân kia phảng phất là thế gian kiên cố nhất phòng ngự cho dù ngao yên tôn này tam quan vương cường giả tối đỉnh công kích cũng khó có thể đem nó triệt để đánh tan nhưng hết lần này tới lần khác lý lạc công kích bởi vì thiên long huyết mạch cất chế, lại đối ngao yên có cực kỳ rõ ràng lực sát thương. Thế là như vậy kịch liệt trong chém liết, lý lạc biến thành thiên long càng chiến càng mạnh, mà trái lại ngao yên cái kia hắc long trên thân thể, thì là trở nên máu me đồng địa, xuất hiện từng đạo dữ tận vết thương. Những vết thương này bên trong, không ngừng tràn vào thiên long lực lượng ăn mòn làm cho ngao yên vẫn lấy làm tiêu ngạo đục thân năng lực khôi phục cũng là nhận lấy áp chế. Tới về sau, ngao yên không thể không đem lý hồng diễu bỏ xuống, toàn lực nên chiến. Toàn bộ long tộc vô số cường giả đều có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này, chẳng ai ngờ rằng vô song bắt phẩm định phong lý lạc vậy mà tại lúc này chế trụ tam quan vương định phong ngao yên huyền âm giúp ta tới về sau ngao yên triệt để minh bạch nó đã không cách nào một mình đánh bại lý lạc thậm chí còn có thể bị đối phương cuốn ở nơi này thế là nó bộc phát ra một đạo chấn thiên long âm mà đổi thành bên ngoài một bên đang cùng lý thiên cơ lâm biểu dây dưa huyền âm minh vương nghe được ngao yên cầu viện nhũ mày một chút lý lạc kì thực lực tăng lên như vậy tấn mạnh sao phải biết tại nửa ngày trước lý lạc còn cần dựa vào đạo kia chú thuật suy yếu ngao yên về sau mới có thể cùng nó đối kháng nhưng bây giờ cũng đã có thể dựa vào tự thân lực lượng chính diện áp chế ngao yên tuy nói trong này có thiên long huyết mạch áp chế long tộc khác huyết mạch nguyên nhân nhưng cũng đủ để chứng minh lý lạc lực lượng có tăng lên cực lớn thật là một cái hai hoa huyền âm trong mắt minh vương sát ý bạo dũng chợ hắn hít sâu một hơi đột nhiên há mồm phun một cái một đạo hắc quang phá không mà ra trong hắc quang tựa hồ là một cái có chút rách dưới cái túi đây là thôn tiên túi chính là huyền âm minh vương túi dạ dày biến thành có thể nuốt thiên nạp địa tự thành một phương thiên địa thôn tiên túi mở ra miệng túi lập tức vùng thiên địa này đen xuống hắc quang trùng trùng điệp điệp rơi xuống trực tiếp bao phủ lại lý thiên cơ lâm liễu Thiên địa chuyển đổi ở giữa, một ngụm liền đem hai người cho vây lại đi vào. Lấy thôn thiên túi chi lực, tạm thời vây khốn lý thiên cơ, lâm miểu về sau, huyền âm minh vương không dám thất lễ, thân ảnh nhất chuyển, đỉnh đầu ba tầng bên mông mũi miệng hiện hiện, phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, sau đó hóa thành trùng trùng điệp điệp bản nguyên cự thủ, đối với lý lạc biến thành thiên long chấn ép mà đi. Một màn này làm cho long tộc rất nhiều cường giả kinh hãi, hai tôn tam quan vương định phòng vây công lý lạc, đây cũng quá qua hạn Nhưng bây giờ long tộc cường giả đỉnh cao đều là đã xuất động, lỗ tung, kim trương hai tên tam quan vương cường giả đã đón nhận đối với long tộc cuốn tới dị thái. Cho nên lúc này đã không có dư thừa lực lượng trợ giúp. Trên hư không, đang cùng Hoan Hỉ Dụp Nhiệt Ma Vương huyết chiến chân lâm xương cũng là phát giác được phía dưới bên cố, lúc này Đại Mi nhăn lại, "Khê hỉ, chân lâm xương, ngươi cái này cao ngạo tiên long tộc tộc trưởng, vậy mà cũng đang lo lắng người khác sao? Xem ra ngươi là tại trên thế đàn, bị lý lạc này dùng roi cho rút phục sao?" Nhưng mà nàng cái này dừng lại một chút, liền bị cái kia Hoan Hỉ Dụp Nhiệt Ma Vương phát giác, lúc này phát ra tiếng cười nhạo. Chân lâm xương nghe nói như thế, lập tức trong mắt sát cơ bạo dũng, trong lòng nổi giận, trực tiếp thôi động mên ngông màn nguyên hóa thành tre quất bầu trời cuộn cuộn dầm lũ đối với hoan hỷ dục nhiệt ma vương chém giết mà đi mà khi huyền âm minh vương xuất thủ một khắc này lý lạc đồng dạng là cảm thấy áp lực khổng lồ bao phủ mà đến dù sao đây cũng là một tôn tam quan vương đỉnh phong mà lại đối phương không phải long tộc cho nên thiên long huyết mạch áp chế hiệu quả cũng sẽ đánh một chút chiếc khấu. nhưng lý lạc nhưng lại chưa hiển lộ e ngại tương phản cái kia tử kim long đồng chỗ sâu ngược lại là có chiến ý nóng bỏng dâng lên bởi vì hắn phát giác được tại loại này dưới áp lực cường đại trong cơ thể hắn thiên long huyết mạch trở nên càng sôi trào có cổ lão tổ máu tại thể nội phóng xuất ra thần bí ba động cái tia tổ huyết đầu nguồn là trước đây chân lẫm xương cho viên tia tổ huyết long tinh lý lạc có cảm ứng hán thiên long thân thể đang nổi lên một trận thay biến đó là long tổ thể chỉ bất quá trận thay biến này còn cần rèn luyện cùng nấu luyện mà cái này hai tôn tam quan vương đỉnh phong cường địch chính là tốt nhất ma luyện thạch. vô song thuật phân quang huyễn thần ảnh lý lạc ngửa mặt lên trời thét dài sau một khắc thiên long chi thân bộ phát ra lóa mắt huyền quang chỉ gặp hai đạo thiên long thân ảnh từ bản thể rẽ ngôi cách mà ra lấy một hóa ba tại cái kia vô số ánh mắt chấn động bên trong đón nhận nao yên Huyền âm Minh Vương, cái này hai tôn thế gian cường giả tối đỉnh. Trận chiến này, thế tất là hắn lý lạc, đưa thân thế gian đỉnh phong chi chiến. Chương 1719, khí độc thực thể trương 1719, khí độc thực thể băng. Long tộc trên không, tựa như như cơn lốc cơn bão năng lượng từng lớp từng lớp tàn phá bờ bãi, mà phong bạo chỗ đầu nguồn thì là mấy đạo ngay tại kịch liệt giao phong thân ảnh. Chuẩn sát mà nói, là Ngao Yên cùng Huyền Âm Minh Vương, ngay tại liên thủ trấn áp lý lạc thôi động vân quang huyền thần ảnh biến thành ba đầu thiên long. Một tồn vô song bát phẩm đỉnh phong đối chiến hai tồn tàng quan vương đỉnh phong trong Long Độc vô số cường giả mắt lộ chấn động nhìn qua một màn này dạng này đỉnh tiêm giao phong liền xem như tại trong thiên vận 10 năm này cũng không thấy nhiều bất quá tại trong cuộc tỷ thí này lúc này Lý Lạc rõ ràng xảy ra hạ phong cho dù hắn ỉ vào phân quang Huyền Thần ảnh một hóa thành ba nhưng Ngao Yên cùng Huyền Âm thực lực của Minh Vương quá mức cường hành, một người một dòng liên thủ cơ hội là cường ngạnh hóa giải Lý Lạc tất cả thế công đồng thời mên ngung bản Nguyên tựa như róc thịt Long Chi Đao không ngừng đánh vào ba đầu Thiên Long trên thân rồng tại loại cường độ này công kích đến có như lấy bây giờ Lý Lạc đục thân mạnh mẽ đều bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn vết máu vậy rồng phá toại ở giữa, long huyết hóa thành huyết vụ đầy trời. nhưng lý lạc cũng là nhạy bén, càng nhiều chí mạng thương thế đều là do hai đạo nguyên thân đến tiếp nhận, cho nên bản thể ngược lại là chưa từng bị thương nặng. lúc này lý lạc, thể nội thiên long huyết mạch sôi trào đến cực hạn, trên thân thể truyền lại tới đau nhức kịch liệt, càng là làm cho trong long đồng dâng trào chiến ý tựa như liệt nhật bút lên. hắn có thể cảm nhận được, thân thể của mình ngay tại kinh lịch một trận lỗ xát to lớn, phảng phất có cái gì thần diệu đồ vật muốn từ trong huyết mạch thay nén mà ra, cho nên lý lạc hoàn toàn không để ý mình đẩy thương tích thân rộng không sợ chết thôi động lăng lệ kinh khủng thế công nên tiếp ngao yên cùng huyền âm minh vương chấn sát thế công một màn này rơi vào người bên ngoài trong mắt ngược lại là lộ ra hết sức bành liệt. nhưng ngao yên lại là dẫn đầu phát giác được không thích hợp, bởi vì nó có thể mơ hồ cảm giác được có một cố làm cho nó huyết mạch đều tại run nhẹ nhẹ khí tức ngay tại từ lý lạc cái kia thiên long chi thể bên trong phát ra mà lại tuy nói lý lạc nhìn như mình đầy thương tích ngay cả vảy rồng đều bị xé nát có thể vảy rồng tia dưới vẫn đủ lại là đang nhanh chóng khôi phục đồng thời trở nên càng thêm cứng cỏi cường hành cùng cổ lão cố khí tức này là long tổ thể. Ngao yên trong lòng đồng có vẻ kinh nộ hiển hiện, nội tâm tức giận, chân lõm xương tiện hóa kia, đến tận cùng cho hắn bao nhiêu tổ huyết. Huyền Âm nhanh chóng đem nó chém liết, hắn đang mượn giúp bọn ta chi thủ, thủ dốc thịt thân nội khổ, tôi luyện nục thân nó thành tiểu long tổ thể. Ngao yên đối với Huyền Âm Minh Vương phát ra tiếng gầm. Huyền Âm Minh Vương nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi, cái gọi là lòng tổ thể, hắn tự nhiên cũng là từng nghe nói, đây là lòng tộc mạnh nhất nục thân. Một khi nứt thành, nục thân có thể nói bất diệt, liền xem như cực trí đỉnh phong tam quan vương cũng khó có thể đem nó phá hủy có thể nói nếu như Lý Lạc một khi đúc thành Thành Long tổ thể như vậy lục thân nó cường đại sẽ trực tiếp sánh vai chân lẫm xương vị này thế gian lục thân người mạnh nhất khi đó coi như hắn liên thủ với Ngao Yên cũng rất khó lại như lúc này đồng dạng ngăn chặn Lý Lạc Hảo tiểu tử đạm phách thật sự là không nhỏ dám cho chúng ta làm nào, dốc thịt luyện thể tốt vậy bản vạ hôm nay liền thành vào ngươi Huyền Âm Minh Vương đen trắng trong ánh mắt chạy xuôi sâm nhiên chi sắc chợt hắn thân thể đột nhiên uốn lẹo Huyền Quang bù phát một cái như núi lớn màu đen ma ba bản thể hiện lộ mà ra và thôn thiên ma ba phát ra kinh thiên động địa huyết tiêu sau một khắc. Cái kia như như vực sâu trong nhộng lớn, có sát thái lộc lấy quang lưu gào thét mà ra, quang lưu bên trong chạy xuôi mênh mông lực lượng bản nguyên, đồng thời một cỗ không hiểu mùi thanh phát ra. Lý Lạc, muốn tôi luyện đục thể đúng không? Ta cái này hóa sinh chi độc thích hợp nhất. Viễn Âm Minh Vương tiếng cười âm lanh vang lên, lộc lấy quang lưu gào két chân trời, trực tiếp là như thiên hà đồng dạng, đem Lý Lạc biến thành ba đầu thiên long đều vây quanh, lộc lấy khí độc ăn mòn mà xuống, một đầu thiên long huyền thân đứng nuôi triệu sào, tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị lộc lấy khí độc hủy thực hơn phân nửa thân thể. Mà Lý Lạc bản thể thấy thế, thì là không dám tùy tiện lấy nhục thân đi tiếp xúc loại này vì dị chi độc, thế là bị bức phải lui ra phía sau. Ta cũng tới vì ngươi thêm điểm liệu. Ngao Yên thấy thế, cũng là phát ra cười lạnh thanh âm, chỉ gặp nó miệng rồng mở ra, phun ra trùng trùng điệp điệp màu đen khí độc, trong khí độc ẩn chứa cực kỳ hung lệ sát khí. Đây là Hắc Long độc sát, nguồn gốc từ Ngao Yên Hắc Long huyết mạch, cũng là một loại cực kỳ bá đạo khí độc. Cái này nền âm minh vương cùng Ngao Yên không hổ là đương thời cường giả đỉnh cao, tại phát giác được Lý Lạc mượn nhờ lực lượng của bọn hắn tối luyện nhục thân lúc, trực tiếp làm móc ra nhằm báo tri pháp. Nhục thân nhất sợ thực, Lý Lạc muốn cho bọn hắn mượn chi thủ vậy liền nhìn hắn có dám hay không đem những này ẩn chứa lực lượng bản nguyên kịch độc, dung nhập trong máu thịt hai cô kinh khủng khí độc vây quanh lý lạc chỗ hư không từng bước ép sát lý lạc long đồng nhìn chăm chú lên ép sát mà đến hai cô bản nguyên kịch độc, hắn lúc này đục thân thuế biến ngay tại thời khắc mấu chốt nếu là mất đi thời cơ này lần tiếp theo lại không biết phải chờ tới lúc nào cho nên lúc này căn bản không đường với lui trong mắt lý lạc lướt qua quả quyết chí sắt không còn lùi lại ngược lại là bỗng phát ra kinh thiên long tiếng gen sau đó mở ra miệng rộng tại cái kia vô số đạo trong ánh mắt kinh hãi, trực tiếp là đem cái kia hai cố bản nguyên tích độc nuốt vào thể nội, tích độc nhập thể, lập tức buộc phát ra đáng sợ tính phá hư, cho dù là thiên long huyết thịt đều tại bắt đầu không ngừng bị tan rã. Lý lạc trong ánh mắt hiện ra cực kỳ thống khổ thần sắc, khổng lồ trên thân rồng tử kim long lân bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, từng cái giữ tận nhọn độc nhao nhao nhiệt lên, tiếp theo dẫn đến nhục thân tối giữa, muốn chết, ngao yên, huyền âm minh vương thấy thế đều là giận mình, sau đó cung hỷ, bọn hắn không nghĩ tới lý lạc như vậy kinh thường, không chỉ có dám nghẹn kháng bọn hắn bản nguyên tích độc, thậm chí còn đem nó chủ động nuốt vào thể nội. Kể từ đó, mạnh hơn nhục thân cũng gánh không được a. Thế là hai người không chút do dự thôi động càng nhiều lực lượng bản nguyên, hóa thành tích độc, tuân hướng Lý Lạc. Hôm nay, thế tất yếu đem cái tai họa này giải quyết rơi. Đối mặt với hai người tăng lớn độc lượng, Lý Lạc cũng không dám lén đạo, hắn lập tức thôi động đại vô tướng hỏa quét sạch thể nội, mượn nhờ lửa này ấn chứa luyện hóa chi lực, luyện hóa độc tính. Đồng thời trong cơ thể của hắn, còn có bên mông tinh thuần quang minh tướng lực hiện lên mà ra. Quang minh tướng lực tinh hóa chí lực, vào lúc này cũng có thể áp chế độc tính. Mà mượn nhờ cái này hai cỗ lực lượng và tính Lý Lạc cuối cùng là miễn cưỡng đem thể nội tàn phá bừa bãi khí độc không chế lại, đồng thời lại gian nan duy trì lấy nục thân cùng khí độc ăn mòn cân bằng. Tại thống khổ to lớn bên dưới, tiếp tục thôi động huyết nục thải biến. Đây là một trận cực kỳ thống khổ mà hung hiểm rằng có chiến, hơi không cẩn thận, Lý Lạc không chỉ có hội công thua thiệt một quỹ, thậm chí còn có thể bỏ ra chết đại giới. Hắn muốn bắt lấy cái này khó được thời cơ. Lúc thành thành Long tổ thể vậy thì nhất định phải tại Ngao Yên, Huyền Âm Minh Vương hai tôn đỉnh phong tam quan vương chôn thúc dục kịch độc ăn mòn bên dưới kiên trì. Mà Ngao Yền, Huyền Âm Minh Vương cũng đồng dạng biết được tính toán của hắn cho nên lúc này cũng là dốc hết toàn lực thôi động tự thân lực lượng bản nguyên, ý đồ đem khí độc ăn mòn đến lý lạc thể nội mỗi một chỗ, đem hắn thuế biến đánh gãy, tiếp theo đem nó đốt chết. Song phương nguyên bản hung mãnh giao phòng, đột nhiên vào lúc này trở nên yên tĩnh trở lại. nhưng mặc cho ai cũng biết, cái kia khủng bố khí độc bao phủ trong khu vực, đến tột cùng tại kinh lịch lấy cỡ nào hung hiểm giằng co. bất quá, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người phát giác được khí độc bao phủ bên trong thi long, loại kia thuế biến khí cơ, vào lúc này xuất hiện một loại ngưng trệ. lý lạc trong long đồng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì tại thời khắc này. Hắn cảm giác đến huyết mạch thuế biến đạt đến một cái điểm giới hạn, điểm giới hạn này phảng phất một tầng bình cảnh, ngăn trở một bước cuối cùng kia thuế biến. Hắn mặc dù có được cực kỳ tinh khiết bàng bạc thiên long huyết mạch, nhưng chúng quy không phải chân chính long tộc. Điểm này thiếu hụt, tại loại này khẩn yếu nhất thời khắc làm cho hắn bước cuối cùng này chậm chạp khó mà bước ra. Nếu là ở bình thường thời điểm, hắn còn có thể lặng lặng sống qua một bước này, nhưng lúc này ngao yên, huyền âm minh vương nhìn chậm chạp, điều khiển khí độc không ngừng ngăn ngòn, lý lạc cũng không có nhiều thời gian hơn. Lý lạc không thể không thừa nhận, ngao yên cùng huyền âm minh vương hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Lý Lạc ánh mắt trầm lưng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nếu như cái này long tổ thể thật sự là không cách nào đúc thành mà nói, vậy hôm nay chỉ sợ cũng thật sự là chỉ có thể tạm thời đem nó giao xuống, ngày sau lại tìm tìm cơ hội. Dù sao bất luận như thế nào, vẫn là phải trước từ Ngao Yên, viện âm minh bưng liên thủ thế công bên dưới sống sót mới được. Nhất vụ phía dưới, Lý Lạc không do dự nữa. Bất quá coi như Lý Lạc muốn kết thúc long tổ thể thuế biến lúc, đột nhiên phía dưới có to rõ sói tru thanh âm vang vọng, hắn long đồng quét qua, chỉ gặp bát vĩ tiên lang phá không mà đến, tại sói kia trên lưng, vung lên lấy một bóng người xinh đẹp đó là hóa thành nhân hình lý hồng diễu, bắt vĩ thiên lang trở đi lý hồng diễu, đúng là xâm nhập đến đầy trời trong khí độc, tại khí độc kia ăn mòn ở dưới, bắt vĩ thiên lang thân thể nhanh chóng hư thối, nhưng nó lại là không rên một tiếng, chỉ là liều chết phóng tới độc quyển trung ương lý lạc. Cuối cùng, nó vô lực kiên trì, chính là đôi sói cuốn lên lý hồng diễu, hung hăng hất lên, người sau chính là mượn lực mà ra, vọt vào độc quyển trung ương. Lý lạc nâng lên buốt rồng, đem lý hồng diễu tiết được, lúc này mới phát hiện đối phương gương mặt xinh đẹp cực kỳ tái nhợt, một bộ tiêu hao rất nhiều bộ dáng, nhưng còn không đợi lý lạc nghi hoặc đặt câu hỏi. Lý Hồng Diễu lại làm mở ra môi đỏ tiên diễm, sau một khắc, một viên ngọc Đan chậm rãi dâng lên, bàng bạc mênh mông đan hương tràn ngập ở giữa thiên địa. Ngọc Đan kết môi, Lý Hồng Diễu lập tức thân thể mềm mại rủ lơ mà xuống, suy yếu đến cực hạn. Đây là, Lý Lạc nhìn qua viên kia ngọc Đan, con ngươi ngưng lại. Mà cùng một thời gian, cái kia ngoại vi ngao yên cũng là nhìn thấy một màn này, nó sửng sốt mấy tức, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đi biến, kinh sợ tiếng vang triệt mà lên. Cửu truyền ngọc long đàn, chương 1720, Long hồn chiếu rọi, Long tổ thể chương 1720, Long hồn chiếu rọi. Long tổ thể tựa như thanh ngọc đúc thành tròn trịa đan dược chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại lý Lạc biến thành tiên long trước mặt, trên đan dược, trí đạo đan văn như là đẹp đẽ ngọc long bàn xuôi, có một loại mênh mông mùi thuốc phát ra, tràn ngập tiên địa. Mùi thuốc truyền vào lý Lạc trong hơi thở, nhất thời làm cho hắn trên thân rổng những cái kia bị khủng bố khí độc ăn mòn đi ra vết thương bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục, đồng thời ngay cả đến từ Ngao Yên, Huyền Âm Minh Vương hai tôn tam quan vương đỉnh Phong bản nguyên biến thành khí độc, đều hứng chịu tới ngăn chặn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại thời khắc này, lý lạc tối tâm ở giữa cảm nhận được phía dưới huyết tế chi địa tòa kia long nguyên đúng là vào lúc này chuyển ra cổ lão tiếng long âm thân thể của hắn vào lúc này giống như cùng huyết tế này sinh ra một loại nhỏ xíu của minh. trước đây có chỗ ngưng trệ tổ long thể thay biến cũng lần nữa bắt đầu buông lỏng biến hóa to lớn như vậy đều là bởi vì lý hồng diệu Châu phun ra viên này thần diệu đang ăn dược mà giờ khắc này lý lạc cũng là minh bạch đan này đến tuột cùng là cái gì ngọc long đan dược sư ngọc long tộc duy nhất có thể luyện chế đan dược đồng thời đây cũng là thế gian cao cấp nhất đan dược một trong mà lại lần này do Lý Hồng Diễu phun ra Ngọc Long Đan, đặt đến phẩm giai cao nhất cửu chuyển cấp độ cửu chuyển Ngọc Long Đan. Lý Lạc mau đem cái này cửu chuyển Ngọc Long Đan ăn vào nó có thể giúp ngươi đánh vỡ thân người cùng thân rồng ở giữa giới hạn triệt để tương dung. Lý Hồng Diễu gương mặt xinh đẹp tái nhợt rồn rập nói ra Hồng Diễu học tỷ ngươi không sao chứ Lý Lạc nhưng lại chưa lập tức ăn vào mà là nhìn về phía cực kỳ suy yếu Lý Hồng Diễu có chút lo lắng hỏi Lý Hồng Diễu lắc đầu nói khẽ ta tại Dừa Sư Ngọc Long tộc những năm này đều là tại thay nén viên này cửu chuyển Ngọc Long Dan ẩn chứa trong đó ta rất nhiều tinh huyết, cho nên linh đan ly thể về sau ta tự thân cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng cũng không lo ngại. Cũng chính là bởi vì linh đan ly thể sẽ dẫn đến nàng lâm vào suy yếu, cho nên nàng lúc trước mới chỉ có thể mượn nhờ bát vi thiên lang liều chết chi lực trợ nàng sông qua quyền. Lý lạc ánh mắt có chút phức tạp, hắn đương nhiên có thể cảm giác được viên này cựu chuyển ngọc long đan ẩn chứa lý hồng diệu vô số tâm huyết. Có lẽ đối phương cho tới bây giờ đến dược sư ngọc long tộc một khắc này, ngay tại vì thế mà chủ bị. Hồng diệu học tỷ, ta ơn. Lý lạc cảm thán một tiếng, nâng lên một giọng, đem lý hồng diệu đặt ở đỉnh đầu lấy bảy rồng đem nó bảo vệ, sau đó không do dự nữa, đem viên tiêu cự chuyển ngọc long đan trực tiếp nuốt vào miệng rồng bên trong. Ngay, tiểu chuyển ngọc long đan nhập thể, Lý Lạc lập tức cảm nhận được một khối mênh mông bàng bạc tinh thuần năng lượng tại thể nội liên tục không ngừng đổ xuống mà ra, khối năng lượng kia những nơi đi qua, trước đây bị hai cố bản nguyên kịch độc chơi đùa thùng trăm ngàn lỗ thể nội, thì là cấp tốc chữa trị. Thể nội thiên long huyết mạch, phản phất là như đến thần trợ, tại thời khắc này trước nay chưa có sôi trào. Đồng thời Lý Lạc cũng cảm giác được, phía dưới bạn long thư, cùng tự thân anh mình, mình, bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh liệt. Ngay Toàn bộ Vạn Long Khư vào lúc này bắt đầu phát ra rung động dữ dội, ngay sau đó, từng đạo cổ lão tiếng long ngâm, dường như từ cái kia viễn cổ xuyên thấu mà đến, vô số long tộc cường giả chấn kinh thương vọng, chỉ gặp từng đạo hư ảo cổ lão long hồn, từ Vạn Long Khư chỗ sâu nhất đằng không mà lên. Cái đó là tổ hồn. Những cái kia cổ lão long hồn đều là mai táng tại Vạn Long Khư vô số giữa năm tiền bối tàn hồn biến thành, mà lúc này, những ngài vô số long hồn bay lên không, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Một đạo nhìn không thấy quế cổ lão long ảnh, tại vô số long hồn hội tụ bên trong, thời gian dần trôi qua thành hình. Khi đạo này cổ lão đến cực điểm long ảnh hiện hiện lúc, toàn bộ long ngực bên trong tất cả long tộc tộc nhân đều là cảm nhận được một loại nguồn gốc từ trên huyết mạch cảm giác gắt bách, cái này làm cho bọn chúng không nhịn được nằm rạp trên mặt đất. Long tổ chi hồn liền ngay cả cùng hoan hỉ dục nhiệt ma vương giao phong chân lâm sương đều là vào lúc này không nhịn được xem ra, xinh đẹp lăng lệ gương mặt khuôn mặt có chút động, nàng cũng không nghĩ tới lý lạc vậy mà cùng bạn long khư sinh ra cậu mình, dẫn tới long tổ chi hồn chiếu dội mà hiện, hắn muốn đúc thành tổ long thể liễu, chân lâm sương nội tâm chấn động, tổ long thể một thành. Lý Lạc cơ hội chính là triệt để phá vỡ thân người cùng thân rồng giới hạn, đến lúc đó hắn cũng liền cùng nàng một dạng, là chân chính thiên long. Cái này không coi là người ngoại. Trần Lõm Sương đáy mắt hiện hiện một tia hoàng hốt, đôi mắt đẹp nhìn qua Lý Lạc biến thành cũ kia khổng lồ thiên long, cái kia tràn đầy lực lượng cảm giác vỡ rồng, chạy xuôi từ kim thần quang bệ rồng, mạnh mẽ đường cong, lực lượng mênh mông. Trần Lõm Sương cái kia bóng ánh bình hai, đều là vào lúc này bất chi bất giác nổi lên hồng ý bất quá thoáng qua nàng liền phát giác được không thích hợp, ánh mắt đột nhiên trở nên băng hàn sương tới, mắt lộ ra sát cơ nhìn về phía hoan hỉ rụng nhiệt ma vương, lạnh giọng nói, còn dám tát cái? trên thân thể của nàng vào lúc này có ngọn lửa màu đỏ sẩm nhóm lửa đó là đến từ hoan hỉ dục nhiệt ma vương hoan hỉ ma diễm hiển nhiên lúc trước trong nội tâm nàng dị dạng cảm xúc là bị đối phương dẫn động kỳ hỉ hoan hỉ dục nhiệt ma vương biến thành thiếu nữ váy đỏ phát ra tiếng cười rên nói chân lâm xương không cần luôn luôn trách đến trên đầu của ta đến nếu như không phải chính ngươi lòng có dị niệm như thế nào lại dẫn tới hoan hỉ ma diễm tiêu thân chật chật không nghĩ tới đường đường tiên long tộc tộc trưởng lại sẽ bị một trận hỏa tiên chinh phục chân lâm xương sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên vô tận nổi giận từ nội tâm sinh ra tuôn ra sau một khắc, thân thể của nàng uốn éo, thư không chấn động ở giữa, một đầu thân dài bạt giảm, tựa như liên miên dãy núi giống như tử kim tiên long giữa trời mà hiện, cho bản tôn chết. tử kim tiên long nổi giận gào ép, ẩn chứa vô tận lực lượng bản nguyên long tức giống như thiên hà, lôi cuốn lấy lực lượng bị diện, trực tiếp đối với hoan hỷ dục nhiệt ma vương quanh sát mà đi. mà khi chân lẫm xương như vậy hóa thành bản thể, nổi giận lúc xuất thủ, cái kia bạn long cư trên không long tổ chi hồn một khi xuất hiện, chính là nở rộ ước bản đạo huy hoàng, cuối cùng long hồn hóa thành một đạo hào quang phá không mà ra, trực chỉ lý lạng. ngăn cả nó. ngao yên thấy thế lập tức quát chói hai lên tiếng, trận nó rũi ra vớt rồng khổng lồ, phá toái hư không, dẫn đầu đối với đạo hảo quang kia chộ tới. Nhưng hảo quang lại là giống như không tồn tại đồng dạng, xuyên thùng hắc long chi trảo, sau đó chiếu dội tại Lý Lạc biến thành thiên long trên trán, biến thành một viên thần bí cổ lao ấn vụ, long tổ thánh hồn lớn. Nguyên thủy cổ lao thải quang, từ này mai long tổ thánh hồn lớn chạy xuôi mà ra, qua trong dây lát liền bao trùm Lý Lạc toàn bộ thiên long thân thể, lập tức hắn cố này thiên long nụ thân bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn, không chỉ có thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, thân dài, mà lại từ kim long lân bên trên cũng bắt đầu có hiện ra thải quang phù văn thần bí nổi lên, Lý Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được cường độ nội thể của hắn, tại thời khắc này thu được kinh khủng tăng lên. Đặc biệt là tại thiên long chỗ chán, đạo kia cổ lao ấn phù là cấn chỗ, đúng là nhanh chóng sinh trưởng ra một cây xương rồng. Sương rồng này cùng hai bên thiên long giác cũng không giống nhau, nó chạy xuôi huyền diệu thải quang, tựa như mũi kiếm đồng dạng, trực tiếp sắc bén, dường như ẩn chứa có thể cắt chém thiên địa vô biên thần lực. Lý Lạc lòng có cảm giác, đã là biết được xương rồng này nơi phát ra, đây là tới từ long tổ thể quả tạng, cung xương long tổ giác, long bực bên trong vô số long tộc cường giả ánh mắt rung động nhìn qua lúc này lý lạc biến thành thiên long bàn về hình thể sự hùng vĩ đã không kém gì chân lâm xương mà lại cái kia viền diệu thải quang rõ ràng là long tộc chi lực đặc biệt là lý lạc nguyên bản thiên long dắt trung ngương chỗ mọc ra một cây tiêu bén nhọn trực tiếp sừng rồng càng là dẫn tới rất nhiều long tộc cường giả sinh ra kính sợ tôn sùng chi tâm cỡ nào hoàn mỹ thân thể đây mới là long tộc thân thể cực hạn mà cùng long tộc cường giả lòng kính sợ so sánh nao yên mới với cái này lại là ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đấu kỵ dựa vào cái gì lý lạc một mọi nhân cũng có thể đúc thành long tộc thể đều do chân lẫm xương tiện hóa kia. Nàng đem tổ huyết long tinh đều cho Lý Lạc, đó là vạn long khư bao nhiêu năm tích lũy. Tiện hóa này liền không xứng làm long tộc tộc trưởng. Còn có Lý Hồng Dữu, quả nhiên không phải tộc loại của ta. Ngao Yên nội tâm nổi giận đến cực điểm, đó là bởi vì đấu kỵ đưa đến, nó gì vãng thèm nhỏ dãi Lý Hồng Dữu, cách làm chính là nàng cái kia dược xương ngọc long tộc huyết mạch cùng bịu truyền ngọc long đan, nhưng cuối cùng, những vật này, cũng tất cả đều bị Lý Lạc sở đoạt đến. Hắn không thể nào hiểu được, Lý Lạc này dựa vào cái gì như vậy được trời ưu ái. Ngao Yên, đi mau nhưng ở ngao yên nổi giận thời điểm huyền âm minh vương âm trầm tiếng quát lại lạnh như sấm rền chuyển vào trong thai của nó chỉ gặp huyền âm minh vương biến thành thôn tiên ma hoa đột nhiên nảy lên lập tức hư không như mặt gương giống như sụp đổ nó to lớn như núi cao giống như thân thể liền biến thành hắc quang đối với nơi xa chân trời nhảy tới hiển nhiên tại mắt thấy đến lý lạc thành tiểu long tổ thể về sau huyền âm minh vương đã là minh bạch bọn hắn liên thủ chấn sát lý lạc đã không có khả năng tương phản lúc này lý lạc cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đó là bởi vì vạn long khư long tổ chi hồn chưa hoàn toàn tiêu tán tại loại lực lượng này ra chỉ dưới lúc này lý lạc đã thẳng bước chân lâm xương, cho nên nếu là dây dưa nữa số dưới, thua thiệt chính là bọn họ. Ngao yên nghe được nhắc nhở, cũng là một cái giật mình, khổng lồ thân rồng vừa xoay người phá không mà đi, mà liên tại cái này một con nít một rồng chạy trốn lúc, thưa không lại là truyền ra mênh mính tiếng nổ mạnh vang, nặng nề tầng mây bị xé nứt, hai cái to lớn đến đủ để che đậy thiên cung, đồng thời chạy xuôi cổ lão thải quang vỡ rồng, tại cái kia vô số đạo kinh hải trong ánh mắt từ trên trời giáng xuống, tầng tầng không gian không ngừng pha toái, hóa thành mảnh vỡ dòng lũ vờn quanh tại vớt rồng bên ngoài. Hai cái bước rồng dường như từ trên trời giáng xuống hủy diệt tinh thần, ở vầng chấn áp xuống. Vâng. Toàn bộ long vực đều là tại thời khắc này rung động dữ dội đứng lên, từng tòa hải vực càng là nhấc lên thao thiên tự lãng, không biết bao nhiêu sơn nhạc nguy nga, tại thời khắc này đổ sụp xuống dưới, giống như tinh thần huyết rồng rơi xuống, tóe lên trùng thiên khói bụi. Long vực bên trong, vô số cường giả kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua bước rồng kia rơi xuống chỗ, chỉ gặp tại bước rồng kia dưới, Hắc Long cùng Ma Hoa đều là bị chấn, đang điên cuồng dãy rủa lấy, một trảo chấn Hắc Long, hai trảo chấn Ma Hoa. Đây là kinh khủng vực nào vĩ lực? Trương 1.721, Thiên Long Chấn Song Địch Trương 1.721, Thiên Long Chấn Song Địch Oanh. Hai cái tựa như kình thiên như cự trụ buốt rồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đại địa xé rách, nguy nga hiểm trở dãy núi bị sạt bằng, năng lượng kinh khủng sóng xung kích đối với giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, ngay cả xa xa hải vực, đều bởi vậy nhấc lên mấy vạn trượng sóng lớn, như vậy động tĩnh dẫn tới long bực vô số cường giả hải nhiên tương vọng. Mà khi bọn hắn tại nhìn thấy tại long chảo to lớn kia dưới bị gắt gao đè lại ngao yên cùng huyền âm minh vương lúc trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Dù sao đây cũng không phải là hai tôn phụ thông Vương cảnh cường giả, bọn hắn đều là tam quan Vương cảnh giới đỉnh cao, đồng thời một cái là lòng tộc đại trưởng lão, một cái là tại quý nhất hội thập tam minh Vương xếp hạng ghế thứ hai huyền âm minh Vương. Thực lực như thế, như vậy thân phận, đặt ở bây giờ thập đại thần châu bên trong, đó chính là đứng ở đỉnh phong cự phách cường giả. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều là bị Lý Lạc biến thành tê lòng, lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh chấn áp xuống. Đây là cỡ nào rộng lớn kinh diễm chiến tích a. Chiến tích như vậy nếu là truyền ra đến, thế tất sẽ dẫn tới thập đại thần châu các phương liên minh vị thế mà chấn động, ghé mắt vô số đạo tính sợ ánh mắt hoàng sợ, không nhịn được thuận cái kia hai cái giờ cao tiên long trảo đi lên nhìn lại, chỉ gặp ở trên vòm trời tầng mây dày đặc bên trong, nhìn không thấy cuối cự long thân ảnh như ẩn như hiện, khó mà hình dung cổ lão, rộng lớn chi khí từ lão kia trên thân rồng phát ra, quét sạch giữa thiên địa. giờ khắc này trong long tộc tất cả tộc duệ cũng nhịn không được sinh ra một loại phụ phục cúng bái xúc động, loại cảm giác này, tựa như là gặp được trong tộc tiên vương cường giả đấu dạng. mà lúc này hư không đột nhiên bỡ tan, có hai bóng người phá không mà ra, tại đỉnh đầu của bọn hắn ba tần vương giả quan miệng phun ra nuốt vào bên mông bản nguyên bảo vệ thân thể. Đó là trước đây bị huyền âm Minh Vương nuốt vào thôn tiên trong túi Lý Thiên Cơ, Lâm Hiểu. Hai người phí hết một chút thủ đoạn, cuối cùng là từ thôn tiên trong túi thoát thân mà ra. Nhưng bọn hắn vừa mới hiện thân, liền liếc thấy cái kia hai cái giờ cao thiên lòng trảo bên dưới điên cuồng giấy rũa hắc long cùng ma hoa, lúc này con ngươi kịch có lại, trên khuôn mặt không nhịn được hiện ra thần sắc Ngao yên cùng huyền âm lại bị chấn áp lại. Chẳng lẽ là chân lấm xương đưa ra tay sao? Bọn hắn trước đây cùng huyền âm giao thủ qua. Tự nhiên minh bạch thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, Tam Quan Vương đỉnh phong đủ để đưa thân đương thời đỉnh tiêm Hàn Ngũ, hai người liên thủ cũng chỉ có thể ở tại trong tay tự vệ, kết quả dưới mắt mới vừa từ thôn thiên trong túi thoát khốn, liền gặp được Ngao Yên cùng Huyền Âm bị đồng thời chân áp, mà bây giờ trong Long Tộc có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới cực trí đỉnh phong chân lâm xương. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại cảm thấy đến không đúng, bởi vì cái kia giơ cao thiên long trảo bên trên tán phát đi ra năng lượng ba động, cũng không phải là đến từ chân lâm xương. Tương phản, cái kia tựa như là đến từ Lý Lạc. Thế nhưng là, Lý Lạc sao có thể làm đến bước này? Hán Thuy là vô song bất phẩm đỉnh phong, nhưng nhiều lắm là chiến lược so với bọn hắn loại này phổ thông tam quan vương mạnh hơn một chút, làm sao có thể làm đến lấy sức một mình chấn áp hai tôn tam quan vương đỉnh phong? Tại trong hai người tâm chấn kinh ở giữa, trên đỉnh đầu bọn họ không nặng nghề tầng mây pha bỡ, một cái thần bí uy nghiêm thiên long cái đầu khổng lồ từ tầng mây chôn sâu trầm rãi nô ra thiên long cái chán, một cây trực tiếp sắc bén cổ lão sừng rồng chạy xuôi khí tức cổ xưa khiến cho càng là lộ ra cao chót vót uy nghiêm. Lý Lạng, Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu nhìn cái này một cái cổ lão thiên long cái đầu khổng lồ đều là thần sắc chấn động, đặc biệt là người trước. Hán đối với Lý Lạc biến thành Huyền Thiên Long chi thần có chút quen thuộc, nhưng lúc này Lý Lạc biến thành Thiên Long, cùng dĩ Vãng có rõ ràng khác biệt. Cố kia Thiên Long ký tức trở nên càng thêm nồng đậm, tinh khiết cùng cổ lão. Đây là trong truyền thuyết Long Thuyết tổ thể, Lý Lạc vậy mà đúc thành. Lý Thiên Cơ hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Thân là Lý Thiên Vương nhất mạch trưởng sơn Mạch Thủ, Lý Thiên Cơ đối với Long tộc tự nhiên là có rất nhiều hiểu rõ, mà cái này Long tổ thể chính là Long tộc cường đại nhất cụ thể, cho dù là nhìn chung Long tộc trong tháng năm dài đằng đẵng, có thể tu thành Long tổ thể Long tộc tiền bối đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà những này tu thành long tổ thể tiền bối đều không ngoại lệ cuối cùng tiến vào thiên vương. đồng thời, lý thiên cơ cũng chưa từng nghe nói có thể có người lấy nhân tộc chi thần tu thành long tổ thể. cho nên lý lạc một bước này có thể nói là khai sáng tiền lệ. bất quá đối với hai người chấn kinh, lý lạc ngược lại là không có thời gian để ý tới. hắn long đồng nhìn chăm chú lên bị bước dồn chân áp hắc long cùng ma hoa. lúc này ngao yên cùng biển âm ngay tại phát ra điên cuồng gầm thét kinh khủng lực lượng bản nguyên dốc hết toàn lực bộc phát. mà tại hai người như vậy liều mạng dây rùa dưới, cái kia chân áp xuống tiên long cử chảo cũng là tại bị thời gian dần trôi qua dung chuyển. Dù sao nói thế nào đây đều là hai tôn tam quan vương đỉnh phòng, mà không phải bình thường nhân vật. Nhưng lý lạc cái kia bao phủ cổ lão thải quang long đồng cũng không có bởi vậy xuất hiện vận sóng, đương theo lấy nó tâm niệm vừa động, chỉ gặp có vô cùng mênh mông tinh quang tướng lực, từ nó thể nội quét sạch mà ra. Đó là siêu cựu phẩm tinh tướng chi lực, tinh quang lan tràn, càng đem lý lạc lúc này khổng lồ thân rồng chiếu dọi đến tựa như một vòng mênh mông tinh này, lóa mắt hào quang sang chói, cho dù là mấy chục vạn dặm bên ngoài, đều là có thể có thể thấy rõ ràng. Tinh tướng chi lực hóa thành hai đầu dòng lũ sông lớn từ trên trời ra xuống, trong đó trong lúc mơ hồ có vị cách chi lực hiện lên. Ngoanh. Cuối cùng, hai đầu tinh tướng dòng lũ quét sạch mà xuống, đúng là biến thành hai tòa nguy nga đến cực điểm tinh thể đối lớn, đem Ngao Yên biến thành hắc long, Huyền Âm Minh Vương biến thành ma hoa thân thể cao lớn bao phủ. Tinh tướng chi lực vốn là am hiểu phong ấn, bây giờ tại lý lạc dung hợp chúng tướng biến thành siêu cựu phẩm phẩm giai dưới, càng là mượn nhờ chỗ kia thúc dục vị cách chi lực, tạm thành cực kỳ cường đại phong ấn, đem Ngao Yên, Huyền Âm đều phong ấn. Tinh thể cự sơn sừng sững giữa thiên địa, trên đó riêng phần mình có một đạo cổ láo chữ phong khắc hoa. Tiêu chữ này phía trên lưu động vị cách chi lực. Trong đó hắc long cùng ma hoa tựa như là ngưng trệ đồng dạng, chỉ có đồng tử kia bên trong có vẻ hoảng sợ chẳng động. Bởi vì bọn hắn biết lý lạc cái này dốc hết toàn lực biến thành phong ấn, đủ để đem bọn hắn triệt để vây ở chỗ này. Nếu như không có ngoại lực tương trợ, đạo phong ấn này đủ để phong ấn bọn hắn mấy chục năm. Mà một khi đợi đến thời điểm long tộc đem lần này loạn thế bình định, đặc biệt là các loại thần châu sẽ cũng xuất thủ, vậy chờ đợi bọn hắn kết cục không thể nghi ngờ là tình thế chắc chắn phải chết biên âm minh vương trong lòng hiện ra không gì sánh được hối hận bọn hắn quy nhất hội tại thập đại thần châu gây sự vô số năm cơ hội mỗi lần đều có thể hoàn thành nhu đủ thuận lợi thoát thân có thể kết quả hết lần này tới lần khác đến hắn nơi này lại là gặp lý lạc như thế một tên sát tinh cùng biến số dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi quy nhất hội bên kia có thể xuất thủ cứu giúp thiên cơ mạch thủ lâm miểu điện chủ còn xin giúp ta tọa chấn hai tòa này phong ấn núi thủy tinh hai người này tuyệt không thể để quy nhất hội đem bọn hắn cứu đi mà lúc này lý lạc đầu dòng chuyển hướng lý thiên cơ lâm miểu mở miệng nói ra hắn lần này dốc hết toàn lực Dựa nhờ Long Tổ thể cùng cái này bạn Long Khư tổ hồn chi lực, vừa rồi đem hai người chấn áp phong ấn, mà hai người này một khi hao tổn ở đây, liền xem như lấy quy nhất hội nội tình đằng sau, cũng sẽ là cực lớn trong tòa. Đây cũng là Lý Lạc muốn xem gặp, cái này quy nhất hội ưu ác tính đến cực điểm, bốn chỗ châm ngồi thổi gió, lại vẫn cứ nhiều lần các thủ, dị vang thực lực của hắn không đủ, không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, có thể về sau lại không giống với. Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu cũng minh bạch điểm này, cho nên lập tức đáp ứng, sau đó bọn hắn thân hóa lưu quang, trực tiếp là rơi vào hai tòa phong ấn núi thủy tinh đỉnh núi đỉnh đầu ba tầng vương giả quan miệng rủ xuống nguyên ngông bản nguyên chi khí đem hai tòa này núi thủy tinh đều bao phủ không làm cho ngao yên bọn hắn có nửa điểm có thể chạy thoát tới lúc này ngao yên cùng huyền âm minh vương chính là triệt để đã mất đi giày vò thủ đoạn lý lạc đem lý hồng diễu bỏ vào bắt vi thiên lang bên cạnh lúc này người sau tính mệnh thở hơi cuối cùng toàn thân huyết đục đều là bị khí độc cắt mòn nó trước đây liều chết xâm nhập ngao yên huyền âm minh vương lực lượng bản nguyên biến thành động quyển bên trong nếu như không phải nụ thân nó cũng coi là bị bỉ lúc này sớm đã chết lý lạc mở ra miệng đồng có một mảnh màu vàng vái tinh hóa thành lưu quang bay ra. Quái tinh chính là trước đây chân lẫm dương đưa cho cho hắn tổ huyết long tinh còn xuất lại biến thành, vật này trong cơ thể hắn ngưng kết, còn bị hắn lấy vạn tướng luân biến thành vị cách chi lực rèn lưới qua. Tổ huyết toái tinh rơi vào bắt Vĩ Thiên Lang mi tâm, thời gian dần trôi qua khảm vào đi vào, cuối cùng tựa như là ở tại chỗ chán, tạo thành một viên mắt dọc màu đỏ. Có năng lượng mênh mông tùy theo tràn vào bắt Vĩ Thiên Lang thể bên trong, bắt đầu vì đó khu trừ thể nội độc khí, đồng thời tổ huyết dần dần cùng tự thân Thiên Lang huyết mạch tương dung, cuối cùng đúng là làm đến nó trên thân thể lông tóc tại rút đi, thời gian dần trôi qua hóa thành tầng tầng tử kim long vân, bao trùm tứ chi. Bắt Vi Thiên Lang đối với Lý Lạc quỳ xuống chi trước, quỳ xuống đất mà bái, kích động miệng nói tiếng người: Đa tạ chủ nhân. Nó rõ ràng biết được, lấy được cơ duyên này, nó khoảng cách Vương Cảnh đã không xa. Lý Lạc hướng về phía nó khẽ bước cằm, sau đó ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kịch liệt nhất cùng kinh khủng một chỗ vang chiến. Đó là chân lấm xương cùng hoan hỷ dục nghiệt ma vương giao phong chỗ. Nơi đó giao thủ, so với hắn cùng ngao yên, huyền âm minh vương chiến đấu, còn muốn càng thêm vương ác. Lý Lạc ánh mắt hóa trận hoan hỷ dục nghiệt ma vương, đấy mắt có lăng lệ cùng ngoan sát tại hiển hiện. Lần này đại chiến, chỉ là chấn áp phong ấn ngao yên cùng huyền âm minh vương còn chưa đủ. Cái này hoan hỷ rục nghiệt ma vương mới thật sự là tiết mục các trảo. Nếu là có thể đem nó ở chỗ này chém giết hoặc là phong ấn, đây mới thực sự là dung chuyển thập đại thần châu cách cục chiến tích. Đến lúc đó khô vinh tướng chi tranh bên trong, thập nhiệt ma vương hao tổn thứ nhất, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ làm dịu thập đại thần châu áp lực. Vừa nghĩ đến đây, lý lạc thân hình khổng lồ kia đột nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng tiến vào chân lấm xương cùng cái kia hoan hỷ rục nghiệt ma vương trong vòng chiến. Chân tộc trưởng, ta đến giúp ngươi. Trương 1.722, trận giết hoan hỉ dục nhiệt ma vương Trương 1.722, trận giết hoan hỉ dục nhiệt ma vương khi Lý lạc khổng lồ thiên long chi thân ngạnh sinh sinh chống cự lấy chân lẫm xương cùng hoan hỉ dục nhiệt ma vương giao phong sinh ra cơn bão năng lượng xâm nhập vòng chín lúc, song phương đều là vì đó trì trệ. Chân lẫm xương ánh mắt nhìn chằm chằm Lý lạc cái kia tản ra cổ lão uy nghiêm thân rồng, lăng lệ đôi mắt đẹp đều là không nhịn được rung chuyển một chút, đặc biệt là trong khi nhìn đến Lý lạc đầu rồng chỗ một cây tia trực tiếp sắc bén cổ lão long tổ rất lúc, đáy mắt quang mang tựa hồ cũng là cường thịnh mấy phần. Long tổ thể, người quả nhiên đủ thành bất quá rất nhanh, chân lõm xương áp chế xuống cảm xúc, trên đầu rồng che kín lánh đậm nói, Lý Lạc cười đáp lại nói, còn phải đa tạ chân tộc trưởng quả tặng, nếu không phải viên kia tổ huyết long tinh, ta cũng vô pháp đến một bước này. Kỳ thật đối với chân lõm xương lần này phong phú quả tặng, Lý Lạc cũng là cảm thấy có chút kinh dị, dù sao người trước cơ hội là cướp đoạt miện ép long nguyên chỗ sâu tích lũy tất cả tổ huyết, nếu như không phải chân lõm xương cho nhiều như vậy, hắn lần này liền xem như có lý hồng diễu cửu chuyển ngọc long đan, cũng chưa chắc có thể đúc thành long tổ thể. Mà long tổ thể không thành, hắn cũng rất khó nhờ vào đó phong ấn lại ngao yên cùng biển âm minh vương ta chỉ là vì long tộc tồn vong mà thôi. mà đối với lý lạc cảm tạ, chân lấm xương nhưng như cũng là duy trì cao ngạo nói. bất quá nàng cuối cùng vẫn dừng một chút, nói bổ sung, ngươi thiên long huyết mạch hoàn toàn chính xác rất tinh khiết bằng bạn, cũng không có lãng phí hết ta long tộc vô số tiền bối tích lũy tổ huyết. lý lạc cười cười, sau đó cái kia tràn đầy lăng lệ như sát cơ ánh mắt, trầm rãi khóa chặt hoan hỉ dục nghiệt ma vương, nói, chân tộc trưởng, ngươi ta trước liên thủ, đưa nó cho áp à? chân lấm xương nghe vậy, ngược lại là cũng không tự tiệt, nàng mặc dù cao ngạo nhưng cũng sẽ không ngu đến mức coi là bằng một mình nàng liền có thể chấn áp lại hoan hỷ dục nghiệt ma vương dù sao bất luận như thế nào đối phương cùng nàng đều là ở vào giống nhau cấp độ tuy nói chính diện giao phong nàng sẽ chiếm theo một chút ưu thế nhưng nếu như đối phương muốn thừa cơ trở ra nàng cũng rất khó đem nó lưu lại mà bây giờ lý lạc tuy nói vẫn chỉ là vô song bắt phẩm đỉnh phong nhưng long tổ thể hữu thành lại là làm cho nhục thân nó cường độ thẳng bức nàng vị này long tộc tăng trưởng từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói cũng coi là có cùng hoan hỷ dục nghiệt ma vương giao phong tư cách Và anh vừa nghĩ đến đây Chân lâm xương thể nội có tử kim quang mang quét sạch mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân rồng tiếp tục bành trướng thêm, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, chính là trở thành một đầu hình thể hoàn toàn không kém gì lý lạc khổng lồ thiên long. Chỉ bất quá cùng lý lạc biến thành thiên long khác biệt chính là chân lâm xương chỗ chán, cũng không có cái kia thần bí long tổ giác. Nhưng chân lâm xương thể nội phát ra khủng bố khí huyết cùng cảm giác cát bách, nhưng vẫn là muốn càng sâu một chút. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng bây giờ như trước vẫn là thập đại thần châu mạnh nhất lục thân bảo trì người. Hai đầu to lớn thiên long hành mâu chân trời, tàn mát giang ngập trời uy áp. Mà cái kia Hoan Hỉ Dục Nhiệt Ma Vương biến thành tiểu diễm thiếu nữ váy đỏ thế thế, lại là sắc mặt trầm xuống, nàng trước đây cùng chân lâm xương đơn độc ra phòng, liền bị đối phương ẩn ẩn áp chế, bây giờ lại tới một cái tu thành long tổ thể, lục thân đồng dạng kinh khủng lý lạc, dạng này ra phòng, thế tất là sẽ rơi vào thế yếu cực lớn. Xem ra hôm nay trận này nhắm vào long tộc lưu đồ, xem như triệt để thất bại, cho nên tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa. Thế là Hoan Hỉ Dục Nhiệt Ma Vương không còn lưu lại, thân ảnh hóa thành xích diễm phóng lên tận trời, đối với tiên không cối bết zách vư không lao đi, còn muốn chạy. Cái nào dễ dàng như vậy? chân lõm xương thấy thế thì là bộc phát ra rét lạnh long ngâm, cái này hoan hỷ dục nhiệt ma vương lần này đem nàng làm hại quá sức không đem đối phương nghiền xương thành cho nàng thực sự khó tiêu cơn giận này chân lõm xương mở ra như như vực sâu miệng đồng chỉ thấy có kim quang mảnh liệt bắn mà ra kim quang bên trong là một đầu màu vàng ánh sáng lăng ánh sáng lăng phía trên chạy xuôi vô số cổ lão tối nghĩa phủ triện. thiên long phượng thần lăng màu vàng ánh sáng lăng vừa ra đúng là trực tiếp từ trong hư không lặng yên xuyên qua sau đó xuất hiện ở hoan hỷ dục nhiệt ma vương bên thân chói buộc hướng thân thể của nó màu vàng ánh sáng lăng dường như có được phong trấn lực lượng không gian. Cuốn quanh thời điểm, cũng là phong tuyệt không gian khiến cho người khó mà thoát thân. Nhưng Hoan Hỉ dục Nhiệt Ma Vương cũng chưa quanh tay liền đế, nó cái kia như là cánh tay giống như xúc tu vào lúc này khép lại, hóa thành một bàn tay, lòng bàn tay vỡ ra, một đóa đỏ hỏa liên màu đỏ chầm chậm dâng lên. Đoá này xích hồng hỏa liên vừa xuất hiện, liền đem màu vàng ánh sáng lăng chỗ nhóm lửa, đem nó phía trên chạy xuôi cổ lão phù triện, không ngừng xóa đi. Đồng thời hỏa liên kéo lên Hoan Hỉ dục Nhiệt Ma Vương thân thể, chợt nó cấp tốc lên không, thoát khỏi màu vàng ánh sáng lăng mà tại song phương toàn lực đấu phát lúc, lý lạc cũng xuất thủ, hắn chỗ chán long tổ giác vào lúc này chạy xuôi thải quang, thải quang giống như tiếng sét đánh, tại trực tiếp sừng trên người lưu động, lốp bốt tiếng sấm vang lên. tại lý lạc thôi động long tổ giác lúc, phía dưới vạn long cư cũng lại lần nữa mênh mông chấn động, trước đây những cái kia chưa từng hoàn toàn tiêu tán long hồn, tựa như là nhận một loại nào đó dẫn động, nhao nhao hóa thành quang lưu phóng lên tận trời, hội tụ ở long tổ giác bên trên. cuối cùng, long tổ giác sừng nhỏ chỗ, nương tụ thành một viên nước, chừng khoảng nửa tấc hình thoi lôi toa, trên đó có phủ văn cổ lao phát hoạn, núi toa chậm rãi xoay tròn đúng là phóng xuất ra một loại khủng bố đến cực hạn khí tức bé nọ, phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì phòng ngự có thể đem nó ngăn cản. Lý Lạc Long đồng nhìn chăm chú lên viên kia từ Long tổ rắc bên trên ngưng tụ mà ra mẫu sắc rực rỡ lôi toa đáy mắt cũng là hiện ra một vòng sợ hai thản phục chi sắc, trên đó ẩn chứa lực lượng đã có thể so với vị cách chi lực. Đây là tới từ vạn long khư vô số long hồn gia trì. Đây là Long tổ thần lôi toa. Lý Lạc Long có cảm giác sau một khắc hắn không chút do dự đem nó thôi động. trong chốc lát giữa thiên địa có khủng bố kinh lôi văng vọng, lôi minh nổ bang tại hơn phân nửa viền linh thần châu có không gì sánh nổi uy nghiêm cùng cuồng bạo ba động tán phá bừa bãi ra ở trong thiên địa nhất lên anh minh dòng tố một đạo hủy diệt thải quang xuyên thủng không gian trong chốc lát liền xuất hiện ở hoan hỷ dục nhiệt ma vương trước đó hoan hỷ dục nhiệt ma vương cái tiêu tiểu diễm trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh nộ lý lạc này lần này mượn nhờ vạn long khư long hồn phát ra động thế công đúng là để nó đã nhận ra uy hiếp cực lớn bộ ngực của nó vào lúc này bỡ ra đúng là có thanh thúy trung bạc âm thanh tử trong máu thỉm truyền ra một ánh lửa dâng lên trong ngọn lửa thì là một viên xích hồng linh đan linh đan cực kỳ bỉ dị trong khi vang lên lúc. Dường như có vô tận dục vọng chi hỏa từ chân trời chút xuống mà ra. Đinh, thủy diệt lôi toa cùng xích hồng linh đang đột nhiên chạm vào nhau. Trong chốc lát, lôi minh cùng linh đang âm thanh đồng thời tàn phá bừa bãi ra, vang vọng trầm bầm rầm. Thứ không tầng tầng chấn động, tựa như phá toái pha lê. A. Hoan Hỉ dục nhiệt ma vương phát ra thống khổ tiếng rít, bởi vì cái kia xích hồng trên linh đang đúng là có vết dạng hiện hiện, cái này làm cho nhục thân của nó vào lúc này lệch bại xuống dưới, nguyên bản tiểu diễm bức cát thiếu nữ bộ dáng, trong nháy mắt liền trở nên khô nhéo đi, tựa như hất lên khô cạn da người hãi cốt đồng dạng. Hiển nhiên Tại lần này đụng nhau dưới, hoan hỷ dục nhiệt ma vương bị thương nặng, mà chân lâm xương thi triển màu vàng ánh sáng lăng, thì là thừa dịp này gào thét mà lên, trực tiếp là cuốn chặt lấy hoan hỷ dục nhiệt ma vương thân thể, kinh khủng lực lượng bản nguyên chân áp mà xuống, đem nó không ngừng áp chế. Chân lâm xương đại hỉ, miệng rồng phun ra quần cuộn long tức, hóa thành bản nguyên phụ kiện, gia trì sức áp chế. Một màn này, thấy vô số long tộc cường giả cuồn hỉ, mà Lý Thiên Cơ, Lâm Miểu cũng làm mừng rỡ không thôi, bọn hắn đều hiểu, nếu như hôm nay thật sự có thể đem cái này hoan hỷ dục nhiệt ma vương chân áp ở đây, vậy đối với thập đại thần châu mà nói sẽ là cỡ nào phần chân chiến tích? Lý lạc đồng dạng là mắt lộ ra khẩn trương. bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia thiên khung cuối hám vết nước chỗ sâu, có một tấm trắng bệ khuôn mặt to lớn xuất hiện, đáng sợ khí tức quét sạch mà ra, đó là không kèm chút nào hoan hỉ dục nghiệt ma vương tồn tại, lại là một tôn thập nghiệt ma vương. Lý lạc chấn động trong lòng. bất quá một tôn này thập nghiệt ma vương cũng không dáng lâm, mà là trong hơi thở phun ra cuộn cuộn khí xám, khí xám phảng phất là vô số thiêu đốt tiền giấy cho tàn biến thành, lôi cuốn lấy làm cho người cảm thấy sợ hãi ớn lạnh, xuyên thấu không gian mà tới. Hiện nhiên, đây là ám thế giới mặt khắc thập nhiệt ma vương đang xuất thủ, ý đồ trợ hoan hỉ dục nhiệt ma vương vác khốn. Khí sấm rơi xuống, lập tức đem trói lại hoan hỉ dục nhiệt ma vương màu vàng ánh sáng lăng không ngừng tan rã. Lý Lạc cùng trong mắt chân lõm xương đều là hiện ra vẻ không cam lòng, nhưng bọn hắn lúc này đã tại cùng hoan hỉ dục nhiệt ma vương trong giao phong dốc hết ra thủ đoạn, thật sự là khó mà xuất thủ ngăn trở nữa một tôn thập nhiệt ma vương xuất thủ. Chẳng lẽ, liền muốn trơ mắt nhìn cái này làm ác hoan hỉ dục nhiệt ma vương thuận lợi rời đi sao? Không được, đã mất đi cơ hội lần này, lần sau gặp lại cái này hoan hỉ dục nhiệt ma vương chính là thập nhiệt ma vương đồng thời giáng lâm, vậy sẽ cho thập đại thần châu mang đến áp lực quá lớn. Lý lạc cắn răng một cái, định lại lần nữa dốc hết toàn lực, thôi động long tổ giác phát động công kích lúc. Hắn đột nhiên cảm ứng được giữa thiên địa có sáng chói ánh sáng minh đột nhiên nở rộ, vô tận quang minh từ chân trời chút xuống, cuối cùng hóa thành một cái quang minh thần quyền. Quang minh thần quyền xuyên thủng tầng tầng hư không, âm vang mà tới, nên tiếp bế nứt hư không kia cuối cùng rủ xuống âm lãnh khí sám. Bằng. Cả hai chạm vào nhau, thiên địa vang minh. Âm lãnh khí sám bị vô tận quang minh đều sụt tan. Giữa thiên địa kia sáng đều vào lúc này trở nên chói mắt. Mà tại đầy trời quang minh đại thịnh lúc, một đạo tiếng cười cũng là ở giữa thiên địa vang vọng mà lên. Thập miệt ma vương, các ngươi liền thật coi ta thập đại thần châu, không người có thể chế các ngươi sao? Tiếng cười quen quẫn, quang minh với chân trời hình thành đại đạo, có một đạo thân hình thân ảnh vĩ nạn đạp ánh sáng mà tới. Đó là Quang Minh Vương, Đế Hoàng. Chương 1723, Thần Châu hội bố cục chương 1723, Thần Châu hội bố cục giữa thiên địa quang minh đại thịnh, dường như có phản âm tấu vang. Quang Minh đại đạo xuyên qua thiên cung, một đạo thân ảnh uy nạn đạp ánh sáng mà tới, có quang luân màu vàng ở tại sau đầu lớn lửng. Khí tức thần thánh trong nháy mắt đem giữa thiên địa tràn ngập ác niệm bản nguyên đều đều sụt tan. Quang Minh Vương tề hoàng, ngươi tới được hơi muộn một chút. Chân lõm xương Long Đồng nhìn qua người tới, ngược lại là thở dài một hơi. Bất quá ngựa khí của nàng nhưng như cũng tản ra một chút bất mãn. Nếu như đối phương có thể sớm hơn một chút chạy đến, Long Nguyên bên trong những cái tia hoang đường làm cho người khác nổi điên sự tình có lẽ liền sẽ không phát sinh. Nghe được chân lõm xương bất mãn ngựa khí, Quang Minh Vương tề hoàng cũng chưa từng để ý, dù sao đối phương bất luận là thân phận hay là thực lực, đều có tư cách làm như vậy. Ám thế giới vì điểm bộ tại Long tộc bên này mưu đồ. Ngươi tại cái khác thần châu phát khởi rất nhiều dị thải, ta muốn lấy Long tộc bên này có chân tộc trưởng cái này định hải thần châm, tất nhiên không ngại, cho nên vừa rồi đến chậm một chút." Tề Hoàng cười giải thích nói. Trong lòng Chân Lẫm Xương âm thầm kêu lên một tiếng đau đớn, cái gì không ngại? Ngươi không biết ta tại Long Nguyên bị Lý Lạc chơi đùa có bao nhiêu chật vật, mà vừa nghĩ tới trước đây Long Nguyên trên tế đàn phát sinh sự tình, Chân Lẫm Xương khổng lồ thân rồng đều là không nhịn được bận bèo một chút, trên thân thể không hiểu truyền đến một chút hỏa tiên thiêu đốt cảm giác đau, cái này làm cho nàng nãy lòng hiện ra đẫm đẫm nỗi giận chi ý thế là nàng Long Đồng hung hăng giốc thị hướng một bên hóa thành tiên long hình thể lý lạc. Tên hôn chứng này, dám để nàng đường đường long tộc tộc trưởng gọi hắn chủ nhân, đây là cỡ nào bạo phạm cùng đủ nhã. Mà lại nhất làm cho người điên cuồng chính là, nàng tại cái kia bị dẩy vào đến thần trí hỗn loạn thời khắc, lại là thật hô lên một câu mơ hồ chủ nhân. Mặc dù một tiếng kia cực kỳ rất nhỏ, nhưng chân lẫm xương tin tưởng, Lý Lạc nhất định là nghe thấy được. Vừa nghĩ đến đây, chân lẫm xương đuốt rồng đều là không nhịn được chậm rãi nắm chặt đứng lên, nội tâm xấu hổ giận dữ tới cực điểm. Đồng thời nàng cái kia nhìn về phía Lý Lạc trong lòng đồng phấn nộ, băng hàn tích lũy, thậm chí đều mang một chút ánh giận. Lý Lạc, ta sẽ không bỏ qua ngươi nàng cắn răng nói ra, mà lý lạc cũng phát giác được chân lõm xương ánh mắt biến hóa, lập tức biết được nàng liền nghĩ tới trên tế đàn phát sinh chuyện hoang đường, lúc này trong lòng cũng là có chút xấu hổ, bất quá hắn lại cũng không dự định có chút nửa bộ, mà là hung hăng về trường trở về. thái độ cường nịnh nói, cổ hủ, ngu xuẩn, ngươi hẳn là cảm tạ ta, không phải vậy cuối cùng ngươi sẽ rơi vào hoan hỉ dục nghiệt ma vương lưu tính bên trong, biến thành bị nó điều khiển dục vọng khôi lỗi. kết quả như vậy, chẳng lẽ ngươi liền vui vẻ? chân lõm xương sững sốt mấy tức, trong lòng đồng hiện ra vẻ không thể tin được nàng không thể tin được nghe được cái gì, Lý Lạc dám trực tiếp mắng nàng cổ hủ, ngu xuẩn. hôn đàn này hiện tại đúc thành Long tổ thể, liền dám đối với nàng vô lễ như thế sao? Ngươi, chân lõm xương nổi giận, ý miệng, chuyện ta sự tình đều lấy đại cục làm trọng, không có chút nào tư tâm, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai có hứng thú cùng ngươi nhiều lời nói nhảm? Ngươi hành động như vậy, tưởng là Long tộc tộc trưởng? Lý Lạc Long đồng băng lãnh, đối với chân lõm xương một tiếng kêu to, đồng thời còn cho thấy một tia căm ghét. Chân lõm xương đơn giản muốn bị giận điên lên, nàng quanh thân có năng lượng ba độ khủng bố hội tụ đôi rồng hung hăng gúng gẩy, oanh minh như kinh lôi, đem liền khối hư không đều đột ngắt. nàng ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm nhìn chằm chằm Lý Lạc, nhưng người sau cũng là không nhượng bộ chút nào cùng đối mặt, cái kia lăng liệt như lưỡi dao ánh mắt, cường ngạnh như sắt giống như thái độ, lại ngược lại là làm cho chân lõm xương phẫn nộ vì đó chi trệ. đặc biệt là Lý Lạc ánh mắt kia ẩn chứa một tia căm ghét, làm cho chân lõm xương trong lòng không hiểu run lên. trong lúc nhất thời nguyên bản đoán giận ánh mắt đều trở nên dao động đứng lên, chẳng lẽ nàng thật là quá mức gắt liệt sao? trên tế đàn sự tình, có lẽ Lý Lạc làm như vậy, mới là hóa giải hoan hỉ dục nhiệt ma vương thủ đoạn tốt nhất. Hán Kỳ thật cũng không có mặt khác tư tầm, dù sao cũng là nàng vì tốt cho mình thụ một chút, đem quá nhiều hoan hỷ ma diễm quán chú đến lý lạc thể nội. Cho nên trên tế đàn sự tình, nàng cũng có rất lớn trách nhiệm. Nếu để cho đến những cái kia biết được chân lõm xương tính cách Long tộc trưởng ra bọn họ biết, vị này xưa nay bá đạo, ngạ mạn tộc trưởng, vậy mà tại giờ khắc này sinh ra một tia tỉnh lại cảm giác, chỉ sợ loại kia chấn kinh cảm giác không tua gì hoan hỷ rụng nghiệt ma vương trước đây dáng lông. Thế là chân lõm xương quanh thân phun trào cuồng bão năng lượng, từ từ bình ổn lại, đồng thời giải thích bản vương không có lấy đại cục làm trọng sao cái kia tổ huyết long đinh không phải bản vương đưa cho ngươi sao? Lý lạc thản nhiên nói, cái kia coi như ta thiếu long tộc một cái nhân tình, tương lai có cơ hội tự sẽ trả lại. chân Lâm xương trầm mặt mấy tức cũng sẽ không nói, mà nhìn thấy nàng bên này điên tĩnh xuống, Lý lạc trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cảm giác trong nuốt rồng đều là mùi hối lạnh. mẹ nó, cuối cùng đem cái này mẫu bảo long hù dọa, hắn cũng coi là đã nhìn ra, cái này chân Lâm xương tính cách vái dị, cùng với nàng giảng đạo lý căn bản dạng không thông, nhưng nếu là thể hiện ra càng thêm năng lượng, cường ngạnh thái độ, ngược lại có hiệu quả không tưởng tượng được. Đương nhiên, làm như vậy cũng rất nguy hiểm, dù sao nếu quả thật chạm tới danh giới cuối cùng, đem nàng chọc giận, hậu quả kia cũng không tốt thu thập. Nhưng cũng may chính là, chính như hắn sở liệu, chân lẫm xương bị khí thế của hắn áp chế, cuối cùng không có bộc phát. Một bên Tề Hoàng Tại nhìn thấy lý Lạc đối với chân lẫm xương bộ kia thái độ lúc, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, dù sao hắn cùng chân lẫm xương đánh qua rất nhiều quan hệ, cho nên nhất là biết được vị này Long tộc tộc trưởng có bao nhiêu ngạo mạn cùng phiền phước, chỉ bằng lý Lạc lúc trước những lời này, nếu là do hắn tới nói, chỉ sợ lúc này chân lẫm xương đã một ngủ ngụ diệt long tức phun đến đây. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tại Lý Lạc cái kia cường ngạnh đối lại dưới, chân lâm xương cuối cùng vậy mà tắt lửa. Cái này làm cho Tề Hoàng ánh mắt không khỏi có chút cổ quái, sau đó bội ho một tiếng, cười nói, "Lý Lạc Minh thủ, chúc mừng ngươi đúc thành lòng tổ thể, ta thập đại thần châu lực lượng lại tăng mạnh một phần." Trong ngôn ngữ của hắn, có ý mừng nữa, dù sao khoảng cách khô vinh tướng hiện thế thời gian càng ngày càng tiếp cận, Lý Lạc có thể vào lúc này đúc thành lòng tổ thể, đối với thập đại thần châu mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tin tức. Có được lòng tổ thể Lý Lạc cho dù không cách nào chiến thắng một tên thập nghiệt ma bương, có thể tối thiểu nhất bằng vào bản thân thủ đoạn siêu phàm, còn có thể đem nó ngăn chặn. Còn phải đa tạ tề hoàng người sáng lập hội tranh thủ tới danh lệnh. Lý lạc hóa thành thiên long phát ra cảm kích tiếng cười. Dù sao nếu như không phải quang minh vương tiến về đông bực thần châu đem tin tức này cáo trì, hắn cũng khó có thể biết được lòng tộc bạn lòng phản tổ huyết tế. Cũng là vì ứng đối trận kia quyết chiến thôi. Tề hoàng cười cười, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thiên khung cuối cùng, tại cái kia đen kịt như thâm viên vết rách chỗ sâu, tấm kia to lớn trắng bệ khuôn mặt, chính chạy xôi vô tận âm lanh tử khí, cách không gian giới bích nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lần này ám thế giới cùng quy nhất hội nhầm vào long tộc lưu tính, kỳ thật thần châu hội sớm đã là biết được một chút. Dù sao bị quy nhất hội tính kế nhiều lần như vậy, tóm lại muốn nhớ lâu một chút. Tề hoàng trầm rãi nói ra. Lý lạc khe giật mình. Long tộc lần này biến cố, thần châu hội vậy mà sớm biết được. Chân lõm xương trong long đồng lại lần nữa có nổi giận dâng lên, nghiêm nghị cả giận nói, các ngươi thần châu hội nếu biết được, vì sao không thông báo ta? Nếu như nàng sớm biết được những này, vậy liền có thể làm tốt phòng bị, cũng sẽ không bị ngao yên phản đổ kia làm cho chật vật như vậy. Tề hoàng có chút xấu hổ giải thích nói bởi vì chúng ta cũng muốn nhờ vào đó chém xuống ám thế giới một tay làm tốt phía sau khu vinh tướng chi tranh chuẩn bị sẵn sàng macác như vậy nhiêu đồ cũng là thông báo long tộc ba vị thiên vương bọn hắn cũng đều đồng ý chân lõm xương trong mắt lửa giận lúc này mới trì trệ nàng hiểu được đây là thập đại thần châu chúng thiên vương tại lấy long tộc làm mối nhử thiết kế ám thế giới cùng quy nhất hội mà lấy tính cách của nàng nếu như sớm biết được như vậy nhiêu đồ chưa hẳn sẽ không bị ngao điên phát giác chỉ là nàng vẫn như cũ rất nhẹ vẫn một bụng oán khí không có chỗ vùng lý lạc cũng là âm thầm giật mình nói như vậy Cái này Long tộc chi biến, lại là Thần Châu hội bố chi xuống cái bẫy. Ngao Yên Viên này do Quý nhất hội cùng ám thế giới tại Long tộc chỗ trôn xuống cái đinh, thì thật đã sớm bị phát giác, mà Thần Châu hội lần này càng đem kế liền mà tính, nó mục đích chính là lừa giết một tôn thập miệt ma bương. Xem ra, tại bị Quý nhất hội làm nhiều lần như vậy về sau, Thần Châu hội rốt cục bắt đầu từng kế tiểu kế tiến hành phản kích. Chương 1724, Kim Long Sơn, Lã Thái ất chương 1724, Kim Long Sơn, Lã Thái ất Tề hoàng người sáng lập hội, ngươi cái này biết rõ lần này Long tộc vạn lòng phản tổ huyết tế có hố cũng không nhắc nhở ta một chút, khiến cho ta suýt nữa lật ra chuyện. Lý Lạc Tại biết được Thần Châu Hội lần này mưu đồ về sau, cũng là cho đùa lấy biểu đạt một chút tâm tình của mình. Dù sao lần này biến cố cũng là đem hắn gạt vào hiểm cảnh. Lý Lạc Minh Thủ Thiên Tư chắc tuyệt, là chúng ta thập đại Thần Châu chống cự ám thế giới trụ cột, nói không chừng toàn bộ thế gian hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi, chúng ta như thế nào lại ngồi nhìn ngươi xảy ra chuyện? Quan Minh Vương Tề Hoàng cười cười, nói bổ sung, Thần Châu Hội thời khắc đều đang chăm chú Long Tộc bên này, nếu quả thật đến không thể vãn hồi cục diện cho dù là bước lên săn giết hoan hỉ dục nhiệt ma vương kết quả thất bại vậy cũng chắc chắn trước tiên che chở an toàn của ngươi ngụ ý ở trong mắt thần châu hội lý lạc tín mệnh nhưng so sánh một cái thập nhiệt ma vương còn muốn quan trọng hơn đương nhiên sẽ không dùng hắn làm thẻ đánh bạc đến cùng đối phương đội quân trao đổi tại bọn hắn đang khi nói chuyện cái kia thiên khung cuối cùng như như vực sâu vết rách hư không về sau cái kia to lớn trắng bệ khuôn mặt đã là lại lần nữa ra tay vô tận âm lãnh cho tàn bay xuống sau đó ngưng kết cuối cùng đúng là biến thành một đầu ngang qua thiên khung hôi ngấn xiềng xích hôi ngấn xiềng xích tràn ngập vô tận âm trầm chi khí phảng phất là tỏa hồn liên động dạng nó gào thét xuống lúc, mảnh thiên cung này bên dưới vô số sinh linh ánh mắt đều chớp nên lú ám xuống tới, tựa hồ là thể nội sinh cơ tại bị nó mang đi. Hiện nhiên, ám thế rơi cái kia một tôn tử nghiệt ma vương cũng không hết hy vọng, vẫn như cũ ý đổ cứu đi hoan hỉ dụ nghiệt ma vương. Tề Hoàng cười nhạt một tiếng, xuê bàn tay ra, chỉ gặp lòng bàn tay có một chút sáng chói chói mắt sáng rực ngưng tụ, sau đó điểm này sáng rực bằng tốc độ kinh người bành trướng, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền biến thành một tòa như là sơn nhạt nguy nga giống như quang minh toàn điện, thân điện toàn thân hiện ra mạ vàng chi sắc có vô tận nguyên minh quang minh lực lượng bản nguyên chạy xuôi, trong đó phản âm trận trận, phản phất là có thần linh ở trong đó, minh quang thần uy quét sạch thiên địa, cũng đem cái kia tử nhiệt ma vương tỏa hồn liên tán phát khí tức âm lãnh đều thanh trừ thiên lưu quang minh thần cùng, phong chấn vật ma, đương theo lấy tề hoàng một tiếng nói nhỏ, tòa này quang minh thần điện phóng lên tận trời, trực tiếp cùng cái kia tỏa hồn liên chạm vào nhau, đương theo lấy nổ vang rung trời, năng lượng kinh khủng phong bạo tùy theo tàn phá bừa bãi, phản phất toàn bộ huyền linh thần châu năng lượng thiên địa đều tại thời khắc này tùy theo trở nên kích động, quang minh thần điện dưới sự va chạm, tỏa hồn liên tại thánh quang chiếu dọi dưới, không ngừng tăng lên Bản nát, thật mạnh. Lý Lạc trong long đồng hiện ra vẻ nghiêm trọng, cái này Quang Minh Vương Tề Hoàng không hổ là bây giờ thập đại thần châu người mạnh nhất, vừa ra tay này, trực tiếp là đem cái kia Tử Miệt Ma Vương Thế công áp chế. Chân tộc trưởng, người cùng ta xuất thủ, kiềm chế Hoan Hỉ Dục Miệt Ma Vương. Bất quá trận, Lý Lạc chính là đối với Chân Lẫm Sương nói ra. Bởi vì tại Tề Hoàng xuất thủ thời điểm, cái kia trước đây bị trọng thương Hoan Hỉ Dục Miệt Ma Vương thì là ý đồ thoát khốn, cho nên bọn hắn nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Chân Lẫm Dương nghe được Lý Lạc vậy mà tại chỉ huy nàng, lúc này phản xạ có điều kiện liền muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép nhìn xuống từ lệnh một tiếng như như vượt sâu miệng rồng mở ra hủy diệt long tức trực tiếp đối với hoan hỉ dục nhiệt ma vương quanh sát mà đi lý lạc chỗ chán một cây kia long tổ rắc cũng là lóe ra lôi quang hóa thành lôi đỉnh cự lòng, gào thét mà ra tại hai người liên thủ cái kia vừa mới còn ý đồ thoát khốn hoan hỉ dục nhiệt ma vương lập tức liền bị áp chế xuống phát ra tức giận tiêu to lý thiên cơ lâm miệu cùng long tộc những cường giả kia nhìn thấy một màn này đều là âm thầm thở dài một hơi Và anh bất quá có như bọn hắn coi là hôm nay đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm dị biến ngày sinh chỉ gặp tề hoàng bị trí Hậu Phương Hư không đột nhiên bỗng tan, đúng là có một cái khô gầy như hải cốt giống như trắng bệnh cự trường từ đó rơi ra. Cái này khô gầy trên cự trường, lượn lờ lấy vô tận hắc khí, trong đó dường như có vô số đoan hồn đang phát ra thống khổ gen dị. Nếu là cẩn thận nghe qua, phản phất là vô số đói khát thanh âm. Phạm Lãng nghe được loại này gen dị sinh linh, trong nháy mắt liền sinh ra một loại cảm giác đói bụng, đồng thời mắt lộ ra xích quang nhìn mình trầm trầm trên người huyết đủ, ý đồ gánh bước. Lý Lạc cũng là phát giác được một màn này, lúc này biến sắc, bởi vì từ cái kia khô gầy trên cự trường, hắn đã nhận ra không kém gì tề hoàng, chân lấm sương bọn hắn cảm giác cát bách lại là một tôn thập nhiệt ma vương, mà lại một tôn này thập nhiệt ma vương cũng không phải là từ âm thế giới giới bích vết nứt sau xuất thủ, mà là từ thập đại thần châu nơi nào đó phá không mà tới. Hiển nhiên nhằm vào thần châu hội trận này sát giết, âm thế giới cũng đồng dạng là như muốn tận thủ đoạn hóa giải. La đã hàng lâm từ lâu ngạ nhiệt ma vương, chân lấm xương phát ra trầm thấp tiếng long ngầm, nàng ý đồ xuất thủ ngăn cản cái kia ngạ nhiệt ma vương đối với tể hoàng đánh lén Nhưng hoan hỉ dục nhiệt ma vương lại là không có cho nàng cơ hội này, nó díết lên bên tròng, toàn thân khô cạn huyết đục đều là bốc cháy lên, hóa thành vô cùng tinh khủng hoan hỉ ma diễm tại nó dốc hết toàn lực buộc phát giới, lý lạc cùng chân lấm xương trước đây đối với nó chói buộc lập tức bắt đầu băng liệt. đáng chết, chân lấm xương gầm gét chỉ có thể thu lực, ngược lại tăng cường đối với hoan hỉ dục nhiệt ma vương áp chế, miễn cho nó thừa dịp loạn đảo thoát, để thần châu hội lần này mưu đồ không công mà lui. lý lạc dự định xuất thủ, nhưng khi nó tại nhìn thấy tề hoàng khuôn mặt bình tĩnh lúc, nhưng lại ngừng lại, nhìn bộ dáng này đối phương chỉ sợ là sớm có đoán trước. quả nhiên, theo cái tia lượn lờ lấy cùng bố hắc khí khô gầy cự trưởng tiếp cận tề hoàng lúc, mảnh không gian này đột nhiên bị một nguồn lực lượng đống nhiên xé rách, trong chốc lát, giữa thiên địa có ngân bạch chi quang chợt hiện một đạo to do kiếm ngân vang, dung trời vang lên. Ngân bạch kiếm quang, trùng trùng điệp điệp tự phá nát không gian, chỗ sâu quét sạch mà ra, trực tiếp chém về phía cái kia khô gầy cự thủ. ngoan, kiếm quang gào thét mà qua, trong đó dường như ẩn chứa khó mà hình dung khủng bố hàn khí, lượn lờ lấy hắc khí khô gầy cự trưởng bị sinh sinh xoắn nát, hóa thành đầy trời màu đen bù băng. sâu trong hư không, truyền ra một đạo tức giận tiếng giống thảm, có một đạo hình thể hải cốt to lớn thân ảnh như ẩn như hiện, bước lên lục quang ánh mắt, phảng phất là đói khát vô số tuyết nguyệt, hung ác nhìn qua ngân bạch kiếm quang truyền ra không gian. ha ha. Mà trong tòa không gian kia, một đạo tiếng cười giản mua, vào lúc này trùng trùng điệp điệp vang lên. Ngao Nguyệt Ma Vương, Kim Long Sơn Lã Thái ất, xin đợi đã lâu. Đạo tiếng cười này truyền khắp giữa thiên địa, dẫn tới long bực vô số cường giả kinh hỉ tương vọng. Lý Lạc đồng dạng là khẽ giật mình, Kim Long Sơn Lã Thái ất, lại là một tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương, họ Lã. Đây chẳng phải là xuất từ thanh nhi chỗ Lã mạnh. Cái này Kim Long Sơn nội tình, quả nhiên xa không phải bình thường tiên vương cấp thế lực có thể so sánh. Lý Lạc nhìn qua vùng không gian kia bớt đức, chỉ gặp trong đó có vô tận ngân bạch kiếm quang đổ xuống ma gia tạo thành giống như ngân hà kiếm quang dòng lũ mà tại dòng lũ phía trên một tên láo giả tóc trắng lưng đeo một thanh phong cách cổ xưa thanh phong kiếm ánh mắt cách tầm tầm cung gian tập trung vào cái kia ẩn nấp vào hư không chỗ sâu ngạ nhiệt ma bương lý lạc ánh mắt đột nhiên động một cái ánh mắt phảng phất là nhận một loại nào đó hấp dẫn nhìn về hướng lao giả tóc trắng kia sau lưng tại trên đạo kiếm băng kia không chỉ là lã thái ất còn có một đạo khác thân ảnh bóng người sinh sang kia là quen thuộc như vậy lý lạc sử xuất tiếp theo trong lòng sông lên giống như thủy triều tình cảm phức tạp đó là lã thanh nhi